bởi vì những n à y ma quật những quỷ này giới tu sĩ ma nhờ m e nhất cũng chỉ là đạo sơ kính lấy cựu châu thế giới đạo sơ kính tu sĩ có thể trục xuất những n à y tồn tại mà lần này thiên tuyệt đại thế giới ma đao tông xuất hiện đạo linh cảnh chu c h ấ n xuất hiện vừa ra hiện chính là trọng thương vạn phật tự t í n h mục vô vi đạo quan thanh diệp đánh chết chân nhất giáo p h ò n g vạn gia kinh người như vậy thủ đoạn dẫn lên cựu châu thế giới tu sĩ lưu ý vì lẽ đó mọi người ly khai nguyên thủy bí cảnh chính là không thể không mở ra thế giới nghịch chuyển đại trận tránh khỏi ma đao tông tu sĩ xâm lấn cửu châu tần phong quan sát đến thế giới nghịch chuyển đại trận càng ngày càng thán phục với cái này trận pháp kỳ lạ ta trước tiên đi ngươi là không đủ độc thủ khổng du nói một tiếng vung tay lên g i ọ t g i ọ t máu tươi bay lên hình thành một cái huyết dịch môn hộ sau đó một bước bước vào chính là tiến vào huyết dịch môn hộ xuyên t h ấ u thế giới nghịch chuyển đại trận cũng rất đơn giản chỉ cần là thế giới này người lấy máu tươi làm dẫn chính là có thể xuyên thấu trong đó ba cái hô hấp về sau trong hư không thần bí chi lực dần dần tiêu tan khôi phục lại tầm thường trạng thái hạ nguyên hạ mục khổng du tĩnh mục thanh diệp thái thúc giản ấm đường phàm độc cô giác loại người thân ảnh xuất hiện phong vạn da chết ở ma đao tông chu chấn trong tay băng c h ủ bộ trần tâm trọng thương trực tiếp ly khai hạ nguyên loại người dồn dập chấn động mà nhìn tân phong từ khổng du trong mì hệ n g bọn họ được kinh người cực kỳ tin tức t ầ n phong một chiêu đánh chết đạo linh cảnh tu sĩ hạ nguyên hạ mục tâm tình còn xem như bình tĩnh dù sao bọn họ gặp qua tần phong lúc trước ra đồng thời cũng nhìn thấy tần phong ở trong sơn cốc làm sao hấp thu đại lượng nguyên thủy chi khí tĩnh mục thanh diệp hai người là rung động nhất khó có thể duy trì phật tu đạo tu tâm tính hai người bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến chu trấn cảm nhận được chu trấn khủng bố cùng cường đại lại không nghĩ rằng chu trấn chết ở tần phong trong tay hơn nữa còn là nhất kích đánh chết như là người bình thường nói ra hai vị không hẳn có thể tin tưởng có thể nói lời này là hạo nhiên thư viện viện trưởng khổng du người này không thể nói dối thật đáng sợ quá kinh người nguyên thủy bí cảnh sự tình cũng rất nhanh kết thúc đạo c h i cảnh tu sĩ t ư ơ n g kế trở lại từng người thế lực chỉ là mọi người biết được cựu châu thế giới tối cường giả biến lúc trước đại hạ hoàng thất thủy trung là cựu châu thế giới cường đại nhất tồn tại đại hạ tứ đại siêu phàm thế lực nam hải tam đại đỉnh tiêm thế lực cũng không sánh nổi đại hạ hoàng、thất. Nhưng bây giờ một người xuất hiện, ảnh giờ hạ thất. h đại một xuất ư bây ở n toàn g giới thế bộ bố cụ. đại ó chính kích chết Phong. Nhất kích đánh Tân là đ o l n hạ cảnh Cho tu sĩ. Cho dù là đ i hạ hoàng thất bên trong h ấ t t bên hoàng ạ đại hạ nguyên cũng khó có thể làm được trình độ như thế này. có được khó thể thế t làm độ r Ở n g h o thất hạ nguyên có thể đối kháng đạo linh cảnh tu sĩ nhưng muốn nhất kích đánh chết đạo linh cảnh tu sĩ hầu như là chuyện không có khả năng vì vậy tần phong trở thành cựu châu thế giới người người kính nghệ tồn tại Đương nhiên, đạo tri cảnh tu sĩ cũng đều không có tuyên dương ra ngoài dù sao lúc này tần phong nếu là mở miệng bọn họ sẽ không nói cái gì nếu là từ bọn họ mở miệng nếu là chọc giận tần phong vậy thì có chút được trả bằng mất cựu châu thế giới vẫn duy trì vô cùng bình tĩnh tồn tại làm bị kính nể tồn tại tần phong biểu hiện ngược lại là cùng lúc trước cũng không có bất kỳ cái gì không giống hán theo hạ nguyên hạ mục trở lại đại hạ hoàng cung lần thứ hai tiến vào sơn hải giới bên trong lần này cũng không phải là một mình hắn mà là mang tới đường tiểu nhu tần phong thực lực đã đạt đến một cái trình độ kinh người tầm thường thực lực liền có niềm tin chắc chắn có thể đánh chết đạo linh cảnh tu sĩ nếu là vận dụng thiên mệnh thông thần thuật thực lực đều sẽ càng mạnh mẽ hơn chân nguyên tu luyện tri pháp phương diện có vô lượng thương minh quyết đạo công phương diện hóa kiếp chỉ hóa long thành thần đạo kinh long thương quyết đều là cực kỳ bất phàm đạo thuật phương diện thiên mệnh thông thần thuật là tuyệt đối át chủ bài đại thần thông phương diện hư không thần tắc cũng là không kém có thể nói bây giờ tần phong ở mỗi cái phương diện hơi có bạc được điểm nếu là muốn nói kém một chút đó chính là đạo công vô lượng thương minh quyết thuộc về cao đẳng đạo công thiên mệnh thông thần thuật thuộc về siêu giai đạo thuật hư không thần tắc nếu thật là dựa theo đẳng cấp để tính cũng là cao đẳng đại thần thông chỉ có đạo công chỉ là trung giai đạo công thôi tần phong muốn có vượt cấp mà chiến thực lực muốn để tự thân thực lực càng mạnh mẽ hơn trung giai đạo công cũng đã không quá đủ hắn cần cao giai đạo công có thể đại hạ hoàng thất liền cao giai đạo công cũng không tồn tại đại hạ hoàng thất lịch đại hoàng đế bên trong chỉ có một người tu luyện qua cao đẳng đạo công đó chính là vũ hoàng vũ hoàng năm đó cũng là tiến vào phiếu miểu đạo cung tiến vào đại đạo diễn hóa từ đoan mục tĩnh trên tay được cao đẳng đạo công nhưng loại này đạo công là không thể lưu truyền ra đi vì lẽ đó đại hạ hoàng thất ma nhờ mẹ nhất công pháp cũng chỉ là trung đẳng đạo công thôi trung đẳng đạo công đối với tần phong đề bạt rất thấp vì lẽ đó tần phong đem chủ ý đánh tới đặc thù đồ vật bên trên đại hạ hoàng thất làm thống trị toàn bộ đại hạ một mươi năm thế lực mà là cường đại nhất thế lực đại hạ hoàng thất thanh la ti tắc hạ học viện ba thế lực lớn cộng đồng thu được tư nguyên được tư nguyên tự nhiên là kinh người cực kỳ vượt xa còn lại mấy cái thế lực trong đó tư nguyên lệnh người n ó n g mắt cho dù là t ầ n phong cũng có thể đủ từ trong đó tìm đến thích hợp bản thân tư nguyên cũng tìm kiếm một ít tư nguyên cho đường tiểu nhu để đường tiểu n hạ u tu thuận. thêm thông hành h càng nguyên hạ m ụ c hai người yên tĩnh nhìn tần phong lựa chọn bọn họ nhìn thấy tần phong từ sơn hải giới bên trong lựa chọn một cái lại một kiện đồ vật khoe miệng không nhịn được có rúm lên nhưng không có cách nào đánh không lại a h u ố hổ cái này cũng là bọn hắn đáp ứng tần phong chỉ có thể mặc cho tần phong lựa chọn nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm năm mươi sáu ly khai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 nhiệm vụ tạm thời chưa có nhiệm vụ điểm 3.250. t h ầ n phong tu vi vẫn duy trì đạo sơ kính hậu kỳ dù sao tu sĩ đạt đến đạo c h i cảnh muốn tiến bộ cũng không phải là một chuyện đơn giản thần phong bởi thiên mệnh thông thần thuật cùng nguyên thủy chi khí duyên cớ vừa mới có thể cấp tốc đem tu vi từ đạo sơ kính tiền kỳ để bạt trí đạo sơ kính hậu kỳ nhưng hiện tại tiến bộ cũng không phải vui vẻ như vậy đạo công bên trên n h i ề u một môn bách chiến thần quyền cái này một môn chính là tần phong hoàn thành nguyên thủy bí cảnh nhiệm vụ được một môn cao giai đạo công đạo công bên trên đã trở thành tần phong một môn bạc ngược hạng bách chiến thần quyền vừa vặn có thể thoáng bù đắp đây là một môn cực kỳ mạnh mẽ quyền pháp đạo công chính là chiến đấu ngưng luyện c h i pháp đối với chiến lược có tăng lên cực lớn những phương diện khác không có bao nhiêu biến hóa duy nhất biến hóa ở chỗ đặc thù phương diện ngũ hành b u ồ n nguyên khí hư minh thạch lôi ngưng châu đều là tần phong từ đại hạ hoàng thất sơn hải giới bên trong được bảo vật cực ký tốt đồ vật. đồ Ngũ hành ba cái đồ vật là sơn hải giới bên trong thích hợp tần phong đồ vật có thể nói cái này ba cái đồ vật cũng là đại hạ hoàng thất sơn hải giới bên trong xếp hạng thứ mười đặc thù đồ vật bị tần phong lấy đi hạ nguyên thế nhưng là đau lòng rất lâu được những vật này tần phong chính là nỗ lực tu luyện đem những vật này cấp tốc tiêu hóa tăng lên tự thân chiến lược cựu châu thế giới võ đài đối với hắn mà nói quá nhỏ hắn cần càng rộng lớn hơn võ đài Trừ thiên văn giới nam hải vô danh hải đảo hải tặc một ngọn núi bên trên t ầ n phong ngồi khoanh chân khí thế quanh người gồ lên g i a o động hư không kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực từ trên người hắn tái hiện ra từ từ dung hợp duy nhất hóa thành một đạo chùm sáng năm màu sau đó cái này một vệ sáng theo trời mà lên thẳng phá vân tiêu theo chùm sáng biến mất về sau trong hư không có hào hào hào xiềng xích tiếng vang lên từng đám cây thanh xiềng xích màu đen từ trong hư không xuất hiện giống như là thanh đồng đoán tạo giống như vậy đầy dãy một luồng tuyến cổ c ử u viễn khí tức thần bí mỗi một căn xiềng xích bên trên cũng khắc họa rất nhiều thần văn mỗi một đạo thần văn cũng ẩn chứa cổ lão tôn quý khí tức ẩn chứa cường đại vô cùng năng lượng cái này từng đạo xiềng xích quấn quanh ở tần phong trên thân như muốn đem tần phong trói chặt nhưng chỉ chỉ một cái hơi thở thanh đồng xiềng xích từng đám cây vỡ vỡ vụn ra hóa thành năng lượng tiêu tan vô tung lại quá một trận kỳ dị thú hống tiếng vang lên một con cả người che kín lôi điện lôi kỳ lân từ tần phong trên thân xuất hiện đạp lên hư không phi hành mỗi một bước hạ xuống liền hư không cũng nhiễm phải lôi điện chi lực lôi kỳ lân đạp khoảng không mà đi bay lên chín ngàn dặm biến mất ở trong tầng mây mỗi loại lực lượng phóng thích mà ra mỗi một loại lực lượng cũng cực kỳ mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy ngơ ngác cuối cùng vô tận tần phong trên thân khí tức như ngập trời nội trào đại hải dần dần khôi phục lại yên lặng hắn mở hai mắt ra con mắt sáng ngời mà có thần mượn ngũ hành b u ồ n nguyên khí cuối cùng là đem ngũ đế thần quang đ ể bạt đến viên mãn cảnh giới hư minh thạch tồn tại cũng làm cho hư không thần tắc miễn cưỡng đ ể bạt đến đại thành cảnh giới muốn đ ể bạt đến viên mãn e sợ phải cần một khoảng thời gian ngược lại là không nghĩ tới tại h i lôi trực tiếp ê n vận lân kỳ trực để b đến v ê thiên liên Thiên n mãn cảnh giới. Tựa hồ, cùng thiên mệnh thông thần thuật có mấy phần liên hệ. Thiên vận kỳ lân lôi là tần phong mấy có hồ, thuật hệ. phiếu giới. lôi Tựa là kỳ ở miểu đây ạ đạo Tại o trong cung được. Chính lực thu trung phẩm đạo thuật, uy điện bên môn không tầm thường. lôi là pháp phẩm đ một tầm một lần trong quá trình tu luyện bởi thiên mệnh thông thần thuật ảnh hưởng hơn nữa lôi ngưng châu tiêu hao trực tiếp để bạt đến viên mãn cảnh giới một loại đạo thuật hai loại đại thần thông tu hành để tần phong thực lực tu vi có nhất định để bạt cho tới thiên mệnh thông thần thuật như cũng là đại thành cảnh giới cái này một môn siêu giai đạo thuật muốn đề bạt cũng không phải là một chuyện đơn giản bách chiến thần quyền lại chỉ là nhập môn cảnh giới khoảng cách tiểu thành cũng không phải xa hiện tại đã triệt để củng cố ở đạo sơ kính hậu kỳ các loại đạo công đạo thuật đại thần thông cũng tạm thời vô pháp đề bạt ở cựu châu thế giới muốn trong thời gian ngắn đề bạt chí đạo sơ kính viên mãn thậm chí đề bạt chí đạo linh cảnh là chuyện không có khả năng duy nhất phương pháp chính là ly khai cựu châu thế giới đi tới đại thế giới thần phong ánh mắt lóe lên đây là hắn hướng về hồi lâu sự t ì n h cuối cùng là muốn xác định sự t ì n h quách chính dạ đã từng nhắc qua cùng cựu châu thế giới nhất là tới gần mà thế giới bình t h ư ớ n g yếu kém nhất đại thế giới chính là quỷ giới mà quỷ giới là một cái cực kỳ đặc thù thế giới cùng với những cái khác đại thế giới cùng tiểu thế giới thế giới bình t h ư ớ n g cũng không tính là cường đại chỉ cần đạt đến đạo c h i cảnh chính là có thể lấy quỷ giới làm văn cầu đi tới còn lại đại thế giới thần a i biết rõ đại thế giới hiểu biết thiên đại giới, giới. hải chi đại giới ệ tuyệt n nay bên trong, nhất chính Còn hãn hôn nguyên đại thế giới như vậy địa phương, còn địa, địa vậy thế thế thế rõ là là quỷ c t i ế phong tục tăng t cao ự lực sự c được. mới Hừm, tới giới, tới giới đi đi đi thiên đại biết đầu đó thế tình. Thần h quỷ sau tuyệt sẽ p trong lòng định ra tới hãn bây giờ trong mắt chỉ có một cái đó chính là hãn hải chi địa có thể hãn hải chi địa điều kiện tiên quyết là đạt đến đạo nguyên cảnh thần phong bây giờ bất quá là đạo sơ kính hậu kỳ khoảng cách đạo nguyên cảnh còn có một quãng thời gian vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ cần tiến hành việc của mình du lịch chư thiên vạn giới chính là có thể vô danh hải đảo phía trên ngọn núi thần phong đứng lên hắn ánh mắt như điện nhìn chăm chú lên phía trước sau đó chập ngón tay như kiếm một đạo ngân sắc dây nhỏ bay ra đi cùng trong hư không cắt rời đi ra một cái không gian thông đạo từ không gian thông đạo bên trong có ung t ù m quỷ khí phun ra làm người không rét mà run thần phong một bước bước vào trong đó Tiến giới. vào quỷ giới. bước vào quỷ giới nháy mắt tần phong chính là có thể đủ cảm giác được thế giới bổn nguyên không giống ẩn chứa một loại kỳ lạ lực lượng đối với bọn hắn những n à y người ngoại lai cũng không tốt đương nhiên không chỉ là thế giới bổn nguyên không giống nhau lại càng là có từng người từng người tôn cấp quỷ vật xuất hiện từng cái từng cái mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm tần phong nam chính cơ chí điềm đạm cân não hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm năm mươi bảy ngũ đại quỷ tôn cựu châu thế giới đại hạ hoàng cung hạ nguyên hạ m ụ c hai người đứng lơ lửng trên không mắt nhìn phương xa nhìn nam hải phương hướng thần phong l y khai hạ nguyên thấp giọng nói hắn thiên phú kinh người cực kỳ ngay cả là vũ hoàng cũng không cách nào so sánh cựu châu đối với hắn mà nói thật sự quá nhỏ đại thế giới mới là hắn chính thức võ đài hạ mục trầm giọng nói nếu là hắn lưu ở cựu châu thế giới có lẽ có thời cơ bước vào đạo l i n h cảnh dẫn lên đại đạo c h i lực gô tờ dư a a có thể hắn thiên phú quá cao để hắn lưu ở cựu châu đột phá đạo linh cảnh chỉ sẽ ngăn chặn hắn tu luyện tốc độ hạ nguyên lẩm bẩm nói làm đại hạ hoàng đế hạ nguyên đối với cựu châu có mười phần tình cảm hắn muốn ở cựu châu thế giới đột phá đạo linh cảnh do đó dẫn lên đại đạo c h i lực tẩy lễ tính dưỡng cựu châu thế giới bản nguyên hắn biết mình vô pháp làm được cựu châu thế giới bây giờ tu vi đều khó mà làm đến nước này chỉ có tần phong một người có thể nhưng hắn cũng rõ ràng không thể là thế giới b u ồ n nguyên việc để một cái thiên tài như thế tồn tại ở cựu châu thế giới phí thời gian năm tháng giống như là hắn hải tử cựu hoàng tử cựu hoàng tử thiên phú vốn là cực kỳ bất p h ẳ m ở thêm vào hậu thiên tu luyện thiên tâm đạo thể thiên phú chấp nhận tăng lên tới một cái kinh người t ầ n g thứ nếu là cựu hoàng tử đột phá đến đạo c h i cảnh hạ nguyên cũng là hy vọng cựu hoàng tử l y khai cựu châu thế giới đi tới còn lại đại thế giới đúng vậy a thiên tài như thế hạ mục cảm thán một tiếng mục lão cái kia đường tiểu nhu nên làm sao đối xử hạ nguyên mở miệng vừa hỏi đường tiểu nhu thiên phú kỳ cao không chút nào kém cỏi hơn cựu hoàng tử hơn nữa nàng là tần phong mội muội thân phận đặc thù hạ mục ngẫm lại đạo nếu là cựu hoàng tử đồng ý ta ngược lại là hy vọng hắn cùng với đường tiểu nhu hỉ kết liên lý lao cựu cùng đường tiểu nhu hạ nguyên thì thầm một tiếng cái này ngược lại không tệ chỉ là ta cảm thấy đường tiểu nhu đứa bé kia tựa hồ đối với tần phong có khác tâm tình khác tâm tình hạ một ngần ra kinh ngạc nói khó nói bọn họ cũng không phải là anh em ruột hạ nguyên nói thì ra là như vậy hạ một nhìn phương xa hạ nhiên thư viện thư sơn bên trong một tảng đá lớn trước mặt cái này trên một tảng đá lớn phương khắc họa thủy điệu ca đầu chính là tần phong lưu lại tuyệt thế văn chương như vậy tuyệt thế văn chương chẳng trách sẽ gặp phải thần thú bạch trạch khổng du tự nói một tiếng lại đến ngẩng đầu lên nhìn phía nam hải phương hướng ly khai sao cũng đúng lấy tần phong thực lực cửu châu đối với hắn quá nhỏ chỉ có đại thế giới mới vừa rồi là hắn chính thức nên đi địa phương được thần thú bạch trạch phúc duyên người đều sẽ có gì chờ biểu hiện khổng du mười phần lưu ý thần thú bạch trạch phúc duyên đó cũng không phải là một cái người có thể có được hắn được phúc duyên có thể rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa bây giờ tu hành trở nên cùng so với d i vãng muốn ung dung rất nhiều đột phá đạo sơ kính hậu kỳ tất nhiên là ở trong vòng một tháng thậm chí ở trong vòng hai mươi năm nhất định có thể đột phá đạo sơ kính viên mãn đây là hắn tự tin cũng là phúc duyên mang đến kỳ lạ thần phong khổng du lần thứ hai nói chuyện đánh ra trước mắt tuyệt thế văn t r ư ờ n g nam hải thiên nữ cung một tòa trong đình viện một người dáng dấp xinh đẹp còn giống như tiên tử thiếu nữ nàng dừng lại trong tay kiếm ánh mắt viễn vọng nhìn phía bắc phương phong ca đường tiểu nhu đem nắm đấm nắm chặt ta nhất định sẽ đi tìm ngươi bất luận ngươi ở đâu ta đều sẽ tìm được ngươi đường tiểu nhu ánh mắt bên trong đầy g i ấ y vẻ kiên định quỷ giới hạo hãn vô biên cực kỳ quảng đại cho dù là ở chư thiên vạn giới đông đảo đại thế giới bên trong đều thuộc về một cái cực bít bít ớt. quỷ giới một góc ưu hồn vực ưu hồn vực ở mênh ngông quỷ giới bên trong cũng không tính là gì c ư ờ n g đại nhất tồn tại cũng chỉ là tôn cấp đỉnh phong quỷ tôn thôi ngũ đại quỷ tôn cộng đồng người quản lý toàn bộ ưu hồn vực cái này ngũ đại quỷ tôn theo thứ tự là đa nã la huyết mục hắc sát bạch nguyên nã quỷ quỷ đồng ngũ đại quỷ tôn người quản lý toàn bộ ưu hồn vực thì nhờ cơ hội tụ lần trước đối với ưu hồn vực địa vực quản lý tiến hành sắp xếp đơn giản mà nói chính là năm đấm to lãnh địa lớn ngũ đại quỷ tôn bên trong hắc sát thực lực hướng về là mạnh nhất hán vóc người cực kỳ khôi n ô có cao năm mét độ tứ chi kéo dài mà cường tráng trên thân bắp thịt dường như lưu tuyến đồng dạng đầy dây vẻ đẹp cùng lực lượng hắn có một đôi hát sắc vũ dực cánh chim mở rộng ra hầu như rộng mười mét độ mỗi một căn hát sắc lông vũ đen bóng lưu chuyển dường như miếng sắt sắc mặt tái nhợt hát sắc đồng mâu sắc bén hẳn răng để hắn nhìn đi tới nhiều mấy phần l ã n h khốc cùng quỷ dị hát s ắ c đối ngoại thực lực là tôn cấp đ ỉ n h phong nhưng hắn có hay không đạt đến tông cấp tầng thứ cho dù là đa nạc la huyết mục bạch nguyên ác quỷ quỷ đồng cũng không dám hứa c h á c dù sao bọn họ chưa từng gặp hát sát đ ộ n thủ đa nã la thực lực là trong mọi người nhược tiểu nhất vì vậy thường thường chịu đến còn lại bô nở cái quỷ tôn xa lánh nhưng bởi đa nã la ở chỗ đó bàn nhất là tới gần cựu châu thế giới mở ra rất nhiều cái ma quật cùng một ít thông đạo đa nã la từ cựu châu thế giới thu được tư nguyên là nhiều nhất điểm này để mấy người khác cực kỳ nóng mắt nhất là tới gần đa nã la l ã n h địa huyết mục ngày hôm đó lại là ngũ đại quỷ tôn tụ hội hát sát ngồi cao một tấm màu đen khoáng vật chế tạo phía trên vương tọa ánh mắt la nhờ le ho ngụy trang mọi người thần thái tiêu căng quỷ đồng bề ngoài như cùng nhân loại tiểu hài tư một dạng thế nhưng là hắn hai mắt đen nhánh căn bản không nhìn thấy đôi mắt chỉ có hát sắc viên mắt khoe miệng lại càng là vẫn vểnh lên duy trì quái dị nụ cười hắn mở miệng phát sinh sắc bén thanh âm ta địa bàn lớn hơn một chút quỷ đồng ngươi trưởng quản địa vực đã rất lớn bài di tóc dài móng tay sắc bén mắt bạch nguyên ác quỷ mở miệng nói hắn hàm răng cũng là mười phần sắc bén dường như cá mập răng một dạng ta địa vực cũng không có có người lớn quỷ đồng hướng về bạch nguyên ác quỷ mắt nhìn đa nã la đem một phần mười địa vực giao cho ta tới quản lý huyết mục quả đoán mở miệng hắn thể trạng cương tráng lớn lên nhưng cực kỳ yêu mị tà dị một đôi mắt huyết hồng cực kỳ ẩn chứa thần kỳ mà hoa văn phức tạp cái này một đôi huyết đồng chính là hắn cường đại nhất lực lượng huyết mục ngươi không nên quá phận đa nã la âm thanh lạnh lùng nói hắn có ba đầu s á u tay mọc r a sói móng vớt ba tấm mặt tướng mạo cũng cực kỳ dữ tợn dường như ác quỷ quá đáng huyết mục khinh thường nói quỷ giới bên trong thực lực mới là vương đạo ngươi chỗ lãnh địa nhiều lần bị nhân loại tu sĩ cho sầm lấn chẳng bằng trực tiếp giao cho ta đến phụ trách ta có thể đem ngươi bên trong khu vực nhân loại toàn bộ chém giết cái này ta sẽ tự mình xử lý đa nã la nói đã như vậy vậy thì dựa theo quy củ đến tiến hành đi huyết mục lạnh lùng nói cũng không nói nhiều quy củ đa nã la ánh mắt chìm xuống đạo được quy củ tiến hành bách thôn người đi tới là đa nã la đại nhân bách thôn quỷ đế trần trờ phía dưới hướng đi trung ương một mảnh rộng rãi trên đất trống còn chưa hắn đặt chân khoảng không trong đất hư không sản sinh một vết n ư ớ c một bóng người từ trong hư không đi ra nam chính cơ chí điềm đạm cân não h chương năm trăm năm mươi tám nhất chỉ đánh chết bách thôn quỷ đế đa nã la quỷ tôn dưới trướng một vị quỷ đế thực lực cũng không phải cường đại nhất chỉ là đạt đến tới quỷ đế tiền kỳ t ầ n g thứ nhưng quỷ đế tiền kỳ cũng là quỷ đế vì vậy theo đa nã la một lần đến tham gia lần này tụ hội cho tới ngũ đại quỷ tôn trong lúc đó quy củ đó chính là quỷ tôn vung xuống phái ra quỷ đế từ quỷ đế tiền kỳ còn quỷ đế đình phong từng người từng người tiến hành giao thủ thắng lợi số lần nhiều chính là thu được thắng lợi sau cùng do đó được thành quả thắng lợi bách thôn quỷ đế trong nhiều nắm la dưới t r ư ớ n g rất nhiều quỷ đế ở quỷ đế tiền kỳ thuộc về tuyệt đối đỉnh cấp mới để cho hắn ra tay nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới ở ngũ đại quỷ tôn tụ hội như vậy trường hợp đặc thù càng sẽ đụng phải một cái người quen biết vật thần phong bách thôn quỷ đế lần thứ nhất nhìn thấy tần phong vào lúc đó tần phong còn là một người không tới chân ngã cảnh tu sĩ thực lực ngược lại không tệ nhưng đối với hắn mà nói hay là quá mức nhỏ yếu lần thứ hai nhìn thấy tần phong tần phong thực lực đã đạt đến một cái làm người kinh hãi mức độ cho dù là hắn cũng không phải tần phong đối thủ không nghĩ tới hắn sẽ lần thứ ba nhìn thấy tần phong mà là ở cái này hết sức đặc thù trường hợp t ầ n phong bách thôn quỷ đế kêu lên tần phong nghe được thanh â m nghiêng đầu nhìn một lát phát hiện một người quen cũ cười cười bách thôn quỷ đế đã lâu không gặp bách thôn quỷ đế nghe vậy xứng sở trao hỏi ngươi không nhìn trường hợp đây chính là ngũ đại quỷ tôn tụ hội mặc dù ngươi tần phong có một chiêu đánh bại đế cấp tiền kỳ thực lực thì lại làm sao nơi này chính là có tôn cấp quỷ vật tồn tại lại không nói thực lực mạnh mẽ đạt đến tôn cấp đỉnh phong ngũ đại quỷ tôn ngũ đại quỷ tôn tay trái tay phải cũng đều là đạt đến tôn cấp tầng thứ thực lực không phải chuyện nhỏ bách thôn ngươi biết hắn đa nã la xem xét mắt tần phong hắn càng dò xét không ra tần phong tu vi thật là có chút kỳ quái hồi bẩm đa nã la đại nhân hắn tên là tần phong là cựu châu thế giới một tên tàn tu có một chiêu đánh bại đế cấp tiền kỳ thực lực đã từng từng thu được bách linh chi hoa bách thôn quỷ đế nói cựu châu thế giới tàn tu đa nã la ánh mắt khẽ nhúc ních quỷ giới tới gần rất nhiều tiểu thế giới cựu châu thế giới chính là một người trong đó mà hắn đa nã la ở chỗ đó bản chính là tiếp cận xem cựu châu thế giới địa bàn vì vậy đối với cựu châu thế giới đa nã la rất tin tưởng không nghĩ tới một cái cựu châu thế giới tu sĩ dĩ nhiên xông vào như vậy một cái trường hợp hơn nữa còn chỉ là một cái đế cấp thực lực cựu châu tu sĩ thôi lúc trước đã cùng huyết mục bởi nhân loại tu sĩ xâm lấn nguyên nhân mà tranh phong đối l ậ p quá nếu là tình huống trước mắt giải quyết không được vậy hắn thế nhưng là ném rất lớn mặt mũi thậm chí có thể trực tiếp mất đi ngũ đại quỷ tôn vị trí hát sát dưới trướng hai cái quỷ tôn đối với hắn vị trí này thế nhưng là mơ ư ớ t hồi lâu ứ hồn vực ngũ đại quỷ tôn không chỉ là đại diện cho một cái quỷ tu thực lực cũng đại diện cho một cái quỷ tu mặt mũi thậm chí đại diện cho một cái quỷ tu có thể thu được tư nguyên loại gì tư nguyên không chỉ là tự thân trong lánh đi a tư nguyên còn l à tới từ cường đại hơn lực lượng ban thưởng ngũ đại quỷ tôn có thể gặp mặt ứ hồn vực bên trên minh hồn sơn mạch quỷ tông các loại cường đại tồn tại ban thưởng đối với bọn họ mà nói được lợi rất lớn vì lẽ đó đa nã la tuyệt không sẽ khiến chính hắn một quỷ tôn vị trí bị cướp đi đồ l ạ p giết hắn cho ta đa nã la lạnh lùng dặn dò vâng đa nã la đại nhân từ đa nã la bên người đi ra một tên tướng mạo xấu xí vóc người lại là khôi ngô hùng tráng quỷ tôn cái này một tên quỷ tôn trên thân tỏa ra phi phàm khí tức đặt đến tôn cấp trung kỳ tầng thứ đồ l ạ p ánh mắt khóa chặt ở tần phong trên thân nếp miệng mà cười một chương xấu xí khuôn mặt càng lộ vẻ mấy phần dữ tợn sau đó v ô giữa không trung trong tay xuất hiện một thanh lang nha bổng lang nha bổng có hai mét độ dài cực kỳ khổng lồ từng đám cây gai nhọn n h u ộ n vết máu màu đen sắt khí mười phần đồ l ạ p thân thể nhất động trong chớp mắt nhằm phía t ầ n phong sau đó lang nha bổng đ n g nhiên vung xuống bá đạo cực kỳ lực lượng phong bế tứ phương không gian oanh tạc mà xuống t ầ n phong đối với đồ l ạ p cử động hồn nhiên không thèm để ý hắn tầm mắt chậm rãi quét mắt người ở tại tràng nhất là rơi vào ngũ đại quỷ tôn trên thân cái này ngũ đại quỷ tôn pho tượng lúc trước hắn từ một cái ma quật đặc thủ chi từng thấy không nghĩ tới lần này nhìn thấy bản tôn hắn tầm mắt rơi vào huyết mục trên thân mắt trái ở nước trong lúc đó chuyển đến nóng rực cảm giác hắn chính là cái kia con mắt chủ nhân thần phong chú ý đến huyết mục ở còn chưa đạt đến đạo chi cảnh trước tần h phong sẽ phải chịu thần thông thôn vệ huyết đồng một chút ảnh hưởng nhưng hôm nay đạt đến đạo chi cảnh hắn hoàn toàn có thể ngăn chặn lại cái này một loại lực lượng hoàn toàn không bị huyết mục cảm giác mà hắn thì lại có thể cảm giác huyết mục tình huống lấy hắn bây giờ thực lực tu vi cũng có thể đủ rõ ràng cảm ứng được cái này ngũ đại quỷ tôn tu vi đ ạ t đến quỷ tôn đỉnh cấp tầng thứ mà cái kia hát sắc vũ rực ra hỏa tựa hồ nửa chân đạp đến vào tông cấp tầng thứ có thể thần phong không sợ chút nào đ ồ lạp thấy tần phong hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt trong lòng tức giận phi thường cơ thể bên trong quỷ khí lại tăng lên nữa hóa thành lung tùn khói đen mở mịt vu lang g i n g b ồ n g bên trên tăng thêm mấy phần quỷ dị ha cám lang nha bổng sắp tới gần tần phong Tần phong k h ỏ e mắt ánh mắt xéo qua nhét lên nhàn nhạt quét mắt đồ lạp cùng lang nha bổng tiện tay một chỉ điểm ra hủy diệt khí tức tiết ra hóa thành hóa kiếp chỉ sức lực làm nhất chỉ lang nha bổng bạo liệt hóa thành vô số mảnh vỡ tung toe tứ phương p h ú c nhất chỉ xuyên thủng đồ lạp thân thể cường đại mà đáng sợ hủy diệt chi lực phá hủy đồ lạp thân thể trong khoảnh khắc khiến đồ lạp biến mất không còn tam tích toàn t r ư ờ n g chấn động bách thôn quỷ đế chừng lớn hai mắt một mặt không thể tin tưởng đồ lạp đây chính là đa nã la bên người đại nhân cường đại nhất tồn tại đ ạ t đến tôn cấp hậu kỳ t ầ n g thứ nhưng bây giờ lại bị tần phong ung dung nhất chỉ đánh chết t ầ n phong thực lực đạt đến đáng sợ đến mức nào t ầ n g thứ bách thôn quỷ đế thật sự là sợ sợ kẻ nhân loại này quá mức quỷ dị mỗi một lần gặp mặt thực lực để bạt như vậy mãnh liệt hát sát huyết m ụ quỷ đồng đa nã la bạch nguyên ác quỷ ánh mắt đều là khẽ biến nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong ngay cả là lấy thực lực bọn hắn đều vô pháp làm được nhất chỉ đánh chết tần phong thực lực ma nhờ mẹ nhất hát sát một đôi thâm thúy con ngươi khóa chặt ở tần phong trên thân như muốn quan sát ra tần phong sở hữu mục đích nhưng hắn nhưng không thu hoạch được gì từ tần phong trên thân càng không cảm giác đựa cờ bất kỳ khí tức gì dường như biển lớn n g ậ p trời lại như cùng vô tận bầu trời y càng giống là một cái phổ phổ thông thông nhân loại điểm này hát sát mười phần lưu ý ngay cả là ở tông cấp quỷ tu trên thân hắn đều vô pháp cảm ứng được như vậy khí tức kẻ nhân loại này đến cùng đạt đến loại nào tu vi hắc sắt trong lòng c h â n trở hắn hướng về một bên một tên mọc r a huyết sắt hai cánh quỷ tu ý c h à o một cái huyết lưu nhi chân thành ghi nhớ hiểu rõ bước ra một bước hướng về tần phong đi tới vô tận huyết khí cùng y thế khủng bố tiết ra bao phủ hướng về tần phong nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm năm mươi chín huyết lưu nhi hắc sắt dưới trướng có hai vị đại tướng một cái huyết lưu nhi m ộ trong cái hắc gác cấp thực lực cực Hai người viên thứ, mạnh tầng quỷ đều tôn. đạt tôn t này đến mãn là mẽ. kỳ đó huyết lưu nhi thực lực lại càng là kinh người cùng so với ngũ đại quỷ tôn bên trong đa nã la cũng không kém chút nào cũng thế lấy quá nhiều nắm la người được chọn tốt nhất huyết lưu nhi hướng đi tần phong huyết s ắ c hai cánh chậm rãi dưng ra theo hắn hai cánh mở ra từng đạo huyết sắc dây nhỏ xuất hiện ở trong hư không những này huyết sắc dây nhỏ cùng so với tầm ti đều muốn đến tinh tế nhưng cũng cứng cỏi cực kỳ có thể so với đạo khí từng cái từng cái huyết sắc dây nhỏ hướng về tần phong bao phủ tới ung dung đem tần phong cho trói chặt huyết lưu nhi trên mặt lộ ra một vệ nụ cười đây chính là hắn bản mệnh thiên phú huyết vải một khi bị huyết vải cho c n lên ngay cả là ngũ đại quỷ tôn đều khó mà thoát đi mà máu này vải dây nhỏ cực kỳ quỷ dị thủy hỏa bất x â m đau thương bất nhập một khi muốn tránh thoát càng co lại càng chặt thâm nhập huyết nhục bên trong cuối cùng đem người tươi sống g h m chết nhìn thấy huyết vải c u ố n quanh ở tần phong hắc sát sắc mặt thoáng thả lòng một chút đối với huyết vải uy năng hắn cũng là hết sức rõ ràng cho dù là hắn cũng không thể thoát khỏi huyết vải c u ố n quanh chỉ có ở huyết vải c u ố n lấy trước khi đến trốn ra huyết vải c u ố n quanh điểm này hắn là làm được nhưng thấy đến tần phong biểu hiện thong dong bình tĩnh trong lòng xuất hiện lần nữa chân trờ kẻ nhân loại này tu sĩ chẳng lẽ còn có thủ đoạn khác có thể thoát khỏi huyết vải thủ đoạn huyết lưu nhi đa nã la hướng về huyết lưu nhi nhìn lại biểu hiện cũng không tốt có chút âm trầm đa nã la ở ngũ đại quỷ tôn bên trong thực lực là nhược tiểu nhất có rất nhiều quỷ tôn dình hắn vị trí này một người trong đó chính là huyết lưu nhi huyết lưu nhi là dình vị trí hắn đông đảo quỷ tôn bên trong có thực lực nhất một cái đa nã la cùng huyết lưu nhi từng từng giao thủ hai người mỗi người có thắng bại tuy nói đa nã la thua ít thắng nhiều nhưng hắn muốn đánh bại huyết lưu nhi cũng không phải một cái đơn giản sự tình hơn nữa huyết lưu nhi là h á c s á t bên người hồng nhân có h á c s á t ở một bên thao tác đối với hắn ảnh hưởng là rất lớn huyết vải đa nã la đồng tử c o rụt lại làm huyết lưu nhi lao đối đầu hắn thế nhưng là rõ ràng huyết lưu nhi huyết vải quỷ dị cùng đáng sợ nếu là bị c o n lấy cho dù là hắn cũng chỉ có một con đường chết huyết mục quỷ đồng bạch nguyên ác quỷ cũng nhìn c h ầ m c h ầ m tân phong bọn họ cũng biết huyết lưu nhi cường đại cũng biết huyết vải quỷ dị nhưng người trước mắt này loại thật dễ dàng bị huyết lưu nhi giải quyết sao h ắ n thế nhưng là nhất chỉ đánh chết đồ lạc thần phong nhàn nhạt mắt nhìn trên thân huyết vải thân thể khẽ động lại phát hiện huyết vải c u ố n quanh càng chặt dường như từng đám cây mang gai dây sát chăm chú c u ố n quanh lấy thân thể hắn mà từ huyết vải bên trên có thể cảm ứng được một luồng quỷ dị kỳ lạ lực lượng tại này có lực lượng chi hạ thể bên trong khí huyết lực lượng không bị khống chế hướng huyết vải mà đi bị hấp thu bản mệnh thần thông sao thần phong âm thầm một lời đáng tiếc quá yếu huyết vải lực lượng thật là quỷ dị cương đại nhưng đối với tần phong mà nói căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả đem hóa long thành thần đạo tu luyện đến viên mãn trạng thái tần phong nhục thân chi lực cực kỳ mạnh mẽ kinh người cho dù là đồng dạng đạo linh cảnh tu sĩ công kích cũng có thể không để vào mắt huống hồ là cái này một cái tôn cấp viên mãn quỷ tôn mà tu luyện qua huyết linh chân quyết tần phong đối với khí huyết khống chế mười phần tinh diệu suy n g h ĩ nhất động chính lôi à hóa giải huyết h giải vải t n lượng. Nức. Tần phong trong vệ vẹt khí huyết quỷ dị lực lượng. Thần phong trong mắt một dị lực l ô quang ra trên người hắn bùng nổ bạo phát. Từ lôi điện chi lực, lực phá hủy huyết vải Lôi lượng. trong mắt ngáy đối i ệ n đ với thai h ỏ a đồ vật có cường đại tác dụng khắc chế vô số lôi điện từ tần phong trên thân buộc phát ra cấp tốc ngưng tụ thành một con kỳ lân r á n r ấ p kỳ lân đầu dương lên tiêu ngạo cực kỳ đạp khoảng không mà đi t r ù n g kích hướng về huyết lưu nhi nháy mắt công phu chính là đụng vào huyết lưu nhi trên thân đem huyết lưu nhi vỡ ra được hóa thành vô số dòng máu dòng máu còn chưa bay ra chính là bị đáng sợ lôi điện chi lực i ê n diệt hát sát huyết mục quỷ đồng đa nã la bạch nguyên ác quỷ sắc mặt triệt để biến từng cái từng cái biểu hiện ngưng trọng cực kỳ như là gặp phải tông cấp tồn tại nhất kích lại là nhất kích thần phong đánh chết huyết lưu nhi cho dù là cái kia huyết vải đối với tần phong cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả đương nhiên nhất làm cho hát sát h u y ế t mục ngũ đại quỷ tôn sợ hãi là tần phong trên thân lôi điện chi lực lôi điện chi lực đối với bọn hắn những quỷ này có tu cực kỳ mạnh mẽ tác dụng khắc chế mà như vậy lôi điện chi lực còn ẩn chứa kỳ lân thần thú thần thánh chi lực hát sát ánh mắt vòng quét nhìn thấy những người khác đều không có động tác khẽ cắn răng cuối cùng đứng lên hắn là ngũ đại quỷ tôn bên trong cường đại nhất tồn tại hầu như đại diện cho toàn bộ ưu hồn vực nếu là cái này thời điểm hắn không đứng về đi ra làm sao phục chúng tần phong hướng về hát sát mắt nhìn bình tĩnh nói ngươi cũng phải ra tay hát sát nghe vậy trong nháy mắt dừng lại ra tay rốt cuộc có muốn hay không ra tay tần phong thực lực thâm bất khả chắc có thể nhất kích đánh chết đồ lạc huyết lưu nhi cho dù là hắn cũng tự nhận không làm được như vậy t ầ n g độ nhưng nếu hiện tại bị tần phong cho làm kinh sợ như vậy hắn ở h u hồn vực danh tiếng đều sẽ rớt xuống ngàn trượng ngươi là ai vì sao đi tới quỷ giới h u hồn vực ta tần phong bình tĩnh nói chỉ là một cái tán tu mượn đường quỷ giới thôi mượn đường h á c sát vật ra đồng dạng thời điểm chỉ có bọn họ quỷ giới quỷ tu tiến hành âm binh mượn đường thôi nhân loại tu sĩ đi tới quỷ giới mượn đường ngược lại là cực kỳ hiếm thấy đã ngươi muốn mượn đường mượn đường chính là vì sao phải giết người không phải là các ngươi muốn trước giết ta thần phong thản nhiên nói h á c sát nghe vậy hơi ngưng lại đúng thật là bọn họ đi đầu đậu thủ ngươi nói đúng h á c sát nói như vậy hiện tại ngươi có thể ly khai chúng ta tuyệt không sẽ đối với ngươi tại động thủ ừng tần phong nhàn nhạt theo tiếng ánh mắt nhìn chung quanh một chút bốn phía nết miệng nở nụ cười h á n chân nguyên trong cơ thể bạo phát còn như thủy triều còn tới trùng kích t ứ phương dưới chân mặt đất như mạng nhện đồng dạng nước r a cho dù là hát sát dưới thân vương tọa cũng không thể chịu đựng ở cái này một luồng đáng sợ lực lượng trong nháy mắt vỡ ra được hát sát huyết mục q u ỷ đồng đa nã la bạch nguyên ác quỷ ngũ đại quỷ tôn biểu hiện bỗng nhiên biến đổi lớn từng cái từng cái r ồ n dập vận chuyển quỷ khí ngăn cản tần phong lực lượng lại phát hiện thân hình dường như điên cuồng kinh lãng bên trong một chiếc thuyền đơn độc không cách nào khống chế phanh phanh phanh phanh phanh ngũ đại quỷ tôn thân hình bay ngược từng tầng rơi xuống đất còn lại quỷ tôn quỷ đế từng cái từng cái cũng đều là như vậy thậm chí có không ít thực lực nhỏ yếu quỷ tôn trực tiếp bị trọng thương ta hy vọng các ngươi không muốn xâm lấn cựu châu thế giới bằng không đừng trách ta không k h á c h khí thần phong r ứ t tiếng khi thế khủng bố cấp tốc thu liễm sau đó bước ra một bước cả người biến mất không còn tam tích lưu lại một đám chấn động phi thường quỷ tu hắc sát huyết mục chờ ngũ đại quỷ tôn cũng đều là lẫn nhau nhìn đối phương cuối cùng một hồi tụ hội qua loa kết thúc nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm sáu mươi lưỡng giới thông hành đại trận vô tận quỷ giới ứng tùn quỷ khí du đáng bên trong đất trời quỷ giới cũng có được thái dương là một vòng màu xám trắng quỷ ngày quỷ ngày lâu dài treo ở vô tận trong trời cao âm n u xám trắng quang mang bao phủ toàn bộ quỷ giới tần phong ly khai ngũ đại quỷ tôn tụ tập chi ở quỷ giới bên trong tìm kiếm lấy không gian điểm yếu một chỗ có thể đi tới thiên tuyệt đại thế giới địa phương lúc trước quách chính giả đám người đi tới quỷ giới là vận dụng thủ đoạn đặc thù đồng thời lưu lại không gian thông đạo vào lúc đó không gian thông đạo đã biến mất tuy nói quỷ giới cùng những thế giới khác không gian bình t h ư ớ n g cũng không tính là là khó khăn thế nhưng muốn phá ra lượng giới bình t h ư ớ n g cũng không phải một chuyện đơn giản ý gì theo cách chính giả từng nói h u hồn vực bên trong đại bộ phận phạm vi là có thể đi về thiên tuyệt đại thế giới bây giờ ta ly khai quỷ tôn đa nã là ở chỗ đó bản ứng sẽ không phải là liên tiếp c ử u châu thế giới bây giờ chỉ cần tìm một cái không gian đối lập điểm yếu bố trí xuống lượng giới thông hành trận chính là có thể đi tới thiên tuyệt đại thế giới khi tiến vào quỷ giới trước tần phong cũng không chỉ là một mực tu luyện hắn đem quách chính dạ lúc trước cung cấp tin tức ngọc giản lần thứ hai kiểm tra một lần tiêu hóa đoan mục tĩnh cung cấp tin tức ngọc giản đối với quỷ giới một vùng đại thế giới tiểu thế giới đều có không tầm thường hiểu biết đối với toàn bộ chư thiên vạn giới tình huống cũng đều được nhất định hiểu biết hắn cũng không phải là một đầu đâm vào chư thiên vạn giới gà m ở phía trước không sai tần phong nhìn phía phía trước vạn lý chỗ có một cái cự đại hồ bạc hồ nước đen tui đen hiện ra đen bóng quan g mang làm cho người ta một loại băng lãnh tà ác cảm giác toàn bộ hồ bạc xung quanh ba trăm dặm không có một ngọn cỏ dã thú không còn tuy nói quỷ giới thảm thực vật cực kỳ ít ỏi nhưng cũng không phải là không có bất kỳ cái gì thảm thực vật đa số địa phương đều sẽ tồn tại quỷ nha thảo quỷ khiếu thụ loại hình thường gặp thảm thực vật tức là lúc trước được ngũ đại quỷ tôn tụ tập chi cũng có nhưng hồ bạc xung quanh không có tần phong có thể cảm giác được hồ bạc ở tại địa phương không gian nà mờ ở một loại bạc nhược trạng thái nếu như nói toàn bộ quỷ giới không gian là một cái lớn vô cùng khí cầu khí cầu bên trong vì là quỷ giới thế giới khí cầu ở ngoài vì là những thế giới khác như vậy khí cầu bản thân chính là một cái không gian bình t h ư ớ n g mà hồ bạc chỗ không gian khí cầu m ư ờ i phân mỏng như là nhẹ nhàng đâm một cái là có thể cho cờ thu nở dê hai cái không gian đương nhiên cái gọi là nhẹ nhàng đâm một cái cũng là s o ra đạo chi cảnh bên dưới tu sĩ cho dù là tiêu hao hết toàn lực cũng chưa chắc có thể phá ra không gian đạo c h i cảnh tu sĩ thì lại có thể dùng lực phá ra không gian nhưng tùy ý phá hoại không gian dầu máy khả năng dẫn đến không gian phá t o i ra tạo thành luận lưu vô pháp thông qua giống như là đâm khí cầu có thể là bạo liệt cũng có thể là, là thả khí thần phong cần làm chỉ là thả khí mà thôi đạo mắt công phu thần phong đi tới hồ bạc trước đánh giá toàn bộ cự đại hồ bạc hồ bạc bên trong cất ở đây một con dữ tợn quỷ vật bề ngoài giống như là một cái lớn cá thế nhưng là trên lưng gai nhọn giường như d à y đặc lợi nhận đáng sợ mà quỷ dị một đôi con mắt màu đen hầu như không nhìn thấy con n g ư ờ i miễn cưỡng có một chút sâu h à o quang màu xanh lục giống như là một loại nào đó phủ du sinh vật một dạng từ giữ tợn quỷ vật trên thân phát ra khí tức đặt đến tôn cấp viên mãn quỷ vật t ầ n g thứ mà hắn khí huyết cực kỳ dâng trào cùng tầm thường quỷ vật không giống quỷ giới có thực thể quỷ vật tần phong nhìn xuống hồ bạc ánh mắt như là xuyên thấu đen thui hắc hồ nước rơi vào cái tia giữ tợn quỷ vật trên thân trên thân toát ra một luồng lôi điện khí tức thẳng trùng đáy hồ lôi điện khí tức gần chứa hủy diệt lực lượng có thể chân thần có thể trừ t à đáy hồ giữ tợn quỷ vật nhận biết được lôi điện khủng bố cùng tần phong đáng sợ khí tức lập tức nuốt ở khắp nóng ngách run l ờ y b ẩ y không dám núp đ í c h tần phong thấy thế cũng là cũng không quan tâm đến cái này một con quỷ vật giơ tay vung lên từng viên từng viên cực phẩm linh thạch bay ra đi đi vào trong hư không xây dựng ra lượng giới thông hành đại trợn lưỡng giới thông hành đại trận chính là đạt đến đạo giai trận pháp tuy nói chỉ là đơn giản nhất đạo giai trận pháp nhưng dù sao đạt đến đạo giai cấp lần bình thường tu sĩ căn bản vô pháp bố trí ra cho dù là một ít thánh địa đều cần thủ đoạn đặc thù nhưng tần phong ở trận pháp bên trên cảnh giới không tầm thường hơn nữa thế giới đại thế duyên cớ đạo giai trận pháp như là lưỡng giới thông hành đại trận loại này dính đến không gian trận pháp đối với hắn mà nói ngược lại là m ộ ư ơ i phần đơn giản theo lưỡng giới thông hành đại trận xây dựng trong hư không t r u y ề n đến từng trận ba động những này ba động dần dần ngưng tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ hóa thành một cái vòng xoáy thông đạo cái này một cái vòng xoáy thông đạo câu thông thiên tuyệt đại thế giới cùng quỷ giới một luồng kỳ lạ khí tức từ vòng xoáy mặt khác một chỗ t r u y ề n đến mơ hồ có đao kiếm sắc bén cùng ngay ngắn nghiêm nghị thiên tuyệt đại thế giới tu sĩ chủ tu đao và kiếm vì vậy liên đối toàn bộ thế giới trong hơi thở cũng ẩn chứa đao kiếm sắc bén cùng túc xác luồng hơi thở này xem ra chính là thiên tuyệt đại thế giới t ầ n phong cười nhạt một tiếng bước ra một bước vọt hướng về vòng xoáy nhưng mà cái này thời điểm một đạo quang mang từ đáy hồ lướt tầm ầm ra thẳng trùng vòng xoáy do người lực lượng tựa hồ muốn vòng xoáy cho xuyên thủng hủy diệt tần phong ánh mắt dùng mình đại thủ một trường bàng bạc chân nguyên sen lẫn đạo nguyên lực lượng hóa thành một bàn tay lớn chụp vào cái kia một đạo quan g mang thế nhưng là quang mang đang đến gần tần phong đại thủ đồng thời trên thân quang mang sáng tắt trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ tần phong trong mắt quang mang nhất động ngẩng đầu lên nhìn phía giữa không trung cái kia một đạo quang mang xuất hiện ở giữa khoảng không như lưu hành rơi giống như vậy rơi hướng về vòng xoáy thật là kỳ lạ lực lượng tần phong âm thầm một lời quanh thân lực lượng biến đổi đại đạo c h i lực cấp tốc khuyết tán tư phương bao phủ vạn lý phạm vi vô hình lực lượng dường như từng cái từng cái dây nhỏ c u ấ n quanh ở giữa không trung quang mang đem nó nhất định phải ở vòng xoáy phía trên mười mét tả hữu vị trí cái này một đạo quang mang ra sức tranh thoát lực lượng hết sức kinh người hoàn toàn không thua với một tên đạo sơ kính viên mãn tu sĩ thế nhưng tần phong thực lực mạnh mẽ quá đáng thế giới đại đạo lại càng là đỉnh phong đại đạo chi lực cho dù là đạo linh cảnh tu sĩ cũng có thể c h ấ n áp huống hồ chỉ là một đạo quan g mang thôi tránh thoa tờ mấy lần về sau quan g mang năng lượng tựa hồ tiêu hao hầu như không còn giống như vậy khôi phục trạng thái bình thường tần phong nhìn sang phát hiện một cái kia quan g mang là một khối hòn đá màu xanh đen t h ậ t nhanh hòn đá bất quá là bàn tay lớn nhỏ chính diện có có mấy cái văn tự văn tự mười phần cổ lão mười phần huyền liền diệu ngay cả là lấy tần phong kiến thức đều chưa từng thấy q u a cái này một loại văn tự hòn đá mặt trái là mấy cái đường nét bởi thuộc về tàn khuyết trạng thái vô pháp phân rõ những đường cong này chính thức dáng dấp rốt cuộc là cái gì tảng đá kia thần phong mang theo vài phần hiếu kỳ đi tới hòn đá trước mặt cái này hòn đá khí tức mười phần quá mức kỳ lạ nếu không phải mắt thường nhìn thấy căn bản vô pháp dò xét đến nó tồn tại chẳng trách lúc trước hắn dò xét toàn bộ đáy hồ chỉ là gặp đến dữ tợn quỷ vật vẫn chưa chú ý tới hòn đá thần phong đưa tay chạm đến hòn đá thần cấp lựa chọn trình tự phát động nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm sáu mươi mốt vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ thần phong hơi run run không nghĩ tới cái này một tảng đá sẽ khiến hắn phát động thần cấp lựa chọn trình tự theo thực lực của hắn đề b ả n dưới tình huống bình thường thần cấp lựa chọn trình tự cũng không sẽ phát động cho dù là lúc trước hãn hải c h i địa c h i chủ đoan m ộ t tinh yêu cầu đều không có phát động thần cấp lựa chọn c h í n h tự nhưng trước mắt này một tảng đá nhưng làm được thật sự là một khối phi phạm thạch đầu lựa chọn một việc không liên quan tới mình treo thật cao lên khen thưởng một nghìn cực phẩm linh thạch lựa chọn hai tệ tụ sở hữu vấn thiên thạch bi đồng thời phá hủy vấn thiên thạch bi khen thưởng tứ giai n g u y ệ t cấp khen thưởng nhiệm vụ điểm một vạn ghi chú một khối vấn thiên thạch bi có thể thu được một lần cấp ba nguyện cấp khen thưởng thành công phá hủy vấn thiên thạch bi có thể kích phát hủy diệt c h i lực lựa chọn tam t ê tụ sở hữu vấn thiên thạch bi đồng thời kích hoạt vấn thiên thạch bi khen thưởng tứ giai nguyện cấp khen thưởng nhiệm vụ điểm một vạn ghi chú một khối vấn thiên thạch bi có thể thu được một lần cấp ba nguyện cấp khen thưởng thành công kích hoạt vấn thiên thạch bi có thể đạt được vận mệnh c h i lực t h ầ n cấp lựa chọn trình tự cung cấp để tần phong hơi run run đây chính là hắn từ trước tới nay đối mặt to lớn nhất lựa chọn tứ giai nguyện cấp khen thưởng nhiệm vụ điểm một vạn một khối vấn thiên thạch bi có thể được cấp ba n g u y ệ t cấp khen thưởng h u ố n hồ cuối cùng hủy diệt bia đ á thu được hủy diệt c h i lực kích hoạt bia đ á thu được vận mệnh c h i lực như vậy khen thưởng thật sự là quá mức kinh người vấn thiên thạch bi thần phong tự nói một tiếng ta tựa hồ ở nơi nào từng thấy danh tự này đúng tần phong trong tay xuất hiện một khối tin tức ngọc giản cái này một khối ngọc giản là đoan m ộ c tĩnh cung cấp rất nhiều ngọc giản bên trong một khối trong đó ghi chép đều là một ít cổ lao sự kiện tần phong linh hồn t h a m dò vào trong đó tìm kiếm lấy có liên quan với vấn thiên thạch bi sự tình vấn thiên thạch bi bán thân khí hôn nguyên đại thế giới chín đại thánh vật một trong đại diện cho thiên ý chí không biết tên duyên cớ bị hủy diệt chín đại thánh vật biến mất từng cái từng cái tin tức cũng siêu việt tần phong nhận thức hôn nguyên đại thế giới chính là chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất mấy cái đại thế giới một trong tồn tại đạo thiên cảnh khủng bố tồn tại cùng so với quỷ giới ma giới yêu giới lớn như vậy thế giới đều muốn đến cường đại như quỷ giới ở quách chính giả cùng đoan mục t i n h trong tư liệu cường đại nhất chẳng qua chỉ là một gã quỷ thánh thôi quỷ thánh thương đương với đạo chân cảnh tu sĩ quỷ giới bây giờ ở ghi chép bên trong tam mười tỷ năm trước tồn tại một con quỷ thần có thể tên kia quỷ thần cuối cùng bị h ố n nguyên đại thế giới bên trong đạo thiên cảnh tồn tại cho chém giết từ đó quỷ giới không tồn tại quỷ thần ma giới yêu giới cũng đều là như vậy tình huống bán thần khí Tần phong ánh mắt nhất động, lần thứ hai nhìn về phía trong tay hòn đá. Không có nghĩ đến cái này thiên thạch thần thế trong thánh vật một trong. trên, thần thiên giới bên trong, thần thiên tu trong tay thần lần cầm thần phong ánh động, nhìn hòn Không nghĩ đến này vấn đúng bán hơn nữa còn hôn nguyên bên bên chính vạn bên chính chân ngay cảnh Bán phía hai khí, khí khí. chư khí khó khí. khí, Đạo đạo giới giới đá. cái mà đại đại đều là là là là là là bi vì về kỳ có cực cả sĩ, quý, Ở đồng dạng là vô cùng chân quý bình thường tu sĩ căn bản không có tư cách tiếp xúc bán thần khí chỉ có đạo thiên cảnh tu sĩ vừa mới khả năng nắm giữ bán thần khí cho dù là ở thánh địa bên trong chỉ có các loại bất hủ thánh địa vừa mới có thể nắm giữ bán thần khí như thiên tuyệt đại thế giới kiếm si đao c ù n g tông ma đao tông cũng không tồn tại bán thần khí có thể thấy được bán thần khí chân quý trình độ không biết tên duyên cớ bị hủy diệt thần phong lông mày hơi n h ữ lên bán thần khí đã nhiễm thần một chữ này không phải món đồ tầm thường có thể so sánh với ngay cả là đại đạo chi lực đều khó mà phá hủy bán thần khí có thể vấn thiên thạch bi cái này bán thần khí lại bị hủy diệt thật đúng là lệnh người lưu ý t ă n mười tỷ năm trước tần phong lưu ý một hồi vấn thiên thạch bi bị hủy diệt thời gian vấn thiên thạch bi ở cái này thời điểm bị hủy diệt quỷ giới quỷ thần ma giới ma thần yêu giới yêu thần đều là ở thời gian này điểm bị chém giết giữa hai người này có hay không tồn tại một loại nào đó quan hệ t ă n mười tỷ năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì t ầ n phong có chút ngạc nhiên nhưng ta mười tỷ năm trước đối với hắn mà nói thực sự quá cựu viễn hắn tiến vào cựu châu thế giới liền mười năm cũng chưa tới mười năm đối với ba mươi tỷ năm hoàn toàn là mối bỏ biển chín châu mất sợi lông như vậy ta nên lựa chọn như thế nào tần phong thu lên tin tức ngọc giản cùng vấn thiên thạch bi một khối quan tâm thần cấp lựa chọn trình tự lựa chọn lựa chọn thứ nhất tự nhiên là bỏ qua sau đó chính là thứ hai cùng cái thứ ba phá hủy cùng kích hoạt vấn thiên thạch bi thuộc về bán thần khí muốn phá hủy cùng muốn kích hoạt e sợ cũng không phải một chuyện đơn giản hơn nữa được khen thưởng phân biệt ở chỗ hủy diệt chi lực cùng vận mệnh chi lực hủy diệt cùng vận mệnh ta tu luyện thiên vận kỳ lân lôi chính là ẩn chứa một chút hủy diệt cùng vận mệnh lực lượng hóa kiếp chỉ lôi diệt châu đều là đầy giấy hủy diệt lực lượng đối với hủy diệt chi lực ngược lại là có nhất định hiểu biết chính là một loại cực kỳ thuần túy bá đạo lực lượng nghiêng về phá hủy tất cả vận mệnh chi lực thì là không giống là một loại huyền diệu một loại không trả giá một loại vận chuyển theo trời mệnh thông thần thuật là có thể dò xét một chút vận mệnh c h i lực cường đại vậy vận mệnh c h i lực thần phong trong lòng hơi động lựa chọn tam đương nhiên cho dù là lựa chọn tam nhất thời nửa nhóm muốn t ề tụ vấn thiên thạch bi cũng không phải là một chuyện đơn giản thử một chút thiên chiếu truy tung thuật có thể hay không tìm đến vấn thiên thạch bi tần h phong tâm niệm nhất động lần thứ hai đem vấn thiên thạch bi một khối lấy ra triển khai thiên chiếu truy tung thuật từng tia từng tia thần bí tri lực dẫn dắt hư không cùng hòn đá lại phát hiện bất luận tần phong làm sao động tác đều vô pháp dẫn dắt đến vấn thiên thạch bi hòn đá bên trong vô pháp làm được là bởi vì thiên chiếu truy tung thuật đăng ký quá thấp thiên chiếu truy tung thuật chỉ là một môn thuật pháp thôi vấn thiên thạch bi thế nhưng là một cái bán thần khí vô pháp truy t u n g cũng là bình thường xem ra ta cũng cần nghĩ hết phương pháp được một môn đạo thuật cấp bậc truy tung thuật mới được hoặc là truy tung thần thông cũng là có thể suy tư một chút thần phong lần thứ hai thu lên vấn thiên thạch bi nhìn xuống phía dưới vòng xoáy thân thể chìm xuống tiến vào vòng xoáy bên trong đi tới thiên tuyệt đại thế giới theo tần phong tiến vào vòng xoáy to lớn vòng xoáy dần dần tiêu tan hóa thành vô số năng lượng dòng chảy nhỏ từ từ biến mất không còn t ă m hơi gần nửa canh giờ đi qua đáy hồ giữ t ậ n quỷ vật mới từ run lẩy bẩy trong trạng thái phục hồi tinh thần lại ngẩng đầu lên hướng về giữa khoảng không nhìn lại trong lòng sợ hãi cực kỳ nhân loại kia rốt cuộc là người nào thực sự quá đáng sợ còn có hòn đá kia đến cùng là chuyện gì xảy ra g i ữ tợn quỷ vật đối với vấn thiên thạch bi hòn đá cũng là hết sức rõ ràng cái kia một khối hòn đá đã tồn tại đáy hồ bên trong mà hòn đá cứng rắn cực kỳ bất luận g i ữ tợn quỷ vật như thế nào pha xấu đều vô pháp phá hoại phân tốt g i ữ tợn quỷ vật đã từng muốn nuốt hòn đá lại phát hiện vô pháp lay động hòn đá mảy may cho dù là lấy sắc bén hàm răng căn xuống cũng là như thế hòn đá kỳ lạ nhân loại thần bí nhưng cuối cùng cũng coi như chương ả a i cái năm trăm sáu mươi hai hồn tông thiên tuyệt đại thế giới thiên thanh sân mạch hai bóng người ở giữa núi rừng cực tốc mà đi biểu hiện mười phần lo lắng lục sư huynh hồn tông người vẫn còn ở truy chú chúng ta làm sao bây giờ một bộ thanh sắc áo dài tay áo miệng có một thanh trường kiếm tiêu chí thanh lệ nữ tử nhẹ giọng hỏi nói hồn tông lục trường minh ánh mắt ngưng chìm cực kỳ không nghĩ tới hồn tông tốc độ xuất thủ càng nhanh như vậy sắp tới để bọn hắn minh kiếm tông đều có chút phản ứng lại đ à o mắt công phu minh kiếm tông cơ hồ là bị hủy bởi một khi hắn cùng với liêu thanh nhi hai người ở t r ư ờ n g lao dưới sự trợ giúp có thể chạy trốn ra ngoài nhưng bây giờ cũng là bị hồn tông tu sĩ cho truy sát hồn tông đây chính là trung đ ẳ n g thánh địa mấy năm gần đây lại càng là có trùng kích cao đ ẳ n g thánh địa xu thế xa không phải minh kiếm tông có thể so sánh với minh kiếm tông chỉ là một cái bình thường thế lực tối cường giả bất quá là một tên vô thượng cảnh tu sĩ tôi h cùng minh kiếm tông loại này chung đẳng thánh địa so với trên lệch rất lớn vì là đề bạt thế lực pha vi đã phá hủy không ít tông môn thế gia không nghĩ tới lần này sẽ lưu lạc tới chúng ta minh kiếm tông cái lục trường minh ta hẹp nằm đấm sớm muộn có một ngày ta nhất định sẽ diệt hồn tông vì là minh kiếm tông báo thủ ta cũng biết liêu thanh nhi nói muốn diệt hồn tông lấy hai người các ngươi căn bản không thể lanh khóc thanh âm từ hậu phương vang lên một đạo bóng người màu đen nhanh chóng áp sát hai người xuất hiện ở hai người trên đỉnh đầu một trường đ ố n g nhiên hạ xuống hóa thành ngang qua ngàn trượng bàn tay đen thùi phong tỏa hai người tất cả động tác lục trường minh biểu hiện đ ố n g nhiên một bên trong tay nhất động một thanh lưu chuyển lên nhàn nhạt h à o quang màu trắng bạc trường kiếm xuất hiện trong tay trường kiếm vẩy một cái sáng ngời như trăng kiếm quang b ắ n ra nháy mắt công phu liền là xuất hiện ở bàn tay đen thùi bên trên làm như sắt thép va chạm kiếm quang vỡ vụn bàn tay đen thùi ầm ầm nện xuống tới lục chứng minh liếu thanh nhi hai người bị một t r ư ờ n g x c tở vào mặt đất thanh thế to lớn tất cả mặt đất xuất hiện một cái lớn vô cùng hố sâu hố sâu ngoại hình chính là một cái năm ngón tay thủ ấ n thủ ấ n bên trong lục chứng minh liếu thanh nhi hai người cả người đ ấ m máu khí tức nạ mờ ở cực kỳ yếu ớt trạng thái dãy r ù a đứng lên nhìn từ trên trời giáng xuống hắc bảo thân ảnh hôm nay minh kiếm tông không người nào có thể đủ chạy trốn người háo đen âm thanh lạnh lùng nói lục trương minh liếu thanh nhi hai người cắn chặt răng răng phẫn hận mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào người háo đen hai người bọn họ chỉ là vô thượng cảnh tiền kỳ thôi cùng vô thượng cảnh hậu kỳ người háo đen có không nhỏ khoảng cách hơn nữa đối với phương thuộc về hồn tông tu sĩ công pháp quỷ dị phi thường khó lòng phòng bị vì lẽ đó các ngươi đi chết đi người háo đen chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển từ trong tay phun ra nuốt vào da hát sắc quỷ dị năng lượng xé tan hư không đột nhiên mứt mở một bóng người theo trời khoảng không rơi xuống tần phong từ quỷ giới sau khi rời đi chính là xuyên thấu vòng xoáy đi tới thiên tuyệt đại thế giới đây là thiên tuyệt đại thế giới thần phong hướng về bốn phía nhìn một lát trong không khí linh khí trình độ thật là vượt qua cựu châu thế giới mà không chỗ nào không có đại đạo chi lực cùng so với cựu châu thế giới cũng là rõ ràng một chút đại thế giới cùng tiểu thế giới tranh l ệ n h chính là ở chỗ linh khí mức độ đậm đặc cùng đại đạo chi lực rõ ràng trình độ linh khí càng ngày càng nồng nặc đại đạo chi lực càng ngày càng rõ ràng đối với tu sĩ chỗ tốt chính là càng lớn càng dễ dàng sinh ra cường đại tu sĩ cũng càng dễ dàng xuất hiện thiên địa dị bảo ừng thần phong hơi run run không nghĩ tới lần đầu tới đến thiên tuyệt đại thế giới sẽ dính dáng trên như vậy sự tình ba tên tu sĩ một cái người áo đen hai cái bị thương người trẻ tuổi mấy người này thực lực ngược lại không tệ đều là đạt đến vô thượng cảnh t ầ n g thứ không hổ là đại thế giới tuy tiện đụng tới tu sĩ đều thuộc về vô thượng cảnh tu sĩ vô thượng cảnh tu sĩ ở cựu châu thế giới đều thuộc về đỉnh phong tu sĩ số lượng cũng không nhiều chỉ có ở những cái siêu phàm trong thế lực có thể gặp đến có thể ở thiên tuyệt đại thế giới dễ dàng như thế liền đụng tới nếu như ta nói ta là đi ngang qua các ngươi tin sao thần phong cười n h ạ t nói chết người áo đen ánh mắt lạnh lẽo tay phải thành đao một đao đông nhiên liếc hạ xuống hắc s á c đao mang s ẹ t qua trời cao trong n g á y mắt chống đối tần phong trước mặt minh kiếm tông nhất định phải diệt vong bất luận bất luận người nào nhúng tay cũng đều phải chết đi ngang qua h ắ n cũng không tin ai t ầ n phong khe k h ẽ thở dài liếc mắt người áo đen một chỉ điểm ra phổ phổ thông thông cũng không có bất kỳ cái gì cường đại lực lượng cũng không làm kinh động thiên địa phong vân nhưng mà cứ như vậy nhất chỉ lực lượng trong n g á y mắt đập vỡ tan hát sắc đào mang rơi vào người áo đen đan đ i ể n vị trí nhất chỉ hủy diệt người háo đen đan điền hư hao hắn đại đạo căn cơ đem hắn biến thành một p h à m nhân、Phúc. người háo đen há mồm phun ra một ngụm ma ưu tươi sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt hạ xuống lại càng là cảm thấy được tự thân đan điền tình hình sơ ha y phi thường người người hủy đan điền ta lục trường minh liếu thanh nhi hai người ngơ ngác nhưng mà nhìn trước mắt tình huống người này là ai tại sao lại trợ giúp bọn họ nhất chỉ phá hủy hồn tông tu sĩ đan điền mạnh mẽ quá đáng hồn tông tu sĩ thế nhưng là đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ t ầ n g thứ thực lực cực kỳ mạnh mẽ ngay cả là ở ngoài sáng kiếm tông cũng ít có trưởng lão có thể vượt qua hắn nhưng bây giờ lại bị đối phương nhất chỉ cho phế bỏ đan điển muốn phá hủy một cái vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ đan điển đây cũng không phải là một cái đơn giản sự tình ngay cả là nửa bước đạo cảnh tu sĩ đều khó mà làm được khó nói hắn là một cái đạo c h i cảnh tu sĩ lục trương minh liều thanh nhi hai người nhìn chằm chằm t ầ n phong tiền bối lục trường minh vội vàng mở miệng đa tạ tiền b ố i xuất thủ cứu rút ta nói ta chỉ là đi ngang qua thần phong thản nhiên nói hắn thật chỉ là đi ngang qua đi ngang qua lục trường minh hơi run run thật sự là đi ngang qua tu sĩ vừa khéo như thế nhưng tình huống trước mắt không cho quá nhiều chuyện đối phương xuất hiện đây là một cái tuyệt hảo thời cơ còn tiền b ố i xuất thủ cứu minh kiếm tông minh kiếm tông tất nhiên giúp đỡ báo đáp lớn tại hạ vô cùng cảm kích sau đó tiền bối nếu là có bất cứ phân phó nào tất nhiên lên núi đao xuống biển lựa để báo tiền bối ân huệ lục trường minh con ngươi đảo một vòng nói thần phong thần thái bình tĩnh hắn chỉ là đi ngang qua nơi này hắn chính thức muốn đi giờ địa phương kiếm si đào cùng tông vì vậy đối với lục trường minh nói cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú còn tiền bối ra tay liêu thanh nhi cũng là mở miệng hồn tông tu sĩ không chuyện ác nào không làm lại càng là muốn xâm chiếm chúng ta minh kiếm tông sân môn còn tiền bối ra tay thần phong biểu hiện như cũ n g là bình tĩnh ra tay ha ha ha người áo đen cười ha h a khoe miệng vẫn cứ có máu tươi ròng ròng có ai dám ngăn cản chúng ta hồn tông thực lực ngươi thật là cường đại có thể đắc tội chúng ta hồn tông ngươi cũng chắc chắn phải chết đi chết đi cho ta người áo đen trong mắt hiện ra lên quỷ dị hào quang màu đỏ trên người có một cỗ cường đại năng lượng ba động hết sức kinh người Hắn đang thế nhưng là bị hủy, nhưng đang điền là bị chương ò n n có v ậ n năm trăm sáu mươi ba huyết hôn ấn đột nhiên xuất hiện biến hóa để tần phong ngẩn r a người háo đen này có phải hay không quá cấp tiến hắn nhưng mà cái gì đều không có nói hắn nhìn chăm chú lên người háo đen tình huống trên thân lực lượng đạt đến một cái kinh người t ầ n g thứ đã trước mặt đạt đến nửa bước đạo cảnh mức độ đối với tu sĩ đan điền là tu hành gốc rễ có thể để tu sĩ càng ngày càng cường đại cảnh giới đ ệ bạn nhưng thân thể thì là tu sĩ căn bản mặc dù đan điền bị hủy tu sĩ thân thể vẫn có cường đại lực lượng người háo đen kích phát chính là thân thể lực lượng lấy đặc thù bí pháp để tự thân tự bạo sản sinh nửa bước đạo cảnh t ầ n g thứ lực lượng nhưng đối với tần phong mà nói vô thượng cảnh hậu kỳ cùng nửa bước đạo cảnh căn bản không có gì khác nhau huyết nhục khí hóa thành quỷ dị huyết sắc phù văn hướng về tần phong bay đi tần phong tiện tay vừa nhấc nguyên mông trưởng phong m á n h liệt mà ra, ảnh hưởng quỷ dị huyết sắc phù văn nhưng mà huyết sắc quỷ dị phù văn xuyên thấu tần phong trưởng phong lực lượng tiếp tục bay vụ t hướng về tần phong không nhìn tần phong trên thân chân nguyên phòng ngự khác ở tần phong trên thân ở trên tay hắn lưu lại một quỷ dị huyết sắc phù văn cái này phù văn nhìn qua có chút giống là huyết sắc x à nhưng lại mọc ra ta mở con b ả n chân nhỏ một đôi con mắt màu đen chảy ra cố ý lục quang như vật sống tiền bối tiền bối lục trường minh liều thanh nhi hai người cấp tốc hướng đi tần phong tiền bối ngươi bên trong hồn tông huyết hồn ấn lục trường minh sắc mặt thay đổi huyết hồn ấn t ầ n phong nhàn nhạt mắt nhìn lục trường minh huyết hồn ấn là hồn tông một loại cực kỳ quỷ dị ấn ký là hồn tông tu sĩ lấy toàn thân huyết khí kết thành một cái quỷ dị ấn ký một khi bị ấn ký này xuất hiện hồn tông tu sĩ chính là sẽ cảm ứng được tu sĩ này chỗ lục trường minh giải thích bất luận tu sĩ này làm sao ẩn nấp tự thân khí tức chỉ cần có máu này hồn ấn tồn tại hồn tông tu sĩ đều có thể đủ cảm ứng được cho dù là thân ở bên ngoài một triệu dặm cũng giống vậy có thể cảm ứng được còn có một chút huyết hồn ấn bản thân ẩn chứa một loại quỷ dị lực lượng sẽ không ngừng từng bước sâm chiếm chìm nhận ấn người thần hồn tiền bối một khi bên trong huyết hồn ấn đem khó có thể hóa giải ồ、oh. thần phong ánh mắt khẽ động nhìn chằm chằm huyết hồn ấn ngược lại là một cái có chút đặc thù ẩn ký hắn vừa n ã y lấy chân nguyên lấy đạo nguyên lấy lôi đ ỉ n h c h i lực lấy hủy diệt c h i lực t r ù n g kích huyết hồn ấn đều vô pháp hóa giải huyết hồn ấn lực lượng không thể không thừa nhận cái này một cái huyết hồn ấn có mấy phần chỗ đặc thù nên làm gì hóa giải hầu như vô pháp hóa giải lục trường minh trầm giọng nói hầu như thần phong liếc mắt lục trường minh muốn hóa giải huyết hồn ấn chỉ có dựa vào hồn tông đạo khí huyết hồn thạch vừa mới có thể nhưng huyết hồn thạch ở vào hồn tông tổng bộ ở hồn tông tông chủ trưởng quản bên trong lục trường minh nói hồn tông tông chủ nhưng là một cái đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ đến gần vô hạn với đạo nguyên cảnh tồn tại thực lực của hắn không thể coi thường hồn tông tông chủ thần phong tự nói một tiếng trầm ngâm một chút về sau hỏi hắn ngươi lúc trước nói rõ tới kiếm tông tiền bối lục trường minh ánh mắt sáng ngời thiên thanh sơn mạch ngọn núi cao nhất tên là thiên minh phong thiên minh phong không chỉ là cảnh sắc hợp lòng người mà là linh khí dô y d à o vì là minh kiếm tông s ơ n môn minh kiếm tông ở thiên thanh sơn mạch một vùng danh khí cực thắng truyền thừa công pháp thiên minh kiếm quyết lại càng là uy c h ấ n thiên thanh sơn mạch một vùng mạnh mẽ tuyệt luân tông chủ trử phong minh chính là một cái đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ nhất tu sĩ tu vi thần hồn cực kỳ lại phối hợp trong tay hắn hạ phẩm đạo khí có thể có thể so với đồng dạng nửa bước đạo cảnh tầng thứ hai tồn tại nhưng như vậy một cái tông môn căn bản không phải cường đại hồn tông đối thủ lúc này minh kiếm tông đại đa số nuôi đỉnh núi đã bị phá hủy chỉ để lại châu phong thiên minh phong tồn tại tông chủ trừ phong minh máu tươi nhuộm đỏ áo dài chân nguyên lại càng là tiêu hao quá nửa cánh tay trái có một cái thâm nhập xương sọ vết thương nếu là lại vào mấy phần e sợ có thể mang toàn bộ cánh tay cho chặt đi xuống trừ phong minh hướng về bốn phía mắt nhìn sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng lục đại trưởng lão g ắ t gao thương thương chiến lược chân chính chỉ có còn lại lục trưởng lão vi không rõ có thể vi không rõ trưởng lão chỉ là một cái vô thượng cảnh trung kỳ tồn tại thôi liền mấy cái chân truyền đệ tử cũng không bằng muốn đ u ô i kháng hồn tông cường đại tồn tại căn bản không thể hồn tông lần này điều động ba tên chấp sự từng cái chấp sự đều có có thể so với nửa bước đạo cảnh tầng thứ hai thực lực ba tên chấp sự chính là ung dung chống lại hắn cùng với lục đại trưởng lão cho tới còn lại hồn tông tu sĩ vẹn vẹn tám người nhưng ung dung phá hủy minh kiếm tông cái này chính là một cái trung đẳng thánh địa thực lực a kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh đem t r ử phong minh chú ý lực hấp dẫn tới lục trưởng lão vi không rõ vi sư đệ t r ử phong minh nổ đ o m đóng mắt vi không rõ thân thể bị chênh chết nhìn sang thân thể xuất hiện một cái vết thương khổng lồ máu tươi phun mạnh còn có thể đủ nhìn thấy xương sần cùng nội tạng nếu không phải tu sĩ bản thân sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ một đao này lực lượng cũng đủ để đem vi không rõ tính mạng cho cướp đi vi không rõ mặc dù không có lập tức chết đi nhưng trọng thương như thế thế vẫn để hắn trực tiếp đánh mất lực chiến đấu từ giữa không trung rơi xuống mát nhờ me đánh trên mặt đất khí tức càng ngày càng yếu ớt bất cứ lúc nào đều phải chết trừ phong minh hồn tông dẫn đầu tả chấp sự lạnh lùng nhìn trừ phong minh lần này cũng là bởi vì ngươi cố chấp dẫn lên nếu là minh kiếm tông đồng ý t h ầ n phục sẽ không sẽ lưu lạc làm d i ệ t tông hậu quả trừ phong minh căm tức nhìn tả chấp sự trầm giọng nói muốn cho ta minh kiếm tông trở thành hồn tông cho săn đường hỏng hôm nay ta minh kiếm tông có một người thoát đi tương lai nhất định sẽ chắc chắn d i ệ t hồn tông thật sự là buồn cười tả chấp sự liên tục cười lạnh trừ phong minh ngươi quá tự tin minh kiếm tông cùng hồn tông cách biệt quá lớn cái t r ê n lệch này cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng huống hồ ngươi cho rằng ngươi sắp xếp thoát đi người có thể ly khai sao trừ phong minh ngẩn ra lập tức kinh nộ nói tạ bạn ngươi hồn tông muốn chắc chắn diện tông môn không một có thể chạy trốn tạ chấp sự bình tĩnh nói sư phụ sư phụ hai đạo kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên trừ phong minh hơi run run âm thanh này hết sức quen thuộc hắn nghiêng đầu nhìn một lát phát hiện là hắn hai cái nhất là có thể đệ tử trở về thế nhưng là bọn họ tại sao trở về các ngươi tại sao trở về trừ phong minh phẫn nộ gọi nói ta không phải là để cho các ngươi trốn tại sao còn chạy về đến sư phụ là một cái tiền bối cứu chúng ta lục trường minh nói tiền bối trừ phong minh n g ậ n ra hướng về lục trường minh liều thanh nhi hai người sau lưng tần phong nhìn sang tả bạn chấp sự hai người khác chấp sự bao quát vây công minh kiếm tông hồn tông tu sĩ từng cái từng cái dừng lại dồn dập hướng về tần phong nhìn sang bọn họ ở tần phong trên thân cảm ứng được huyết hồn ấn khí tức nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 564, t ạ bạn huyết hồn ấn hồn tông đặc hữu một loại ân ký một loại mười phần quỷ dị kỳ lạ ân ký chỉ có hồn tông tu sĩ tử vong về sau vừa mới có thể gieo xuống ân ký bởi tu luyện đặc thù công pháp duyên cớ hồn tông tu sĩ đều có thể đủ cảm ứng được huyết hồn ấn tồn tại vì lẽ đó làm tân phong lục trường minh liều thanh nhi ba người đến minh kiếm tông tạ bạn chấp sự chờ hồn tông tu sĩ trước hết lưu ý thực sự không phải là lục trường minh liếu thanh nhi cả hai cái minh kiếm tông chân truyền mà là tần phong cái này một cái chưa từng gặp tu sĩ hắn trên người có hồn tông tiêu ký người giết hồn tông người tả bạn ánh mắt la nhờ le ho như vạn tái hàn băng nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong hồn tông tần phong đánh giá hồn tông mấy người từng cái từng cái toàn bộ mặc áo bào đen đem thân thể lớn bộ phận cũng bao phủ ở hắc bào phía dưới chỉ có một đôi mắt lộ ra tới muốn phân biệt ra mấy người gián dấp đều có không ít độ khó khăn một cái duy nhất có thể biết được mấy người khác nhau liền dựa vào từng người khí tức trước mặt ba người này tu vi đều là không tầm thường đặt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ hai tầng thứ còn lại mấy cái ít nhất là vô thượng cảnh hậu kỳ trình độ nhân số không nhiều nhưng như vậy thực lực muốn chắc chắn diệt minh kiếm tông là làm được dễ dàng sát hồn tông người đều phải chết tả bạn lanh không nói năm ngón tay hơi cong giường như quỳ chảo cách khoảng không hướng về tần phong bỗng nhiên một chảo trong hư không trong nháy mắt xuất hiện sắc bén móng nuốt ung t ù m quỷ t r ả o đột nhiên lấy ra thần phong từ đầu đến cuối ung dung không nội liền nói linh cảnh tu sĩ hắn đều giết qua chỉ là mấy cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ căn bản không có để ở trong mắt đạo chi cảnh cùng nửa bước đạo cảnh tu sĩ thế nhưng là có bản chất khác biệt không phải cảnh nộ kinh người vô pháp bù đắp cái t r ê n l ệ này hắn tiện tay vung lên bàng bạc chân nguyên buộc phát ra như sóng to do lớn đồng dạng bao phủ trong nháy mắt tách ra ung t ù m quỷ trào Rơi vào tà bạn trên t há â n bạn Phúc. Tà bạn há mồm một một ngụm máu tươi phụt lên cả người lại càng là bay ngược bay ra ba ngàn mét có hơn toàn t r ư ờ n g ngơ ngác minh kiếm tông tu sĩ hồn tông tu sĩ tất cả đều hướng về tần phong nhìn lại cái này bề ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ thanh niên lại có thực lực đáng sợ như thế tà bạn hồn tông chấp sự có thể trở thành hồn tông chấp sự cũng phải cần nửa bước đạo cảnh tu vi tà bạn lại càng là trong đó bất phả người đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ hai bất cứ lúc nào đều muốn bước vào cấp độ thứ ba tồn tại thực lực của hắn đủ để toàn bộ toàn bộ minh kiếm tông nhưng hôm nay lại bị một cái không có danh tiếng gì tu sĩ nhất kích trọng thương đánh bay nhất kích chuẩn xác mà nói liền nhất kích cũng không tính là chỉ là tiện tay phất phất thôi thực lư cờ thế này quá mức đáng sợ trường minh người này là trừ phong minh truyền âm do hỏi minh kiếm tông ở thiên thanh sơn mạch có chút danh khí nhưng đối với minh mông thiên tuyệt đại thế giới mà nói không đáng kể chút nào minh kiếm tông lịch đại tông chủ cũng đều không có nhận thức cái gì cường đại cường giả cho dù là có câu cảnh giới tu sĩ chử phong minh cũng là hiểu biết có thể người trước mắt tựa hồ không phải đệ tử không biết lục trường minh thành thật nói đệ tử với ngô khổng sơn phụ cận đụng tới cái này một vị tiền bối đột ngột xuất hiện hắn đánh chết hồn tông tu sĩ thế nhưng là bị tên kia hồn tông tu sĩ dưới huyết hồn ấn vì vậy theo chúng ta đi tới minh kiếm tông đột ngột xuất hiện trừ phong minh mang theo vài phần hiếu kỳ toàn bộ thiên thanh sơn mạch cũng không có cái gì địa phương đặc thù cũng không có bảo vật quý giá đồng dạng đạo chi cảnh tu sĩ cũng không sẽ tới chỗ này vì sao người cường giả này sẽ đến hồn tông chi cho nên muốn minh kiếm tông đơn giản là biểu dương bản thân cường đại phải đem toàn bộ thương châu lớn cũng nhét vào phạm vi thống trị thôi thực sự không phải là thật muốn minh kiếm tông tà bạn ổn định thân hình một mặt kinh hai hướng tần phong nhìn lại thực lực này mạnh mẽ quá đáng hắn công kích liền khinh địch như vậy bị hóa giải hắn là ai minh kiếm tông có mạnh như thế người từ chử phong minh biểu hiện đến xem tựa hồ minh kiếm tông cũng không biết cái này một tên cường giả tình huống không cẩn thận đụng tới tình huống trước mắt nên xử lý như thế nào hắn đã ở tông chủ trước mặt lập hạ quân lệnh trạng hôm nay tất nhiên có thể tướng minh kiếm tông cầm xuống bằng không đem lấy ra thần hồn thiêu đốt hồn đăng muôn đời không được siêu xê in h tiền bối nếu muốn vì là minh kiếm tông ra mặt vậy thì đừng trách chúng ta hồn tông vô lễ chúng ta đi tả bạn nói nghiêm túc dẫn theo hồn tông mọi người ly khai toàn bộ đồng loạt ra tay làm sao có khả năng tả bạn từ tần phong thời điểm là có thể phán đoán tần phong một chút tu vi ít nhất là ngụy đạo kính tầng thứ vô cùng có khả năng là đạo c h i cảnh tu sĩ bọn họ toàn bộ bên trên cũng chỉ có một con đường chết nhìn thấy hồn tông tu sĩ ly khai thần phong hơi run run dựa theo nhân vật phản diện iq không nên vẫn nội địa toàn bộ cùng tiến lên sau đó bị hắn một trưởng cho toàn bộ diện làm sao lại như vậy chạy cái này nhân vật phản diện không có chút nào triệt đề chạy hồn tông tu sĩ ly khai chúng ta minh kiếm tông sống sót trừ phong minh lục trường minh liều thanh nhi chờ minh kiếm tông tu sĩ biểu hiện hơi run run nhưng lại đến hóa thành sắc mặt vui mừng tiếng cười tiếng hoan hô cấp tốc ở ngoài sáng kiếm tông chuyên gia minh kiếm tông tại thiên minh sơn mạch coi như là một cái không tầm thường thế lực tuy nhiên hồn tông xâm lấn thương vong thảm trọng nhưng vẫn có hơn trăm người tồn tại đối với toàn thịnh thời kỳ trên vạn người chỉ còn dư lại hơn trăm người minh kiếm tông xác thực có vẻ hơi rách nát đáng thương nhưng minh kiếm tông bảo tồn lại mọi người hoan hô trong bình tĩnh tâm nhìn thấy tổn thất thảm trọng rách nát nghiêm trọng minh kiếm tông vô hình tâm tình bi thương lan truyền đến ra đa tạ tiền bồi xuất thủ cứu rút trừ phong minh làm một tông tông chủ đối nhân xử thế phương diện ngược lại là không có vấn đề hắn cấp tốc đi tới tần phong trước người biểu hiện cung kính nói dễ như ăn cháo thôi tần phong nhìn chung quanh một chút minh kiếm tông ta xem các ngươi hay là hiện hành xử lý tông môn tình huống vâng tiền bối c h ừ phong minh trịnh trọng nói tiền bối cứu chúng ta minh kiếm tông lớn như vậy ân c h ừ phong minh suốt đời khó quên còn tiền bối hiện hành ở ngoài sáng kiếm tông nuôi lưu lại để bọn ta cố gắng chiêu đ á i tiền bối t ầ n phong ngẫm lại nói được trương minh mang tiền bối đi tới minh nguyệt các nghỉ ngơi Chử phong minh phân phò nói vâng sư phụ lục trường minh cung kính nói tiền bối đi theo ta thần phong theo lục trường minh rời đi Chử phong minh nhìn tần phong bóng lưng trong mắt quang mang hơi loại lên nhưng cuối cùng cũng hóa thành kiên định cường đại như thế tồn tại nhất định phải tạo mối quan hệ bây giờ hồn tông thế lực to lớn cường thế tàn nhẫn lấy minh kiếm tông lực lượng căn bản không phải hồn tông đối thủ nếu là có tần phong loại này cường giả làm chu minh kiếm tông có thể để minh kiếm tông thực lực đề bạt một cấp độ đạt đến thánh địa trình độ như vậy minh kiếm tông vừa mới có thể bảo tồn lại hắn trừ phong minh sẽ không trở thành v o n g tông tội nhân hồn tông vô pháp trừ phong minh muốn tìm hồn tông biểu hiện ngưng trọng lên hắn nhìn không ra tần phong tu sĩ nhưng cũng biết được hồn tông tông chủ chính là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ các loại tồn tại nên làm gì đối phó cái này tiền bối có thể là hồn tông tông chủ đối thủ sao nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 565, t h i ê n tuyệt đại thế giới minh kiếm tông minh nguyệt các thần phong tay nâng một quyển sách nhanh chóng l ậ t xem trên bàn còn có một tờ sách tồn tại trên sách phương thì là bảy đặt một viên tin tức ngọc giản những này cũng có liên quan với thiên tuyệt đại thế giới tin tức tuy nói lúc trước quách chính dạ cho tần phong cung cấp có liên quan với thiên tuyệt đại thế giới tin tức nhưng chỉ là một phần tin tức thôi chủ yếu giới thiệu mấy cái đại thế lực một ít tu hành con đường chính là không có còn dư sự tỉnh minh kiếm tông cung cấp tin tức thì lại càng thêm toàn diện càng thêm tỉ mỉ thiên tuyệt đại thế giới bao nhiêu thế lực thiên tuyệt đại thế giới lãnh thổ phân chia cũng tỉ mỉ ghi chép đương nhiên lấy minh kiếm tông thực lực chiếm được tin tức cũng chỉ là một phần một ít bí ẩn tin tức minh kiếm tông vô pháp thu được thế nhưng đối với tần phong mà nói những n à y đại chúng biết rõ tin tức đủ đủ thiên tuyệt đại thế giới có năm tòa đại lục mỗi một tòa đại lục đều có có thể so với cựu châu đại lục diện tích hải dương vô c qnlc ở lớn liên tiếp không tòa đại lục thiên tuyệt đại thế giới cường đại nhất thế lực có xa ưu cái đều là đạt đến cao đẳng thánh địa t ầ n g thứ theo thứ tự là kiếm si đao cổng tông ma đao tông nhất đao cát thần đ a o môn thiên kiếm cát chiến thần điện lục đại thế lực cũng tồn tại đạo nguyên cảnh cường giả nhưng thiên tuyệt đại thế giới tối cường giả cũng không phải là ở lục đại trong thế lực mà là hải dương bên trong một con huyền quy cái k i a một con huyền quy có trăm va n năm thọ mệnh cực kỳ cổ lão lục đại thế lực còn chưa tồn tại thời gian huyền quy cũng đã tồn tại có nghe đồn huyền quy có đạo chân cảnh tu vi nhưng từ không có người thấy tận mắt huyền quy động thủ vì vậy đây chỉ là suy đoán thôi không người hiểu rõ huyền quy chính thức năng lực lục đại thế lực đạo nguyên cảnh cường giả đều chưa từng đi tìm huyền quy phiền phức cũng từ mặt bên chứng minh huyền quy thực lực tần phong bây giờ chỗ minh kiếm tông vì là năm cái đại lục một trong thiên phong đại lục cái này một tòa đại lục vì là ma đao tông bản thân quản lý ma đao tông đem chọn cái thiên phong đại lục chia làm cựu phủ mười sáu châu từng cái châu phủ cũng thập phần lớn lớn minh kiếm tông nà mờ ở thương châu thiên thanh xuân mạch chỉ là một cái nhất lưu thế lực thôi thiên tuyệt đại thế giới phân chia thế lực bên trong vẫn chưa có siêu phàm phân chia thế lực chỉ có bất nhập lưu thế lực tam lưu thế lực nhị lưu thế lực nhất lưu thế lực thánh địa nhất lưu thế lực cần phải nửa bước đạo cảnh tu sĩ thánh địa cần đạo tri cảnh tu sĩ hai người dường như nước bùn khác biệt cũng chính bởi vì vậy đối mặt hồn tông xâm lấn minh kiếm tông không có bất kỳ cái gì phương pháp kiếm si đao cường tông ở vào vân gian đại lục minh kiếm tông ở vào thiên phong đại lục hai người cách nhau ngược lại là có một khoảng cách thần phong để x á c h xuống lấy một tên đạo c h i cảnh tu sĩ thần hồn cường độ những tin tức này chỉ cần một cái hơi thở chính là có thể hoàn toàn tiêu hóa đồng thời mấy lần những năm này đi qua không biết quách chính dạ tình huống làm sao lúc trước cùng quách chính giả mấy người đang quỷ giới gặp gỡ song phương ở chung thời gian cũng không dài đối với quách chính giả người này ngược lại là có nhất định ảnh hưởng hơn nữa năm đó quách chính giả mời tần phong nếu đi tới thiên tuyệt đại thế giới ngược lại là có thể đi tới kiếm si đao cùng tông thấy mới thấy cái này một vị cố nhân hay là có thể từ quách chính giả trong m ì hệ n g biết được có liên quan với xung quanh đại thế giới tình huống tìm kiếm một cái thích hợp đại thế giới tần phong cần trải qua chư thiên vạn giới muốn tăng cao tu vi mãi đến tận đạo nguyên cảnh đi tới hán hải chi điệm tất cả những thứ này đều cần đối với chư thiên vạn giới có đủ đủ hiểu biết mới được hắn được quách chính dạ tin tức ngọc giản được đoan mục tĩnh tin tức ngọc giản nhưng đối với chư thiên vạn giới hiểu biết vẫn không coi là nhiều cần thu được tin tức mới đúng đến đang lúc tần phong suy tư hắn cảm ứng được một cỗ cường đại mà khí tức quen thuộc thiên nhạc sơn khoảng cách thiên thanh sơn mạch cũng không xa nơi này là hồn tông một cái cứ điểm cái này một cái cứ điểm bên trong cất ở đây một tên hồn tông trường lão đặt đến đạo sơ kính trung kỳ trường lão thực lực khá lạ lần này tiến công minh kiếm tông tuy nói từ tả bạn đến từ nhưng hậu trường người quyết định lại là cái này một vị đạo sơ kính trung kỳ trường lão biên tử phế phẩm đều là phế phẩm biên t o à n một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm tạ bạn chỉ là một cái minh kiếm tông điều động ba vị chấp sự tám vị đệ tử nhưng chưa bắt lại tới trái lại chết một tên đệ tử tạ bạn ngươi cho ta một cái giải thích nếu là giải thích không rõ ràng ta liền đem ngươi đầu cho chặt đi xuống biên trưởng lão tả bạn quỳ trên mặt đất đầu ép tới châm thấp nơm nớp lo sợ nói lấy thực lực chúng ta muốn công chiếm xong minh kiếm tông tự nhiên là dễ như ăn cháo sự tình có thể có thể minh kiếm tông đột nhiên xuất hiện một tên cường giả cái này một tên cường giả đánh chết trần vũ đồng thời một chiêu đem ta trọng thương vô cùng có khả năng là một cái đạo c h i cảnh tu sĩ vì lẽ đó chúng ta mới là thất bại đạo c h i cảnh tu sĩ biên tòng lông mày nhữ lại đạo minh kiếm tông chưa từng có đạo c h i cảnh tu sĩ điểm này thuộc hạ cũng là không rõ ràng tên tu sĩ kia thật là trợ giúp minh kiếm tông đồng thời thể hiện ra thực lực kinh người t a bạn nói đạo c h i cảnh tu sĩ biên tòng thì thầm một tiếng hồn tông uy danh không thể chịu nhục nếu như vô pháp đánh hạ minh kiếm tông không chỉ là ngươi ngay cả ta đều muốn tiếp thu trừng phạt đạo c h i cảnh tu sĩ được lắm đạo c h i cảnh tu sĩ ta ngược lại là muốn xem nhìn một lát người nào đạo c h i cảnh tu sĩ nếu muốn cùng chúng ta hồn tông là địch biên trưởng lão tà bạn ngẩng đầu lên nhìn về phía biên t h n g ngươi liền lưu cho ta ở loại hình quy đến ta trở về biên t h n g trừng mắt tà bạn lạnh giọng nói chờ ta diệt minh kiếm tông trở lại xử phạt ngươi vâng biên trưởng lão tà bạn lại túi t h ấ p đầu nhất chiến về sau minh kiếm tông rách nát không chịu nổi sống sót minh kiếm tông tu sĩ từng cái từng cái bận rộn trọng kiến minh kiếm tông trừ m thương t kiến ú c cũng không phải cao, có thể phiền phức là ở chỗ trận pháp cùng làm lên là lần nữa dược tài một khăn không phiền trận nữa trồng dựng vân vân. độ khó phải thể pháp trí trọt ở bố phong minh nghe lục trường minh báo cáo sắc mặt hết sức khó coi nhất chiến về sau minh kiếm tông sống sót người chỉ có ba trăm mười hai người đối với toàn thịnh thời kỳ trên vạn người số người này cách biệt quá nhiều trường lão phương diện lục đại trưởng lão chỉ còn dư lại hai người sống sót một người trong đó còn thu được trọng thương đạo cơ bị hao tổn cả đời mất đi để bạt khả năng chân truyền đệ tử bên trong trừ lục trường minh liếu thanh nhi ra còn có sáu người sống sót điểm này đối với minh kiếm tông mà nói ngược lại là một tin tức tốt dù sao chân truyền đệ tử mới là minh kiếm tông tương lai cho tới nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử cũng thương vong cực kỳ thảm trọng toàn bộ minh kiếm tông lập tức từ cao cao tại thượng đám mây rơi xuống còn có một chút hồn tông uy hiếp vẫn chưa giải quyết triệt đ ể minh kiếm tông còn có thể cần chịu đựng hồn tông uy hiếp hồn tông c h ừ phong minh thì thầm một tiếng hướng về minh n g u y ệ t các phương hướng nhìn lại hy vọng cái này một vị tiền bối có thể giải quyết hồn tông vấn đề ừng trừ phong minh đều khiến ngẩng đầu lên nhìn phía thiên k h ô n g hồn tông đến nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu cường thế biên phòng minh kiếm tông sơn môn ở ngoài biên phòng nhìn xuống phía dưới một đôi con mắt màu đen lập lòe ánh sáng lạnh lẽo minh kiếm tông hắn tự nói một tiếng một cái nho nhỏ minh kiếm tông lại để hắn tổn thất một tên đệ tử hắn tay giơ lên một t r ư ờ n g hướng về phía dưới bỗng nhiên vỗ tới bàng bạc cực kỳ chân nguyên cấp tốc hóa thành một con vạn trượng đại thủ hắc khí cuồn cuộn trong lúc đó ầm ầm mà xuống minh kiếm tông trong nháy mắt sáng lên từng đạo quan mang nhìn kỹ mà đi đó là từng đạo kiếm quang tổng cộng có chín chín chín chín đạo kiếm ánh sáng đang dệt thành phiền phức cực kỳ trận pháp mỗi một đạo kiếm quang xẹt qua trời cao mang theo kinh người túc s á t khí tức ảnh hưởng vạn trượng đại thủ vê anh làm hai đạo tuyệt cường lực lượng va chạm như muốn đem thiên địa cũng cho tê liệt một dạng vô số kiếm khí bán t ó é trên hư không lưu lại một đạo đạo ngân dấu vết thật lâu chưa từng biến mất minh kiếm tông bên trong tông chủ t r ừ phong minh trưởng lão la khoảng không lục trường minh liều thanh nhi loại người rồn rập xuất hiện từng cái từng cái hướng về giữa khoảng không nhìn lại biểu hiện ngưng trọng phi thường lấy sức một người chống lại minh kiếm tông trận pháp tu vi của người này là dạng gì c ứ n g hãn hơn nữa trên người đối phương loại kia cùng thiên địa hợp nhất khí thức đại đạo c h i lực biểu lộ vu biểu gián g dấp đạo c h i cảnh tu sĩ hồn tông đạo c h i cảnh tu sĩ tới biên t h ò n g trừ phong minh sắc mặt ngưng chìm phi thường hắn biết rõ thân phận đối phương hồn tông trưởng lão biên tử có thể trở thành hồn tông trưởng lão đều là đạt đến đạo c h i cảnh tồn tại mà cái này biên t h ò n g là một cái đạo sơ kính trung kỳ tu sĩ thủ đoạn tàn nhẫn phi thường lần này hồn tông trắng trận mở rộng lãnh địa hủy diệt cái này đến cái khác tông môn thế ra ra tay nhiều nhất chính là cái này một cái biên tỏng t r ư ở n g lão sư m i n h kiếm quang hồi thiên trận muốn không ngăn được một cái duy nhất có thể hành động trưởng l ã o trần phong sắc mặt khó coi nói chúng ta có muốn hay không lập tức ly khai minh kiếm tông đi không trừ phong minh nói người này tên là biên tỏng là hồn tông trưởng lão hồn tông trưởng lão biên tỏng trần phong biểu hiện đ ố n g nhiên biến đổi cái này một tôn s á t thần dĩ nhiên tới sư phụ ta đi yêu cầu tần tiền bối ra tay lục trường minh nói trừ phong minh trầm mặc xác thực dưới tình huống này đáng lẽ là yêu cầu tần phong ra tay có thể tần phong cùng bọn họ minh kiếm tông không có bất cứ quan hệ gì đã vì bọn họ đi ra một lần tay không thể vì bọn họ lần thứ hai cùng hồn tông giao thủ huống hồ người trước mắt này thế nhưng là biên tỏng đạo sơ kính trung kỳ ma tu cũng không phải là người bình thường tần phong chưa chắc là biên tỏng đối thủ sư phụ lục t r ư ờ n g minh lo lắng mắt thấy một t r ư ờ n g chưa từng tướng minh kiếm tông trận pháp cho phá hoại biên tỏng thần sắc lạnh lùng trong mỹ hệ nd phát sinh cười lạnh một tiếng vạn t r ư ờ n g đại thủ hắc khí mãnh liệt dường như b ư ớ c lên sóng lớn ẩn chứa kinh người nguy hiểm âm một tiếng vô số kiếm quang bắn toé tứ phương dần dần tiêu tan vạn t r ư ờ n g bàn tay lớn màu đen nhất thời cũng suy yếu không ít nhưng ẩn chứa khí thế đáng sợ vẫn như cũng là dường như một tòa núi lớn chấn áp mà xuống phốc phốc phốc minh kiếm tông bên trong từng người từng người thực lực nhỏ yếu tu sĩ còn như vậy như núi dưới khí thế dồn dập miệng phun màu tươi sắc mặt tái nhợt còn chưa hoàn toàn khôi phục thương thế lần thứ hai thêm nặng Chử phong minh vỗ giữa không trung một thanh sáng trắng trường kiếm xuất hiện trong tay trường kiếm vẩy một cái mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang vọng khắp nơi trực quán bầu trơ y sắc bén kiếm quang b ộ c phát ra c h ó i mắt c h ó i mắt đón nhận vạn trượng bàn tay lớn màu đen một lần xuyên thủng bàn tay lớn màu đen đem bàn tay lớn màu đen cho đập vỡ tan nhưng kiếm quan g uy thế cũng dần dần tiêu tan cuối cùng hóa thành bình thường biên tòng nhìn xuống trừ phong minh lãnh đạo nói đem người giao ra đây biên trưởng lão cần muốn là cái gì người trừ phong minh hỏi biên tòng một đôi con ngươi màu đen khóa chặt ở trừ phong minh trên thân trong mắt có hung chỉ riêng ý lạnh r ũ n g động hắn không tiếp tục mở miệng mà là lựa chọn trực tiếp động thủ năm ngón tay vỗ giữa không trung hóa thành một con cự đại hát trảo hướng về trừ phong minh t r ộ n tới c h ừ phong minh thấy thế biểu hiện đột nhiên biến đổi không nghĩ tới biên t h n g cảng không nói hai lời trực tiếp đ ộ n g thủ trong tay hắn sáng trắng trường kiếm nhanh chóng m à động hóa thành hơn m ộ ư ơ i đạo kiếm quang mỗi một đạo kiếm quang cũng ẩn chứa sắc bén vô song khí tức hơn m ộ ư ơ i đạo kiếm quang từ từ dung hợp ở cùng một nơi biến thành ba đạo sắc bén vô song kiếm quang ba đạo kiếm quang bên trên tựa hồ khắc họa thần bí phù văn tràn vào đại đạo c h i lực tam t ả i kiếm khí minh kiếm tông c h ấ n tông tuyệt học trung giai đạo công cấp bậc kiếm pháp cự đại hát trảo ma nhờ me t r ộ p vào ba đạo kiếm quang bên trên hai c ô năng lượng va chạm chuyến ra sắt thép va chạm tiếng vang giang rác một tiếng kiếm quang vỡ vụn ba đạo kiếm quang hầu như ở cùng thời gian bên trong vỡ vụn cự đại hát trảo chỉ là quang mang lờ mờ một chút tiếp tục hướng về trừ phong minh v ô xuống trần phong lục trường minh liếu thanh nhi loại người thấy thế dồn dập ra tay ai nấy dùng thủ đoạn ngăn trở hát sắc cự trảo nhưng mà đạo chi cảnh tu sĩ công kích càng há là người bình thường có thể chống lại mặc dù một chảo này bị tiêu hao hết một phần lực lượng vẫn không phải là trừ phong minh trấn phong loại người có thể chống lại vê anh thanh thế to lớn trấn thiên động địa thiên minh phong bị một chảo này t ử đánh n ư ớ cái c kia cứng rắn kiến trúc tại dạng này công kích phía dưới căn bản không có chút sức chống cực nào trực tiếp vỡ v ụ n ra hất lên bụi sóng trùng kích bốn phương tám hướng minh kiếm tông đệ tử từng cái từng cái bị đánh bay mở ra không ít người thương thế lại một lần thêm nặng biên tòng nhìn xuống phía dưới lông mày hơi nhữ lên vừa n ã y nhất chảo tử v y thế thật là kinh người liền thiên minh phong đều phải bị hủy hoại thế nhưng là hắn vẫn cảm giác được trừ phong minh khí t ứ c cường thịnh khí t ứ c hắn một chảo này tử xuống cho dù là vô pháp đem trừ phong minh cho trực tiếp chém giết nhưng muốn trọng thương trừ phong minh hẳn là dễ như ăn cháo sự tình làm bụi trần tàn đi phía dưới cảnh tượng thu vào biên tỏng trong t â m mắt biên tử đồng tử đ ỗ n g nhiên co rụt lại phấn khởi bụi bặm dần dần tàn đi trừ phong minh trấn phong lục trường minh liều thanh nhi chờ tu sĩ ngơ ngác nhìn người trước mắt ảnh thần phong là t ầ n phong cái này một tôn anh tuấn uy vũ bóng lưng như dơ cao thiên như người khổng lồ ngăn cản tại mọi người trước người tần tiên bối、thần、tiên bối tần tiên bối mấy người kinh hô lên c h ừ phong minh lưu ý đến xung quanh tình huống sắc mặt thay đổi thiên minh phong hủy nhưng bọn họ vẫn sống hạ xuống hết t h ả đều là bởi vì tần phong duyên c ớ ngươi là ai b i ê n tòng nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n phong đối với t ầ n phong hắn một chút cũng không nhìn thấu điểm này để hắn hết sức cẩn thận dù sao không nhìn thấu có hai loại khả năng một loại là đối phương tu vi vượt xa chính mình một loại là trên người đối phương có bí bảo thế nhưng là thiên phong đại lục tu vi vượt qua người khác đại đa số hắn đều biết rõ cũng đều có rõ ràng đặc sắc vẫn chưa có tần phong như vậy nhân vật có tiếng tam bí bảo biên tòng trong mắt quang mang lập lòe n g ư ờ i không cần biết rõ tần phong nhàn nhạt nói nếu như không nghĩ vẫn lạc ở nơi này liền l y khai biên tòng nghe vậy biểu hiện lạnh lẽo cả giận nói muốn chết hắn một cái tắt lần thứ hai vô xuống quân quận trưởng phong càng hơn lúc trước đánh chết tần phong thần phong bình tĩnh mắt nhìn biên tòng công kích một chỉ điểm ra đầy dây hủy diệt chi lực hóa kiếp chỉ trong nháy mắt xuyên thủng t r ư ở n g phong rơi vào biên tòng trên thân khủng bố hủy diệt chi lực nháy mắt công phu đem biên tòng thân thể phá hủy chỉ lưu lại một nhận chứa đ ổ rơi xuống toàn trường ổ lên nam chính cơ t r í điềm đạm cân não hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 567, vạn hồn thuật biên t h o n g hồn tông trường lão đạo sơ kính trung kỳ tồn tại lần này hồn tông mở rộng lãnh địa biên từ lại càng là trong đó chiến lược chủ yếu không ít tông môn cũng ở trong tay hắn hủy diệt có thể lúc trước hắn lại bị một cái không có danh tiếng gì tu sĩ、si、đánh chết nhất chỉ đánh chết trừ phong minh trần phong lục trường minh liều thanh nhi loại người tất cả đều kinh ngạc phi thường đây chính là hồn tông trưởng lão biên tòng a cứ như vậy một chiêu bị chém giết cũng quá mức dễ dàng tần phong tiền bối tu vi đạt đến loại nào đáng sợ mức độ hồn tông tu sĩ nhìn thấy biên tòng bị giết từng cái từng cái kinh hãi vạn phần đây chính là biên tòng trưởng lão a ở hồn tông bên trong thuộc về hung thần á c sát do nở dê như tồn tại không ít hồn tông tu sĩ cũng bị biên tòng trưởng lão dạy dạy bảo quá lần hành động này lại càng là lấy biên tòng trưởng lão làm chủ lại không nghĩ rằng dễ dàng như thế chết không biết người nào cái thứ nhất chạy trốn những người khác cũng lục tục chạy trốn l i ê n một cái hơi thở đậu không hồn tông tu sĩ tất cả trốn cách thần phong ngược lại là không có truy sát hắn đối với hồn tông ngược lại là không có bao nhiêu cảm thụ mà hồn tông cùng hắn cũng không có quá nhiều ân đ oán chỉ là hôm nay lần đầu nhìn thấy thôi đã như vậy như vậy hà tất truy sát hắn tầm mắt rơi vào biên t h ò n g nhẫn chứa đồ bên trên có thể chịu đựng hóa kiếp chỉ uy năng cái này n h ẫ n chứa đ ổ ngược lại không tệ thần phong đưa tay chột một cái đem nhẫn chứa đ ổ vồ vào trong tay tiền bối trừ phong minh đi lên phía trước lần này thái độ cùng so với lúc trước càng thêm cung kính lúc trước chỉ là suy đoán tần phong đạt đến đạo chi cảnh hôm nay là xác định tần phong là đạo chi cảnh tu sĩ lại không là tầm thường đạo sơ kính tu sĩ nhất kích đánh chết biên phòng tần phong ít nhất là đạo sơ kính hậu kỳ thậm chí đạo sơ kính viên mãn tu vi tu vi như thế ở thương châu cũng xem như đứng đầu cường giả cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ thiên phong đại lục đều thuộc về bất phàm tồn tại minh kiếm tông có thể gặp phải tần phong tuyệt đối là một cái chuyện may mắn nhưng đón lấy sự tình liền từ ngươi đến xử lý tần phong đối với trừ phong minh lời nói bước ra một bước biến mất tại chỗ cũ vâng tiền bối trừ phong minh ứng một tiếng sư phụ minh kiếm tông nguy cơ giải trừ lục trường minh cười nói quá lợi hại Trần phong tiền bối vậy mà như thế cường đại liền hồn tông trưởng lão cũng có thể nhất chỉ đánh chết liêu thanh nhi cười nói lần này chúng ta minh kiếm tông nguy cơ coi như là giải trừ chử phong minh trầm mặc không nói sư minh trần phong mắt nhìn chử phong minh nghi hoặc hỏi người tự hồ không vui minh kiếm tông nguy cơ chân giải trừ sao chử phong minh nói sư minh trần phong nhìn c h ầ m c h ầ m chử phong minh sư phụ sư phụ lục trường minh liều thanh nhi hai người đều là một mặt không rõ tần phong tiền bối tuy nhiên đánh chết biên t ò g hóa giải minh kiếm tông tạm thời nguy cơ nhưng biên tử là hồn tông trường lão địa vị bất phàm trừ phong minh c h ậ m dai nói biên t ò g vừa chết hồn tông tổng bộ cái kia tất nhiên sẽ biết được đến thời điểm đó đều sẽ càng mạnh mẽ hơn tu sĩ đến hồn tông lục đại trường lão hoặc là hồn tông tông chủ đích thân tới đến thời điểm đó lấy tần phong tiền bối thực lực có thể giải quyết sao lục trường minh liều thanh nhi trầm mặc Trần phong sắc mặt cũng khó nhìn lên đúng vậy biên t h ò n g là hồn tông trưởng lão không tệ nhưng chẳng qua chỉ là một gã phổ thông trưởng lão thôi hồn tông lục đại trưởng lão mỗi một ca o ý đều là đạt đến đạo linh cảnh t ầ n g thứ thực lực vượt xa biên phòng hồn tông tông chủ lại càng là đạt đến đạo linh cảnh hậu kỳ t ầ n g thứ thực lực càng thêm đáng sợ bọn họ đến đối với minh kiếm tông lại càng là thai nạn trần phong loại người tuy nhiên rõ ràng tần phong cường đại nhưng đối với tần phong cụ thể đạt đến cảnh giới cỡ nào nhưng hoàn toàn không biết gì cả chuẩn bị đi trừ phong minh ngẩng đầu lên nhìn trời cao hay là chúng ta phải làm tốt ly khai hồn tông chuẩn bị vâng trần phong nói minh n g u y ệ t trong các tần phong tiếp tục lật xem điện tịch tiêu hóa thiên t u y ệ t đại thế giới tin tức nam t ò a đại lục hào hán vô tận hải ngôi hơn nữa rất nhiều đặc thù chi xây dựng thành thiên t u y ệ t đại thế giới lục đại thế lực tồn tại cũng đặt vững thiên t u y ệ t đại thế giới cao cấp nhất thế lực hồn tông tần phong tìm kiếm một hồi có liên quan với hồn tông tin tức hồn tông chỉ là thiên phong đại lục thương châu trung đẳng thánh địa thôi thực lực ngược lại là cực kỳ tốt mấy trăm năm qua hồn tông được kinh người phát triển nhất là hồn tông tông chủ đạt đến đạo linh cảnh hậu kỳ khoảng cách đạo linh cảnh viên mãn cũng chỉ là cách xa một bước vì vậy hồn tông mới sẽ trắng trận mở rộng ma tu thế lực thần phong phát hiện ma tông là một cái ma tu thực lực ma tu ở cựu châu thế giới cực kỳ ít ỏi nã mờ ở người người kêu đánh trạng thái vô luận là đại hạ cửu châu hay là vô tận nam hải bắc vực bang nguyên đều là mâu thuẫn ma tu thế nhưng ở thiên tuyệt đại thế giới vẫn chưa mâu thuẫn ma tu ma đ à o tông hồn tông thiên s á t điện các loại một ít thế lực cũng xem như ma tu thế lực tần phong đem một cái nhẫn chữ vật lấy ra đây là biên tỏng n h ẫ n chứa đồ cũng là biên tỏng trên thân duy nhất lưu lại đồ vật minh kiếm tông điện tịch xem xong không biết hồn tông tin tức làm sao lấy tần phong tu vi cùng thần hồn cường hãn trình độ dễ dàng trong lúc đó chính là phá ra nhận chứa đổ tinh thần phong tỏa sau đó kiểm tra thì lại nhận chứa đổ bên trong đồ vật linh thạch linh tinh linh khí đạo khí dược tài đạo tính chân phẩm toàn bộ nhận chứa đổ bên trong đồ vật rất nhiều thậm chí còn liền nói công đạo thuật cũng tồn tại không hổ là hồn tông trường lão cái này là thần phong chú ý tới trong đó một môn đạo thuật vạn h ồ n thuật tần h phong lấy ra vạn hồn thuật đạo thuật ngọc giản toàn bộ đạo thuật ngọc giản bao phủ ở một luồng kỳ lạ năng lượng phía dưới đồng thời hiện ra nhàn nhạt thần dị khí tức tựa hồ câu thông thiên địa vạn vật loại cảm giác này tần phong làm thiên tâm đạo thể người ngược lại là hết sức rõ ràng xem ra cái này một môn vạn hồn thuật có chút môn đạo tần phong ngẫm lại lấy ra vạn hồn thuật tin tức hiểu biết cái này một môn đặc thù đạo thuật vạn hồn thuật là một môn trung giai đạo thuật cấp bậc truy tung thuật thơ phụng là thiên địa vạn vật đều có hồn vô luận là nhân loại yêu ma hay là thạch đầu nước chảy đều có hồn tồn tại có chút hồn dễ dàng phát giác như nhân loại thần hồn có chút hồn khó có thể phát giác như đá đầu thạch hồn vạn hồn thuật chính là tìm ra mỗi một loại đồ vật hồn do đó tiến hành truy tung dò xét tương tự với hồn một dạng hồn thậm chí hồn khởi nguồn thật là tinh diệu vạn hồn thuật cùng so với thiên chiếu truy tung thuật không biết cao minh bao nhiêu lần đ ặ t đến trung phẩm đạo thuật cấp bậc coi như là bình thường chỉ là tần phong hơi n h ữ mày đối với cái này một môn chung giai đạo thuật vạn hồn thuật sản sinh cực kỳ vui vẻ hứng thú đáng tiếc trong tay vạn hồn thuật chỉ là tàn khuyết thôi không biết hồn tông bên trong có hay không tồn tại hoàn chỉnh vạn hồn thuật nếu là có thần phong trong mắt t r ợ t loại sáng bây giờ hàn thiếu chính là đạo thuật cấp bậc truy tung thuật do đó tiến hành vấn thiên thạch bi giám định truy tung hay là nương tựa theo hoàn chỉnh vạn hồn thuật có thể tìm được sở hữu vấn thiên thạch bi chỗ xem ra hồn tông có tất muốn đi một chuyến thần phong tự lẩm bẩm Nam chương í n h năm trăm sáu mươi tám âm hồn cốc lấy tần phong thiên phú tu vi tu luyện một môn trung giai đạo thuật cũng không quá khó khăn huống hồ cái này một môn trung giai đạo thuật còn thuộc về tàn khuyết trạng thái thời gian uống cạn nửa chen trà thần phong chính là hiểu rõ tàn khuyết vạn hồn thuật cái này một môn vạn hồn thuật ngược lại là thần kỳ cần làm có thể để cho ta tìm ra vấn thiên thạch bi tần phong trong lòng hơi động lấy ra vấn thiên thạch bi tàn khuyết một khối lập tức sử dụng tới vạn hồn thuật ở n ước trong lúc đó nhìn thấy thiên địa vạn vật hồn chỗ người có hồn nước có hồn thạch có hồn vạn vật đều có hồn h ồ n vị trí thần bí khó l ư ợ n g tần phong giống như có cảm ứng từng khối từng khối vấn thiên thạch bi cực kỳ xa khó có thể bắt dư nhưng tựa hồ có một khối vấn thiên thạch bi cũng không phải xa ở nơi này thiên tuyệt đại thế giới bên trong nhưng bởi vạn hồn thuật tàn khuyết có thể cảm ứng cực kỳ mờ mịt thần phong chỉ có thể xác định vấn thiên thạch bi ở thiên tuyệt đại thế giới bên trong nhưng vô pháp cảm ứng được hắn cụ thể chỗ mở hai mắt ra thần phong ánh mắt sáng ngời vạn hồn thuật quả nhiên có chỗ hiệu quả chỉ là tàn khuyết vạn hồn thuật uy lực hữu h ạ chỉ có thể trách trước mặt cảm ứng được thiên tuyệt đại thế giới bên trong có vấn thiên thạch bi một phần nhưng vô pháp cảm ứng được vị trí cụ thể xem ra muốn cụ thể cảm ứng được vấn thiên thạch bi chỗ nhất định phải đạt được hoàn chỉnh vạn hồn thuật mới được hồn tông t ầ n phong tự lẩm tiền bối ngoài cửa truyền đến lục trường minh thanh âm ngươi cần điện tịch đưa tới được thần phong tiện tay vung lên phòng cửa đánh mở lục trường minh trong tay nâng một ít trang giấy thư tịch cùng hơn mười cái tin tức ngọc giản đi tới tiền bối đồ vật liền thả nơi này ừng thần phong gật ngủ vậy vãn bối trước hết được ly khai lục trường minh xoay người muốn chạy c h ờ một chút tần h phong gọi lại lục trường minh hỏi nói ngươi biết hồn tông tổng bộ ở nơi nào minh kiếm tông tông chủ trừ phong minh đứng ở thiên minh phong đỉnh núi bên trên nhìn xuống phía dưới quan sát đến minh kiếm tông đệ tử đang tại tu bổ toàn bộ thiên minh phong đối với tu sĩ mà nói ngay cả là núi lở đất nước cũng có thủ đoạn có thể khôi phục như lúc ban đầu nhiệt hỏa hướng lên trời cảnh tượng ở trừ phong minh trong mắt nhưng có vẻ hơi bị thương minh kiếm tông có thể ngăn trở một lần hai lần hồn tông tiến công có thể hay không lúc trước ba lần bộ n ử lần lần này biên toàn thế tới hung hăng Bị t ầ n p h o n g trừ i bối nhất chỉ đánh chết. Thật là si khí đại ề n nhất đánh chấn, ảnh hưởng rất lớn. Cần phải rõ ràng. Biên tổng chỉ chết. Thật khí là ấ t tổng tông、phổ、thông trưởng、Lão、thôi,、hồn、tông lục đại trưởng Lão, hồn tông tông chủ đều là đạo linh cảnh tồn tại. Các loại tồn tại, thông tu thể lớn. là lao lục lao, là linh loại là với. Cần ràng. Biên hồn hồn hồn cảnh cũng không phải là phổ thông đạo sơ kính sĩ có thể、so、sánh chỉ chủ Các có phải phổ phải phổ đại rõ đạo đạo so đều sơ sĩ m Trừ phong minh ngẩng đầu lên nhìn một lát t ầ n phong tiền bối còn có trường minh trừ phong minh hơi run run cái này lục trường minh như thế nào cùng tần phong tiền bối cùng hợp tác hành động hơn nữa còn ly khai minh kiếm tông bọn họ cái này muốn đi nơi nào vân vân khó nói tần phong tiền bối coi trọng lục trường minh vừa nghĩ tới đó chử phong minh trong lòng ngược lại là khoan khoái rất nhiều nếu thật sự như vậy lục trường minh coi như là có chỗ dựa có bắt đ u ổ i đến thời điểm đó mặc dù minh kiếm tông bị diệt lục trường minh cũng sống ừng chử phong minh hơi run run tay lấy ra nhất t r ư ơ n g truyền tin phủ c h â n nguyên đưa vào trong đó thu được truyền tin phủ tin tức hồn tông trừ phong minh sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi bọn họ muốn đi hồn tông truyền tin phủ tin tức là lục trường minh lục trường minh nói là tần phong muốn đi tới hồn tông để lục trường minh dẫn đường khó nói trừ phong minh ánh mắt lóe lên sư đệ minh kiếm tông sự tình trước tiên giao cho người quản lý sau đó trừ phong minh thân hình nhất động ly khai minh kiếm tông thương châu âm hồn cốc quanh năm quỷ khí vân quanh hắc khí ung t ù m ánh sáng mặt trời đều khó mà xuyên thấu âm hồn cốc hắc khí nơi này chính là thương châu một cái duy nhất trung đẳng thánh địa hồn tông chỗ chi địa nương theo lấy cái này một đời hồn tông tông chủ bá đạo tác phong làm việc hồn tông bắt đầu đối ngoại mở rộng muốn đem thương châu hoàn toàn nắm giữ trong tay trở thành một cái duy nhất thế lực vì vậy hồn tông mới sẽ hướng minh kiếm tông động thủ ở hướng về minh kiếm tông động thủ trước hồn tông dĩ nhiên cùng rất nhiều thế lực giao thủ không ít thế lực cũng trực tiếp hủy diệt ở hồn tông trong tay một thời gian uống cạn chén t r à thần phong mang theo lục trường minh đi tới âm hồn cốc phía trên nơi này chính là hồn tông chỗ thần phong hỏi đúng lục trường minh nói toàn bộ âm hồn cốc đều là hồn tông người trường khống hồn tông ở chỗ này không biết xuất đạo giai trận pháp bí mật hồn tông tung tích bất luận người nào tiến vào âm hồn cốc bên trong đều sẽ mất phương hướng cuối cùng bị âm hồn cốc bên trong âm hồn từng bước xâm chiếm sạch sẽ đã từng có đạo linh cảnh tu sĩ đã tiến vào âm hồn cốc cuối cùng chỉ còn dư lại một bộ khô quắt thi thể bị hồn tông tu sĩ cho ném ra ồ thần phong lông mày hơi nhíu hắn nhìn xuống phía dưới âm hồn cốc lưu ý lấy âm hồn cốc tình huống ở trong mắt hắn âm hồn cốc cũng không phải là thuần túy hắc vụ tràn ngập quỷ khí âm trầm sơn cốc mà là có từng cái từng cái dây nhỏ từng đạo hắc sắc lưu quang kỳ lạ núi cố ý trận pháp trung phẩm đạo giai trận pháp toàn bộ âm hồn cốc cũng bao phủ tại dạng này trận pháp bên dưới cái này một cái đặc thù trận pháp ẩn chứa không trận mê trận phòng ngự trận pháp sát trận rất nhiều trận pháp hợp lại mà thành bình thường tu sĩ muốn phá ra cái này trận pháp cơ h ộ i là khó có thể làm được cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ đều cần tiêu hao một chút thời gian vừa mới có thể phá ra cái này âm hồn cốc trung phẩm đạo giai trận pháp nhưng đối với tần phong mà nói cũng là không cần hắn ở trận pháp bên trên tu vi vốn sẽ không thấp hơn nữa thế giới đại đạo duyên cớ đại đa số trận pháp chỉ cần quan sát vài lần chính là có thể biết được hơn nữa tần phong thiên tâm đạo thể đặc thù tác dụng cho dù là đạo giai trận pháp đều có thể đủ rất mau tìm tìm được trận pháp hoạt động tình huống ngay tại vừa n ã y nói chuyện trong lúc đó hắn đã tìm đến manh mối tiền bối ngươi tới hồn tông làm cái gì lục t r ư ờ n g minh hiếu kỳ vừa hỏi trong lòng hắn có một cái suy đoán nhưng cái suy đoán này quá mức điên cuồng hắn không dám nói muốn một kiện đồ vật t ầ n phong thản nhiên nói từ được trong tư liệu giới thiệu hồn tông một cái thế lực như vậy chính là t à ác ma tu tông môn đồ thành diệt môn việc làm không ít tần phong tự nhận là là người ngoại lai vì là cựu châu thế giới tu sĩ cũng không phải là thiền tuyệt đại thế giới tu sĩ cứu minh kiếm tông đã đủ đủ không cần phải cùng hồn tông có quá nhiều liên lụy có thể vạn hồn thuật tồn tại để tần phong động tâm hoàn chỉnh vạn hồn thuật vô cùng có khả năng để hắn có thể tề tụ vấn thiên thạch bi m ạ n h vỡ đã như vậy vậy thì đối với hồn tông động thủ như vậy một cái s á t lục bạo lệ tông môn diệt nó đối với tần phong mà nói cũng không có bất kỳ cái gì trong lòng áp lực muốn một kiện đồ vật lục trường minh hơi run run hồn tông có đồ vật gì đáng giá tiền bồi đến chẳng lẽ là hồn tông trí bảo v ĩ n h sinh hồn đăng hay là nói hồn tông trí cao đạo công thần hồn bất diệt quyết những này ngược lại là đáng giá tiền bồi đến ngươi bây giờ một bên trở thần phong vung vung tay ánh mắt rơi vào âm hồn q u ố c bên trên giơ tay đến một quyền đột nhiên nổ ra vô số đạo quyền ảnh đầy dây bá đạo hung m á n h khí tước đ ỗ n g nhiên đánh về âm hồn cốc nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển Trước một muốn kiện đây ồ vật. thần Cao dai đạo công, bách chiến dai đạo đ quyền.、Đây、là tần phong từ nguyên thủy bí cảnh đi ra trình tự cung cấp một môn cao giai đạo công tần phong nắm giữ công pháp cùng đạo công không ít có thể đạt tới đến đạo c h i cảnh có thể cung cấp chiến lực vượt cấp mà run run lực càng ngày càng ít vì lẽ đó lựa chọn cao giai đạo công bách chiến thần quyền trải qua qua một đoạn thời gian tu luyện tần phong dĩ nhiên đem bách chiến thần quyền đề bạt đến đại thành cảnh giới đầy trời bá đạo tuyệt luân v a n h kích mà xuống liền hư không đều muốn run dày lên đại thế giới không gian có thể so với lên tiểu thế giới không gian ổn định nhiều tu sĩ tầm thường đều khó mà lay động đại thế giới không gian có thể nương theo lấy tần phong cú đấm này hạ xuống hư không cũng run dày lên mấy trăm đạo quyền ảnh hầu như ở cùng một cái thời gian oanh kích ở âm hồn cốc bên trong gào khóc thảm thiết hắc khí l a n lộn âm hồn cốc bên trên hắc khí bạo loạn vô số hắc khí đánh tới cùng bách chiến thần quyền ẩm ẩm đụng vào cùng một nơi v o a n g thiên địa nổ vang như cựu thiên thần lôi trong cùng một lúc nổ tung ra kịch liệt tiếng vang hóa thành mắt trần có thể thấy âm ba hướng về tứ phương đánh tới liền hư không cùng âm nhạc xuất hiện ba động lục trường minh nhìn c h ầ m c h ầ m tất cả những thứ này biểu hiện chấn động v ạ phần kinh khủng như thế công kích quá mức đáng sợ vốn tưởng rằng ở n g o à i sáng kiếm tông thấy được tần phong nhất chỉ đánh chết đạo c h i cảnh biên tỏng thời điểm liền chấn động đến liền hiểu biết tần phong cường hãn nhưng hôm nay phát hiện hắn đối với tần phong hiểu biết thật sự quá ít quá ít tần phong tu vi đến cùng đạt đến loại nào đáng sợ tầng thứ đạo linh cảnh hay là trong truyền thuyết đạo nguyên cảnh lục trường minh một nhìn chằm chằm cái kia hư không ba động nếu là những này ba động trùng kích ở trên người hắn hoàn toàn có thể mang hắn đánh thành trò c ặ n bã ùng ngủ. lục trường minh nuốt nước miếng trong lòng kinh hãi âm hồn cốc một tòa cung điện màu đen bên trong năm tên đạo linh cảnh tu sĩ trong đó ba tên láo giả tu vi thâm hậu đạt đến đạo linh cảnh trung kỳ tầm thứ mà bọn họ con ngươi cũng cực kỳ thâm thúy mơ hồ có hát sắc sáng chỉ riêng đang loại lên hai tên trung niên nhân nói linh cảnh tiền k ỳ khí huyết mười phần dâng trào có thể tại đây dâng trào bên trong nhiều mấy phần ấm lãnh hai họa mười phần quỷ dị sự tình mọi người đều rõ ràng đi m ở miệng là một ông già dài tóc đen dài hai mai thay đổi một đôi mắt thâm thúy cực kỳ trong con ngươi vị trí có một vệ huyết quang khiến người ta kinh ngạc run sợ người này tên là quét hà hồn tông lục đại trưởng lão trung nhị trưởng lão biên tòng chết đạo linh cảnh hậu kỳ triệu nhất chỉ trưởng lão n h ư mày biên tòng thực lực tuy nhiên không mạnh tuy nhiên đạt đến đạo sơ kính trung kỳ chỉ là một cái nhất lưu thế lực minh kiếm tông tựa hồ không thể đủ chém giết hắn khả năng quách hà nói từ nhận được tin tức thực sự không phải là minh kiếm tông động thủ mà là một tên chưa từng gặp cường giả nhất chỉ đánh chết biên phòng cái k i ê u nhất chỉ lực lượng ẩn chứa hủy diệt lực lượng hủy diệt chi lực cao hơn ba mét thể trạng hùng tráng hùng trầm trầm giọng nói thương châu bên trong nắm giữ hủy diệt chi lực đạo chi cảnh tu sĩ cũng không có, có bao nhiêu liệt thiên đao tông từ như thường bách chiến kiếm tông diệp thần đều là tu luyện hủy diệt chi lực mà đều là đạt đến đạo sơ kính hậu kỳ thế nhưng lấy hai người bọn họ thực lực muốn nhất chỉ đánh chết biên phòng có thể không làm được đến đúng cho dù là ta muốn nhất chỉ đánh chết biên phòng đều cần một ít thủ đoạn đặc thù mới được triệu nhất chi nói người này rốt cuộc là người nào chúng ta bây giờ quan tâm thực sự không phải là người nào mà là nên làm như thế nào tứ trưởng l á o triệu thắng nói đúng nên làm như thế nào triệu nhất chi l ạ n h giọng nói hồn tông mở rộng bước chân quyết không thể ngừng Minh kiếm tông cần cầm xuống. Xen vào cái kia không biết tông cần xuống. Xen không cần chúng ta động thực thủ. tu ta lực, vào sĩ Ừm. quách hà nói bây giờ tông chủ cùng đại trưởng lão cũng nả mờ ở bế quan trạng thái thì có chúng ta năm người phái ra một cái là được ta tới hùng trâm nói quách hà hướng về những người khác mắt nhìn tất cả mọi người không có phản ứng sau đó gật gù nói vậy giao cho hùng trầm ra tay chém giết cái kia không rõ cừng giả vê anh kịch liệt tiếng vang giống như là thiên địa nổ tung một dạng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ âm hồn cốc xảy ra chuyện gì quách hà lạnh lùng một tiếng có người đối với âm hồn cốc động thủ triệu thác ngẩng đầu nhìn một lát muốn chết hùng trâm tức giận nói hồn tông năm cái đạo linh cảnh trưởng l á o biểu hiện trong nháy mắt giận dữ thân hình thoát một cái biến mất tại chỗ cũ vê n h ầm ầm ầm ầm ầm như kinh lôi nổ tung thành liên tiếp vang lên không ngừng truyền khắp toàn bộ âm hồn cốc toàn bộ âm hồn cốc cũng run dày lên cái kêu bao phủ toàn bộ âm hồn cốc đạo giai t r ậ n pháp vào đúng lúc này điền cồn g run dày vô số hắc khí như cồn u phong bao phủ trùng kích bách chiến quyền kính hô quách hà cái thứ nhất xuất hiện ở âm hồn cốc r a một đôi con mắt màu đen nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong lục trường minh hai người mắt ấy tử thâm nơi huyết h ồ n g làm người lạnh leo tâm gan triệu nhất trì triệu thác hùng trầm tôn mục bốn trưởng lao tướng kế xuất hiện từng cái từng cái đứng lơ lửng trên không tôn một hướng về phía dưới cái kia hỗn loạn trận pháp mắt nhìn hai tay kết ra ấn ký đem trận pháp cho ổn định lại người là ai quách hà nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n phong lục trường minh trực tiếp bị hắn quên một cái vô thượng cảnh tu xít thôi một tay có thể d i ệ t không đáng sợ chỉ có tần phong để hắn mười phần lưu ý hắn càng nhìn không ra tần phong tình huống một điểm tu vi cũng nhìn không ra quách hà có đạo linh cảnh trung kỳ tu vi hơn nữa hồn tông công pháp đối với thần hồn cảm giác mười phần nhạy bén cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ đều có thể đủ cảm ứng được một chút thế nhưng là hắn nhưng vô pháp phát hiện tần phong tu vi thật sự là q u ỷ dị nhưng tần phong trên người có không có đạo nguyên cảnh tu sĩ loại kia đại đạo đi theo cũng không có câu linh cảnh tu sĩ loại kia linh tính doanh thể cảm giác cho nên không phải là đạo nguyên cảnh thậm chí không phải là đạo linh cảnh tu sĩ cho tới càng cao hơn đạo chân cảnh tiểu tây quách hà tự nhiên không thể nghĩ nếu thật là đạo chân cảnh tu sĩ Toàn bộ thiên tuyệt đại thế thủ là không người là đối thủ của hắn, bộ đại giới đối của một u ố n chắn diệt hồn tông cũng là dễ như ăn cháo, không thể vô pháp phá hủy hồn tông trận chắc cháo, thể pháp phá hủy pháp. diệt dễ vô là m cái đạo sơ kính tu sĩ quách hà trong lòng hơi động suy đ o á n tần phong tu vi như hắn thật sự là đạo sơ kính tu sĩ còn có thể đủ che đậy ta dò xét xem ra trên người hắn tuyệt đối có chỗ bí bảo tự tiện xông vào hồn tông đáng chết hùng trầm trên thân khí thế bạo phát khí thế đáng sợ dường như tuyệt thế hung thu thức tỉnh giống như vậy c ấ p tốc huyết tán mấy vạn dằm phạm vi đem chọn cái âm hồn cốc cũng bao phủ trong đó tần phong bình tĩnh đối mặt hùng trầm khí thế cười nhạt một tiếng tay áo vô phong mà động lực vô hình ung dung hóa giải hùng trầm kinh người khí thế quách hà đồng tử hơi một khu nhà lần thứ hai hỏi các hạ là người nào vì sao phải công kích ta hồn tông ta t ầ n phong cười nhạt một tiếng ta chỉ là một cái tán tu thôi đến hồn tông là muốn muốn một kiện đồ vật không biết là vật gì quách hà hỏi chương n năm trăm bảy mươi viên mãn tiên vận kỳ lân lôi vạn h ồ n thuật trung giai đạo thuật đối với trung đẳng thánh địa hồn tông mà nói vạn hồn thuật mười phần chân quý mà chỉ có trưởng lão cùng chân truyền đệ tử có tư cách tu luyện vạn hồn thuật những người khác đều không có tư cách mà cho dù là trưởng lão cùng chân truyền đệ tử đều cần nhất định điểm cống hiến vừa mới có thể đổi lấy vạn hồn thuật hoàn chỉnh vạn hồn thuật cho dù là trưởng l ã o thân phận đều cần không ít điểm công hiến chỉ có lục đại trưởng lão cùng đệ nhất chân truyền được hoàn chỉnh vạn hồn thuật t â m thương trưởng lão như đừng từ nơi này dô nở dê như cũng chỉ là được tản khuyết vạn hồn thuật thôi hồn tông tu sĩ tu luyện c h i pháp đặc thù đối với tần phong mà nói chủ yếu làm d o xét thủ đoạn vạn hồn thuật ở hồn tông tu sĩ trước mặt có kỳ lạ công dụng thậm chí có thể lấy vạn hồn thuật khống chế người khác vạn hồn thuật có thể nói là hồn tông chấn tông đạo thuật một trong giao ra vạn hồn thuật điểm này căn bản không thể ngông cuồng hùng trầm trầm giọng một uống vạn hồn thuật chính là ta hồn tông chấn tông đạo thuật các hạ muốn vạn hồn thuật là khiêu khích ta hồn tông quách hà ánh mắt trầm xuống khiêu khích thần phong nhàn nhạt nói ngươi cũng có thể như vậy lý giải quách hà triệu nhất chỉ đám người sắc mặt trong nháy mắt tầm trầm hồn tông thương châu một cái duy nhất trung đẳng thánh địa luận địa vị luận thực lực chính là thương châu bên trong cường đại nhất cho dù là toàn bộ thiên phong đại lục có thể vượt qua hồn tông thế lực không cao hơn năm ngón tay số lượng nếu nói là là vững vàng vượt qua hồn tông é sợ chỉ có ma đao tông một cái thế lực muốn chết hùng c h â m tính khí nhất là nóng nảy nghe được tần phong nói như vậy trực tiếp lựa chọn động thủ hắn năm ngón tay nắm chặt một luồng mênh mông bạo liệt lực lượng tự thân trên bột phát ra khủng bố lực lượng nương theo lấy hắn một quyền hành kích mà ra hư không chấn động Bá đạo thần u luôn quyền y ệ t n k í như chiến h cổ lao t kinh kinh thiên động địa một quyền, kinh thiên động địa. Đối động quyền, động như vậy bá đạo, cường một quyền. Thần hát một mặt một địa địa. đạo, vậy bá phong biểu hiện ung dung không đ ộ i trong lòng để lên lòng cảnh giác đối phương dù sao cũng là một tên đạo linh cảnh tu sĩ cũng không phải là người bình thường tần h phong chân nguyên trong cơ thể lăn h u n g hồn ngưng chìm chân nguyên lưu chuyển lên toàn thân kích thích thân thể mỗi một cái kinh mạch ngập trời chiến ý tự thân trên b u ộ c phát ra như núi lửa bạo phát đồng dạng là một quyền tần phong cú đấm này nhìn như giản dị tự nhiên nhưng ẩn chứa cực hạn quyền pháp đại đạo một quyền ngơ ngác lấy ra đón nhận tây công thần một quyền vê anh xé tan bầu trơ ý như là tê liệt khủng bố lực lượng giao chiến phía dưới sản sinh từng đạo khí lưu hướng về bốn phương tám hướng trúng kích ở trong hư không lưu lại một đạo đạo khí lưu dấu vết hùng trầm thân thể loáng một cái liên tiếp lui về phía sau mà đi khoe miệng chảy ra máu tươi ánh mắt rơi vào tần phong trên thân biểu hiện kinh ngạc hắn lực lượng ở hồn tông bên trong thế nhưng là nổi danh cường đại trừ tông chủ ra không người có thể về mặt sức mạnh vượt qua hắn nhưng bây giờ lại bị trước mắt tu sĩ cho thật lùi trước mắt tu sĩ quyền kính như vậy c u ầ n c u ộ n h u n g mánh như vậy giống như là đối mặt thiên quân vạn mã giống như vậy cực kỳ kinh người m a h u n g trầm cảm ứng được đối phương quyền pháp tinh diệu vô thượng tâm ngẩm mà đấm chết voi nhìn như phổ phổ thông thông nhưng ẩn chứa quyền pháp đại đạo tinh túy tần phong mặc cho sóng khí trùng kích thân thể thân thể như thái sơn lù lù bất động nhàn nhạt mắt nhìn hùng trầm đối với hùng trầm thực lực có mấy phần phán đoán đạo sơ kính tiền kỳ cùng so với ban đầu ở nguyên thủy bí cảnh nhìn thấy ma đào tông đạo linh cảnh tu sĩ còn muốn yếu hơn không ít tuy nói thần phong lần này vẫn chưa vận dụng thiên mệnh thông thần thuật nhưng thần phong bây giờ thực lực thế nhưng là cực kỳ không kém trên tu vi đã đạt đến đạo sơ kính viên mãn cảnh giới tùy thời có thể lấy bước vào đạo linh cảnh tầm thứ chân nguyên trong cơ thể càng thêm hùng hồn càng thêm ngưng luyện không ngừng hướng về đạo nguyên chuyển hóa thiên tâm đạo thể tồn tại vô lượng thương minh quyết cung cấp hùng hồn cực kỳ chân nguyên hoàn toàn không ke mở hơn đạo linh cảnh tu sĩ viên mãn trạng thái hóa long thành thân đạo để hắn hầu như có thể không nhìn đại bộ phận đạo linh cảnh tu sĩ công kích thiên mệnh thông thần thuật tu sĩ dùng tần phong thần hồn vô cùng mạnh mẽ rất nhiều nhân tố ảnh hưởng bên dưới tần phong mặc dù chẳng qua chỉ là một gã đạo sơ kính viên mãn tu sĩ nhưng gốc gác bên trên hoàn toàn không thua với một tên đạo linh cảnh trung kỳ thậm chí còn đạo linh cảnh hậu kỳ tu sĩ như vậy trạng thái phía dưới hơn nữa đạo công cường đại vượt qua hùng trầm tự nhiên là dễ như ăn cháo hồn tông nói thẳng ra chỉ là một cái trung đẳng thánh địa thôi luận gốc gác chỉ sợ cũng chỉ là so với đại hạ hoàng thất cao hơn một chút thôi đáng ghét bị tần phong nhất kích cho đẩy lùi hùng trầm trong mắt càng ngày càng hung lệ hắn bước ra một bước trên thân khí tức càng ngày càng côn bạo càng ngày càng hung tàn nguyên bản cao hai mét thân thể càng thêm khôi ngô cường tráng đảo mắt công phu chính là đã hóa thành m ộ mươi mét cự đại đề b ạ n trên thân từng khối từng khối bắp thịt nổi lên đi ra giống như là cầu long chiếm giữ một đôi mắt huyết quang lấp lóe đầy dây vô biên tàn nhẫn khí tức rõ ràng nhất là hùng trầm mặt ngoài thân thể lông tóc điên c u ồ n g sinh trường thời gian nháy mắt chính là hóa thành một con giường như hắc hùng đồng dạng quái vật hắn hung lệ con ngươi khóa chặt ở tần phong trên thân ngoác miệng ra giống thanh âm ầm ầm như c ử u thiên nổ vang giống như yêu vương nổ hống vô hình thanh âm hóa thành có hình dạng âm ba t ừ n g tầng từng tầng sóng âm trùng kích hướng về tần phong giống như là sóng biển tần phong bình tĩnh nhìn chăm chú lên âm ba t r ù n g kích ánh mắt khẽ động hát hùng đại đạo chuẩn sắc mà nói hẳn là hùng hồn đại đạo cái này một tên hồn tông tu sĩ đại đạo cực kỳ đặc thù lĩnh ngộ mộ một con cổ lao hát hùng tinh đại đạo ẩn chứa cường đại huyết mạch hoàn toàn không kém gì nguyên thủy ma viên chờ huyết mạch hắn đem đại đạo chi lực hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể để tự thân mượn dùng cổ lao hát hùng tinh bộ phận uy năng từ đó thu hoạch được cường đại lực lượng như vậy lực lượng để hùng trầm thực lực miễn cưỡng đ ã đến đạo linh cảnh tiền k ỳ tầm thứ nhưng đối với tần phong mà nói lực lượng cũng chỉ là như vậy mà thôi trong mắt hắn bắn ra một tia chớp lực lượng một luồng mạnh mẽ thần thánh lôi điện chi lực mãnh liệt nảy lên trong hư không thai h ỏ a khí tức tại này cố lôi điện chi lực phía dưới chạy trốn hủy diệt tần phong hai tay nhanh chóng kết tấn một con lôi điện chi lực nảy nhót trông rất sống động thân hình tùy ý bạo phát lôi điện chi lực từng đạo lôi điện chi lực vờn quanh với kỳ lân trên thân vô thượng khí tức tràn ngập khắp nơi viên mãn trạng thái thiên vận kỳ lân lôi thiên vận kỳ lân lôi chính là một môn trung giai đạo thuật là tần phong ở phiếu miểu đạo cung bên trong lôi pháp điện chiếm được vốn chỉ là đạt đến nhập môn tầng thứ có thể một quang thời gian tu luyện hơn nữa từ đại hạ hoàng thất hoàng sơn hải giới được lôi ngưng châu để hắn đem thiên vận kỳ lân lôi để bạt đến viên mãn trạng thái cái này một môn trung giai đạo thuật đối với yêu ma thai họa mà nói uy lực cực kỳ kinh người đối với ma tu cũng là như thế lôi đình diệt thế kỳ lân trừ ma lôi điện kỳ lân nhất cước đạp ở âm ba bên trên chống lại âm ba t r ù n g kích xoay người công phu lại càng là lấy tốc độ kinh người t r ù n g kích hùng trầm ở hùng trầm kinh hãi trong ánh mắt và cha m ở ở trên người hán lôi điện chi lực đột nhiên bạo phát nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ đ i ệ n chương năm trăm bảy mươi một hồn tông đại trưởng lão Vâng kịch liệt tiếng nổ vang rền truyền khắp thiên địa kinh động toàn bộ âm hồn cốc âm hồn cốc bên trong từng người từng người hồn tông tu sĩ ngẩng đầu lên nhìn giữa khoảng không đến cùng xảy ra chuyện gì từ vừa nay bắt đầu hộ tông đại trận đã bị kích phát có người xông chúng ta hồn tông ai dám xông chúng ta hồn tông chúng ta hồn tông có thể nói là thương châu đệ nhất thế lực toàn bộ thiên phong đại lục cũng chỉ có ma đao tông có thể vượt qua chúng ta hồn tông mục sư huynh rốt cuộc là tình huống thế nào đúng vậy mục sư huynh trong chúng ta chỉ có người có thực lực có thể dễ dàng nhìn thấu âm hồn cốc ở ngoài xảy ra chuyện gì mục sư huynh mọi người dồn dập hướng về một người dáng dấp yêu dị khuôn mặt tái nhuận thanh niên nhìn sang người này chính là hồn tông đệ nhất chân truyền mục thật mục thật làm hồn tông đệ nhất chân truyền tu vi dĩ nhiên bước vào đạo sơ kính t ầ n g thứ âm hồn cốc vô tận hắc khí cùng trận pháp đối với hắn tầm mắt cũng không có quá nhiều ngăn cản hoàn toàn có thể nhìn thấy tình huống ngoại giới ở tần phong công kích gâm hồn cốc thời gian hắn chính là nhìn thấy tần phong đồng thời thán phục với tần phong một quyền cường đại các trưởng lão cũng điều động đương nhiên đánh bại cái này một tên xâm lấn tu sĩ hùng trầm trưởng lão ra tay hắn thế nhưng là lấy lực lượng h u n g tàn nghe tên trưởng lão từng có một tên đạo linh cảnh tu sĩ bị hùng trầm trưởng lao sâu sắc xé nát cái gì mục chân thần tình bỗng nhiên biến đổi hùng trầm trưởng lão lại bị đẩy lùi mục sư huynh mục sư huynh đến cùng phát sinh cái gì mục sư minh mọi người từng cái từng cái hướng về mục thật nhìn lại không biết mục thật thấy cái gì a mục thật kinh hô một tiếng hai mắt đau nhói phi thường máu tươi ròng ròng đi ra thiên vận kỳ lân lôi không chỉ là ẩn chứa hủy diệt chi lực lại càng là ẩn chứa một loại số mệnh chi lực loại này số mệnh chi lực sẽ dẫn lên nhìn kỹ người phản ứng mục thật là một m cái ma tu lập tức chịu đến thiên vận kỳ lân lôi phản ứng trực tiếp bị thương hai mắt huyết lệ chảy xuôi mục sư minh mục sư minh mục sư huynh ai có thể đủ nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì nương theo lấy mục thật hai mắt nước chảy thụ thương đánh từng người từng người tu sĩ biểu hiện kinh ngạc không rõ căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì làm lôi đình tàn đi hùng trầm thân hình từ giữa không trung hạ xuống thân thể hắn đã khôi phục lại cao hai mét nhân thân trạng thái thất khiếu nước chảy tỏa ra màu đen khói tiến vào trạng thái hôn mê trên thân thỉnh thoảng có lôi điện lấp lóe khiếp người trói mắt hùng sư đệ Quách Hà s ầ một mặt Trâm mấy Trâm kém m thực trong tuy nhất, tốt. Nhất là vận dụng đại đạo chi lực, hóa thành hát hùng trạng thái. thực trưởng lại. lực là là là lực, lực lại càng là láo là đại đại đạo người nhiên phải chi kinh người, với cái hơi Hùng không nhưng hóa hùng Hùng hắn nhị chỉ cùng cường vận dụng càng này cũng cực ở so kỳ chiêu ú t t h ô Mặc quách hà nhìn chằm chằm tân phong lòng vẫn còn sợ hãi lôi đ ỉ n h c h i lực đối với ma tu mà nói lôi điện chi lực tuyệt đối là lớn nhất khó có thể đối phó lực lượng một trong nếu là mình đụng tới sẽ là dạng gì kết quả triệu nhất trì triệu thác tôn mục biểu hiện cũng có chút khó coi nhất là tôn mục h u n g c h â m là cùng so với hắn có thể mạnh hơn rất nhiều tôn mục đột phá đến đạo linh cảnh không đủ thời gian mười năm thực lực cực kỳ hữu hạn liên h u n g c h â m cũng bị đánh bại như vậy hắn cũng là so với chắc chắn thất bại tần phong bình tĩnh nhìn mấy người nói hiện tại có bằng lòng hay không giao ra vạn hồn thuật đang dò xét hồn tông tin tức đồng thời hiểu được vạn hồn thuật tác dụng tần phong đối với t ử vạn hồn thuật trong tay cướp giật vạn hồn thuật ngược lại là không có quá nhiều tâm lý áp lực đại đạo tranh chấp vốn là vô tình muốn để chúng ta giao ra vạn hồn thuật không thể triệu nhất chi ánh mắt lóe lên từng đạo kiếm khí từ trên người hắn buộc phát ra trong nháy mắt mạo sưng đi lại tứ phương thiên địa hóa thành trăm đạo thiên đạo và đạo kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí cũng t ỏ ra sắc bén âm hàn khí tức lệnh người không rét mà run kiếm trận tỏa thiên triệu nhất chỉ l ệ n h lùng quát kiếm khí trong nháy mắt bạo phát hơn vạn đạo kiếm khí trong nháy mắt bắn ra, đan dệt ở trong hư không lít nha lít nhít dường như một trường cự đại kiếm võng kiếm vong bên trên mỗi một đạo kiếm khí đều có sắc bén vô song khí tức cho dù là đạo sơ kính tu sĩ cũng không thể chịu đựng ở như vậy lực lượng tần phong nhàn nhạt liếc mắt vô số kiếm khí hóa long thành thần đạo lực lượng chuyển động chạy qua toàn thân thiên long giáp tản ra nhàn nhạt long khí tôn quý vô song t ừ n g đạo kiếm khí rơi vào tần phong trên thân phát sinh tiếng len k e n vang len k e n len k e n sắt thép va chạm t ầ n phong bình yên vô sự đứng hãn tầm mắt rơi vào triệu nhất trì trên thân ánh mắt lóe lên một chỉ điểm ra kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực trong nháy mắt ngưng tụ đến hóa thành một bó ngũ thải thần quang cái này một đạo ngũ thải thần quang xuất hiện lực lượng ngưng luyện đến một cái cường đại t ầ n g thứ trong nháy mắt công phu liền đem trước mắt kiếm khí cho đập vỡ tan ra t r ù n g kích ở triệu nhất chỉ trên thân vâng n h triệu nhất chỉ thân thể run lên bay ngược mà ra máu tươi tung tóe lách tách từ giữa không trung hạ xuống triệu sư đệ quách hà lần thứ hai kinh ngạc thốt lên một tiếng triệu thác tôn mục trong lòng hai người chìm xuống lại bại một cái liền triệu sư đệ cũng bị thua vừa n ã y cái kia một bó ngũ thải thần quang càng ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực cường đại phi thường vô luận là ngũ thải thần quang hay là lôi đ ỉ n h kỳ lân đều không phải là tầm thường thần thông uy lực kinh người cực kỳ hơn nữa lúc trước trợ thi triển tâm ngẩm mà đấm chết voi quyền pháp tương tự là kinh người cực kỳ người này rốt cuộc là người nào nắm giữ nhiều như vậy cường đại thủ đoạn có thể cũng không phải là người bình thường các hạ rốt cuộc là người nào quách hà lần thứ hai hỏi ta là ai đều không quan trọng giao ra vạn hồn thuật thần phong lạnh lùng nói n g ư ơ i quách hà trong mắt nén giận hắn làm hồn tông nhị trường lão chưa từng bị người như vậy xem thường nhưng bây giờ tần phong thủ đoạn mạnh mẽ quá đáng để hắn không thể không áp chế lại chính mình lựa giận trong lòng được lắm bá đạo tiểu tử hư vô bên trong truyền đến một cái thanh âm g i à n u a thanh âm mang theo từng k i a từng k i a ý lạnh như k i ể u ư u hàn phong thâm nhập vào hiện thế bên trong đại trưởng lão đại trưởng lão đại trưởng lão q u á c h Hà, triệu thác tôn mục biểu hiện đều là vui vẻ dồn dập hướng về phía trước nhìn lại theo thanh âm hạ xuống một đạo trường bảo màu đen thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung hắn mái đầu bạc trắng dài dài buông xuống đến bên hông một đôi mắt thâm thúy quỷ dị phảng phất vô tận thâm n g uyên cắn nuốt con mang nhất làm cho người để ý là hắn hai tay hai tay trên mu bàn tay cũng khắc họa kỳ quái hình xăm cẩn thận nhìn một lát cái kia hình xăm giống như là một cái quỷ vật ảnh chân dung dữ tợn cực kỳ thu hút tâm thần người ta lão giả bình tĩnh đứng ở đằng kia quanh thân chính là tản ra một l u ồ n cường thịnh tài trí hơn người khí tức chương năm trăm bảy mươi hai chiêu hồn thiên làm trung đẳng thánh địa hồn tông tồn tại hai vị cường giả một người đại trưởng lão lý diệp vân một người tông chủ mạc hư hai người đều là đạt đến đạo linh cảnh hậu kỳ tu vi cảnh giới tông chủ mạc hư tu vi càng hơn một bậc cách xa một bước chính là có thể đạt đến đạo linh cảnh viên mãn gần mấy chục năm qua mặc hư chính là vì là đột phá đạo linh cảnh viên mãn phát động mở rộng hành động cướp bóc các tứ nguyên bây giờ lại càng là bế quan ba năm có dư lý diệt vân vốn cũng là nà mờ ở bế quan trạng thái nhưng mới rồi động tác quá lớn đem hắn từ bế quan bên trong thức tỉnh do xét đến tình huống chính là xuất hiện hắn tầm mắt khóa chặt ở tần phong trên thân trong mắt có nhạt hào quang màu đen nhạt lưu động thanh niên trước mắt hắn chưa từng gặp trên thân khí tức cũng là ẩn nấp đến cực điểm coi như là hắn đều khó có thể dò xét đến hơi thở đối phương nhưng từ vừa nãy biểu hiện đến xem cho nên không phải là đạt đến đạo linh cảnh nhưng đối phương chiến lực nhưng như vậy công phu đạo công đạo thuật đại thần thông đều là đạt đến viên mãn trạng thái mà thực sự không phải là đồng dạng đạo công đạo thuật đại thần thông nhất là đạo kia thuật kỳ lân lôi đỉnh lại càng là kinh người cực kỳ đối với bọn hắn những n à y ma tu mà nói có cực cường thần á c dụng k c chế. pháp đến Mặc dù vô pháp dò vô xét t đến đến, phong tiền bối hán chính t là hồn tông đại trưởng lão lý d i ệ t vân lục trường minh nhìn thấy lý diệp vân xuất hiện thân thể nhịn không được run dày hồn tông đại trưởng lão danh tiếng ở thương châu thật sự quá thịnh đã từng vì là tu luyện một môn tà công hiến tế một cái đại thành trăm vạn tính mạng trong đó không thiếu có tu sĩ tồn tại gặp phải người người hoán trách nhưng cuối cùng đồng dạng là không bởi vì hắn là hồn tông đại trưởng lão hồn tông đại trưởng lão thần phong xem xét mắt lý diệp vân khí tức không sai đạo tính cũng không tệ cùng so với lúc trước bị hắn đánh bại hai người cường đại không chỉ một tầng thứ cùng so với ban đầu ở nguyên thủy bí cảnh đụng tới ma đào tông đạo linh cảnh tu sĩ cũng cường đại rất nhiều ta nghe nói hồn tông đại trưởng lão tu luyện một môn t à ác đại thần thông gọi là t à vương chân nhãn có thể cho gọi ra cổ lão t à vương thả ra hủy d i ệ t tất cả chân nhãn lực lượng vô pháp chống đối lục trường minh muốn tìm một tin đồn thương châu trước kia một cái khác t r u n g đẳng thánh địa trường giáo một tên đạo linh cảnh hậu kỳ tu sĩ chính là chết tại đây một môn t à vương chân nhãn đại thần thông phía dưới t à vương chân nhãn tần phong thì thầm một tiếng đối với cái này một môn đại thần thông ngược lại là nhiều mấy phần hiếu kỳ bây giờ hắn nắm giữ đại thần thông con ngũ đế thần quang cùng hư không thần tác hai cửa cũng cực kỳ bất phàm nhất là hư không thần tác lại càng là đạt đến cao giai đại thần thông t ầ n g thứ uy lực kinh người các hạ vì sao phải ta hồn tông muốn vạn hồn thuật lý diệc vân trầm giọng vừa hỏi một môn vạn hồn thuật kinh động một cường giả như vậy nhưng từ tần phong vừa nãy biểu hiện trật thi triển đạo công đạo thuật đại thần thông cũng cực kỳ mạnh mẽ thậm chí cùng so với vạn hồn thuật đều muốn thần kỳ vì sao hắn muốn vạn hồn thuật điểm này để lý diệc vân hoang mang chẳng lẽ là ma đào tông người lý diệc vân nghĩ đến một cái khả năng trong lòng càng thêm lưu ý thiên phong đại lục bá chủ ma đào tông chính là cao đẳng thánh địa tồn tại đạo nguyên cảnh tu sĩ hồn tông mấy chục năm qua phản ứng e sợ dẫn lên cái này một cái thiên phong đại lục bá chủ ma đào tông lưu ý dù sao tông chủ mạc hư tu vi thế nhưng là để bạn không ít có rất lớn khả năng thành tựu đạo linh cảnh hậu kỳ trong vòng trăm năm thậm chí có thể trùng kích đạo nguyên cảnh đến thời điểm đó thiên phong đại lục lại xuất hiện một cái cao đẳng thánh đ ị a ma đao tông e sợ không xa mới khiến cho trước mắt người cường giả này đến vạn hồn thuật chỉ là c ớ nhưng lý diệc vân lại rất nhanh phủ định ý nghĩ này lấy ma đao tông bá đạo tính cách há sẽ triển khai như vậy thủ đoạn lấy ma đao tông làm việc sẽ trực tiếp tấn công hồn tông cũng không phải là như vậy thủ đoạn đồng ý giao ra vạn hồn thuật thần phong nói vạn hồn thuật vì ta hồn tông chấn tông đạo thuật nếu là các hạ đồng ý gia nhập hồn tông chính là có thể tu luyện vạn hồn thuật lý diệc vân nói không biết các hạ làm sao quách hạ triệu thác tôn mục dồn dập nhìn về phía lý diệc vân tu sĩ này thế nhưng là trọng thương triệu nhất trì hùng c h ầ m hai vị trưởng lão a có thể tưởng tượng đến tần phong thực lực nếu là thật có thể đem tần phong chiêu nhập hồn tông bên trong hồn tông thực lực có thể tăng thêm một bước không hổ là đại trưởng lão ngựu đồ thâm trầm xem ra chỉ có thể động thủ tần phong lắc đầu than nhẹ ánh mắt nhìn thẳng lý diệc vân thời gian trong mắt có một đạo kinh người lôi quang vốn phương pháp mà ra hai tay kết ấn trong lúc đó lôi đình hiện ra hủy diệt bá đạo lực lượng từ cơ thể bên trong tiết ra từ hư không ngưng tụ hóa thành một con lôi điện kỳ lân cao ba trượng lôi điện kỳ lân trông rất s ố n g động lôi điện trong ánh lấp lánh ẩn chứa vô thượng bá khí cùng uy nghiêm một đôi thần thánh mà bá đạo con ngươi khóa chặt ở lý diệc vân trên thân lao nhanh mà ra lý diệc vân ở nhìn thấy lôi điện kỳ lân xuất hiện trong lòng cả kinh thật b á đạo lôi điện chi lực thật kinh người đạo thuật lúc trước bế quan chỉ là hình như có cảm ứng được này cố đặc thù năng lượng nhưng bởi ở bên trong mặt thất cảm thủ cũng không mãnh liệt bây giờ tự mình đối mặt thiên vận kỳ lân lôi có thể cảm nhận được trong đó cường đại bình thường thủ đoạn căn bản không cách nào phá xấu cái này thiên vận kỳ lân lôi lý diệc vân biểu hiện ngưng trọng chân nguyên trong cơ thể như điên cuồng bạo phát khi thế ma nhờ mẹ giống như mánh liệt núi lửa h á n tay trái hướng về nắm vào trong hư không một cái xuất hiện một cái hát sắc chiêu hồn phiên hát sắc chiêu hồn phiên bên trên có từng đạo huyết sắc đường vân mỗi một đạo huyết sắc đường vân cũng mang quỷ quẹt khí tức giống như là dòng máu nhuộm thành lý diệc vân vung lên chiêu hồn phiên tiếng quỷ khóc sói c h u đột nhiên văng lên sắc bén thanh âm như là trường kiếm cắt rời hư không giống như vậy trói thai cực kỳ lại đến từ chiêu hồn phiên bên trong vồ r ế t ra từng con từng con quỷ vật mỗi một con quỷ vật cũng quấn lên vòng quanh thâm hàn khí tức Quỷ quỷ nguyệt khí tràn ngập trong lúc đó, khiến kỳ thiên tịch hướng tràn trong trực tiếp trốn vật vào ngập đến điện lân lúc lôi đó, địa mùa số vụ. Vô số quỷ vật hướng về lôi điện kỳ lân vô dù cho thiên vận kỳ lân lôi bá đạo cũng giống vậy không thể chống đỡ được nhiều như vậy quỷ vật còn chưa tới gần lý diệp vân trên thân lực lượng chính là đã bị tiêu hao quá nửa thần phong thấy thế biểu hiện cũng không có bao nhiêu biến hóa nếu là một cái t r u n g đẳng thánh địa đại trưởng lão không có thực lực như vậy hắn cũng có chút xem thường hồ tông Hắn hồn thiền, hơi kinh thương hiện Huy nghiêm, khí mắt bắt trong lòng động, long trong tôn trong nháy liếc triêu tức cổ mắt mạo xuất tay. quý, bảo xưa khắp nơi, hóa giải ý lạnh em u. sau đó trường thương vẩy một cái g i n g gầm kinh động cựu tiêu vô thượng kim quang nổ tung ra trói mắt phi thường toàn bộ thiên địa đều giống như rơi vào vàng son lộng lây thế giới cao quý vô thượng kim long kích tần phong đ ố n g nhiên động thủ đem bát bảo kinh long thương bùng nổ ra kinh người q u a n mang Một chương o n kim sắc t ầ n lòng h ảnh đống dưng năm a n trăm bảy mươi ba hư không thần tác thần thánh ngũ c h ả o kim long đ ố n g dưng mà hiện trăm trượng vươn người thân thể cao quý thần thánh bá đạo uy nghiêm để thiên địa thần phục long c h ả o vung lên trong lúc đó hàn quang từng trận nhiếp hồn tâm hồn vạn thiên quỷ vật còn chưa tới gần ngũ c h ả o kim long chính là bị ngũ trào kim long long uy chấn nhiếp tiêu tan lực lượng bá đạo đi ngang qua ngàn trượng nhất trảo tử chính là chống đối ở chiêu hồn phiên bên trên hồn tông đại trưởng lao lý diệc vân ở nhìn thấy tần phong trong tay bát bảo kinh long thương thời gian liền phát hiện đến không ổn kim long kích triển khai lại càng là hãi hùng kiếp vía người trẻ tuổi này liền có tu vi như thế quá mức đáng sợ quá mức kinh người hắn toàn lực khởi động chiêu hồn phiên chiêu hồn phiên phát sinh hoảng sợ gào thét tiếng quỷ khóc s ó i chu lệnh người không rét mà run Đáng sợ hắc khí ngưng tụ thành từng con từng con giữ tợn giữ sợ hắc khí thét tụ vật, gào quỷ mỗi à ra. m một con quỷ vật thân hình cũng mười phần ngưng tụ mỗi một con quỷ vật khí tức cũng mười phần bất phàm nhất là cuối cùng mười con cường tráng giữ tợn quỷ vật lướt tầm ầm ra mỗi một con quỷ vật thực lực cũng không thua kém đạo c h i cảnh tồn tại kinh người cực kỳ mười con cường tráng giữ tợn quỷ vật tương đương với mười cái đạo sơ kính tu sĩ uy thế ngập trời quỷ khí kinh người nhưng mà ở thần thánh ngũ trào kim long trước mặt cho dù là đạo c h i cảnh cường tráng giữ tợn quỷ vật cũng đầu vốn không có sức chống cự nhất trào tử mười con cường tráng giữ tợn quỷ vật vỡ ra được hóa thành hắc khí cấp tốc tiêu tan xé tan long trào rơi vào chiêu hồn phiên bên trên đem chiêu hồn phiên tê liệt ra một cái lỗ hổng đông đảo hắc khí từ chiêu hồn phiên bên trong tiết ra giống như là vỡ đê dòng nước lũ không cách nào k h ô n g chế đáng chết lý diệc vân tức giận mắng một tiếng không nghĩ tới tần phong thực lực đường kính cường đại như thế chỉ là nhất thương liền đem hắn chiêu hồn phiên phá hủy đây chính là trung phẩm đạo khí chiêu hồn phiên a làm tế luyện cái này một cái chiêu hồn phiên hắn thậm chí đem một tòa đại thành một triệu nhân khẩu tất cả đều giết chết nhưng hiện tại lại bị tần phong cho hủy chết cho ta lý d i ệ c vân giận giữ phi thường trên thân khí tức dâng trào một tòa hai tòa mười tòa núi lửa đồng thời bạo phát giống như khí thế khủng bố kinh thiên động địa chấn động bầu trời y liền âm hồn cốc bên trong hắc khí cũng theo một luồng lực lượng mà không ngừng biến hóa lý diệc vân một đôi mắt biến sắc quỷ dị hoàn toàn hóa thành hắc sắc dường như một cái thâm n g uyên thôn phệ giả tất cả quan mang hắn một bên lùi về sau né tránh kim long kích dư thế công kích một bên hai tay nhanh chóng kết ấn huyền ảo vô song ấn ký từ trong tay xuất hiện hóa thành huyền diệu chi lực cầu thông thiên địa cũng không phải là phương thiên địa này lực lượng mà là xa xôi thế giới lực lượng ở lý diệc vân sau lưng một tôn cao ngàn trượng hư ảnh từ từ xuất hiện cái này một tôn cao ngàn trượng hư ảnh ở vào sương mù mờ mịt bên trong những n à y sương mù mờ mịt tản ra khí tức tà ác khiến người ta kinh ngạc hư ảnh khuôn mặt nhìn ra không quá rõ ràng nhưng ẩn ước trong lúc đó có thể biết rõ thực sự không phải là thuần túy nhân tộc mà ở hư ảnh đầu chỗ mi tâm có một đạo đen h à o quang màu đỏ lấp loẹ không yên đầy dây hủy diệt tà ác khí thế khủng bố đại thân thông tà vương chân nhãn đây là lý diệc vân cường đại nhất đại thần thông cũng là hắn át chủ bài đã từng nương tựa theo tả vương c h â n nhãn đánh chết một tên đạo linh cảnh hậu kỳ tu sĩ từ đây danh tiếng vang xa ở cảm nhận được tần phong c ư ờ n g đại lý diệc vân không thể không vận dụng cái này một môn thần thông nếu như có thể hắn thật sự không muốn vận dụng tả vương c h â n nhãn mỗi một lần triển khai tả vương c h â n nhãn chính là có thể dẫn lên vũ trụ bên trong cái kia khủng bố tà ác ý chí cảm ứng nếu là nhiều lần triển khai vô cùng có khả năng bị tà ác ý chí ảnh hưởng do đó lưu lạc làm khôi lỗi một ít cường đại thần thông có quỷ dị chỗ tà vương hư ảnh xuất hiện tản ra vô cùng mạnh mẽ khí tức như nguy nga trong mây đại sơn lại như mênh mông cực kỳ đại hải chú ý khóa chặt ở tần phong trên thân đen hảo quang màu đỏ nhu nhiên bắn nhanh ra đỏ thâm quang mang trong nháy mắt bạo phát trong nháy mắt xuyên thấu ngàn trượng khoảng cách liền hư không đều vô pháp ngăn cản tà vương chân nhãn lực lượng xuyên thấu tần phong lưu ý lấy lý diệc vân nhất cử nhất động ở lý diệc vân triển khai tả vương chân nhãn thời điểm trong lòng chính là xuất hiện bất an tâm tình đạo c h i cảnh tu sĩ cùng đại đạo c h i lực tương hợp một nghĩ nhất nghiệm cũng không phải đột nhiên xuất hiện luôn có một loại nào đó lý do có thể làm cho tần phong cảm giác được bất an có thể thấy được lý diệc vân trợn thi triển thần thông cường đại vì vậy t ầ n phong cũng không có một chút nào bảo lưu hắn ngẩng đầu lên nhìn hy vọng hư ảnh bắt bảo kinh long thương tạm thời thu lại hai tay nhanh chóng kết ấn từng đạo huyền diệu ấn ký xuất hiện mang theo kỳ lạ khí tức mỗi lần kết ra một cái ấn ký ấn ký chính là dung nhập vào trong hư không sản sinh không tên hư không ba động một cái hai cái ấn ký mười cái trăm cái ấn ký ngàn cái va nờ cái ấn ký tần phong không biết sử dụng tới bao nhiêu cái ấn ký từng cái ấn ký cũng dung nhập vào trong hư không kích động hư không chi lực khuyết tán đến một triệu dặm p h ạ m vi đem chọn cái âm hồn cốc liền mang theo âm hồn cốc ở ngoài thường châu sương nguyên cũng bao phu ở bên trong ào ào ào. hư vô bên trong mặc dô y kỳ lạ tiếng vang giống như là xiềng xích s a y qua hào hào hào Sẽ tan hư không nứt ra một cái thanh đồng xiềng xích từ hư vô bên trong xuất hiện lớn vô cùng thanh đồng phía trên có từng cái từng cái thần bí phù hiệu như là tượng trưng cho viễn cổ văn minh hào hào hào hào hào hào hào hào từng cái từng cái thanh đồng xiềng xích xuất hiện vắt ngang ở trời cao bên trên mỗi một cái thanh đồng xiềng xích hướng về tả vương hư ảnh mà đi đảo mắt công phu chính là ràng buộc ở t à vương hư ảnh bên trên khiến cho v ô pháp lúc đ í c h liền mang theo đại trưởng lão lý diệp vân cũng bị thanh đồng xiềng xích khó khăn ở t à vương hư ảnh toàn thân rung động từng luồng từng luồng bá đạo t à ác lực lượng bạo phát mà xử nữ chấn động thanh đồng xiềng xích thanh đồng xiềng xích run rẩy liên tục phát sinh tiếng len canh vang kích động hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy âm ba lan truyền mở ra nhưng dù vậy vẫn vây nhốt hy vọng hư ảnh bất luận tả vương hư ảnh làm sao tránh thoát tờ cũng không thể thoát khỏi thanh đồng xiềng xích g i a n g buộc mà ở thanh đồng xiềng xích được từng cái từng cái thần bí p h ù văn từ thanh đồng trên xiềng xích n ả y lên khắc ở t à vương hư ảnh bên trên để t à vương hư ảnh ảm đạm mấy phần một cái thanh đồng xiềng xích đón nhận đen hào quang màu đỏ làm hồng trung đại lữ dô nở dê như tiếng vang khoáy động c i u thiên làm hòa tinh tung toẽ thanh đồng trên xiềng xích xuất hiện từng đạo vết rách sau đó vỡ ra được tiêu tán ở không nhưng đây chỉ là một cái thanh đồng xiềng xích thôi theo từng cái từng cái thanh đồng xiềng xích xuất hiện một cái liên tiếp một cái thanh đồng xiềng xích xuất hiện mát nhờ me trùng kích đen h à o quang màu đỏ ở ba mươi đầu thanh đồng xiềng xích bị liền hủy diệt đen h à o quang màu đỏ cũng có thể lượng tiêu hao hết nhìn như cực thời gian dài trên thực tế liền vạn phần một trong hô hấp cũng chưa tới tần phong đứng lơ lửng trên không nhàn nhạt, nhạt nhìn phía xa lý d i ệ t vân cùng sau lưng tả vương hư ảnh biểu hiện cũng có vẻ hơi phổ thông đại thần thông hư không thần tác lẽ ra nên có như vậy uy năng nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm t r ă ư ơ i bốn hồn tông tông chủ lục trường minh đứng lơ lửng trên không ngơ ngác nhìn trước mắt tất cả ở ngoài sáng kiếm tông bên trong hắn nghe được tần phong dò hỏi hồn tông chỗ thời điểm sửng sốt lập tức đã bị tần phong yêu cầu mang theo đi tới hồn tông hồn tông đây chính là thương châu bá chủ trung đ ẳ n g thánh địa thực lực phi phạm cho dù là đạo linh cảnh tu sĩ cũng không dám tùy ý đến hồn tông quấy dối nhưng bây giờ tần phong không chỉ là đến còn đánh bại hai tên lục đại trưởng lão hiện tại lại càng là nhốt lại đại trưởng lão lý diệp vân cái kia từng cái từng cái thanh đồng xêng xích ẩn chứa cổ lão khí tức thần bí cho dù là xa xa nhìn tới lục trường minh cũng phảng phất hạt gạo đồng dạng nhỏ bé căn bản cùng trước mắt mênh mông không thể so sánh nổi lại nhìn về phía cái kia tần phong đứng lơ lửng trên không ngạo nghệ thân thể làm người ngong trông đây mới là cường giả đây mới là tu sĩ không biết ta lúc nào có thể giống như tần phong tiền bối cường đại như vậy lục trường minh trong lòng hơi đ ộ n g hồn tông lục đại trưởng lão còn lại dư quét hà triệu thác tôn mục ba người tất cả đều trận mắt ngoắt mồm vốn tưởng rằng tần phong một người đánh bại hùng trầm triệu nhất chỉ hai người đã cực kỳ mạnh mẽ đại trưởng lão vừa ra t ầ n phong chắc chắn thất bại nhưng hôm nay tình huống hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng đại trưởng lão không chỉ có không có đem tần phong cho bắt m à xuống liền thi triển ra đại thần thông tả vương chân nhãn phía dưới vẫn vô pháp chấn áp tần phong cái này quá mức kinh hãi đại trưởng lão tả vương chân nhãn chính là kinh người đại thần thông từng có đánh chết đạo linh cảnh hậu kỳ chiến lược nhưng bây giờ lại bị tần phong cho ung dung chống đối hạ xuống liền mang theo tả vương hư ảnh bị cái kia từng cái từng cái không tên thanh đồng xiềng xích phong tỏa lại mỗi một cái thanh đồng trên xiềng xích phương p h ù văn đều giống như cổ lão mà thần bí văn tự tự thuật viễn cổ thần kỳ lại nhìn về phía đại trưởng lão trên người hắn cũng có được từng cái từng cái phù văn đều là từ thanh đồng xiềng xích bên trên xuất hiện khiến đại trưởng lão khí tức từ từ suy nhược cảnh giới từ đạo linh cảnh hậu kỳ nhanh chóng giảm xuống đạo linh cảnh trung kỳ đạo linh cảnh tiền kỳ đạo sơ kính viên mãn đạo sơ kính hậu kỳ đạo sơ kính trung kỳ đạo sơ kính tiền kỳ thậm chí ở cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp trở thành một cái không hề tu vi phạm nhân chỉ có thân thể cường đại như trước đại trưởng lão đại trưởng lão đại trưởng lão quách h à triệu thác tôn mục ba người kinh hô lên thần phong nhìn phía lý diệc vân cùng tà vương hư ảnh ở hư không thần tác dưới tác dụng tà vương hư ảnh lực lượng từ từ suy nhược hư ảnh càng ngày càng hư huyễn cuối cùng hóa thành không cần lý diệc vân trên thân p h ủ văn cũng càng ngày càng nhiều tu vi nhanh chóng giảm xuống cuối cùng trở thành một cái thân thể cường đại phạm nhân sau đó từ giữa không trung rơi vào mặt đất cao mấy ngàn thước mặt đất hạ xuống đặt đến cuối cùng tốc độ đều là cực kỳ kinh người nhưng đối với lý diệc vân như vậy thể phách ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì huống hồ lục trưởng lão tôn mục ra tay tôn mục vung lên đại thủ thanh giải lụa màu đèn bắn ra cấp tốc quấn quanh hướng về lý diệc vân đem lý diệc vân đưa vào đến âm hồn cốc bên trong thu vi bị phong ấn cao khoảng không suy s ụ t lý diệc vân trực tiếp đã hôn mê đối với tôn mục cử động tần phong cũng không hề để ý đối với hư không thần tác quy năng hắn là rõ ràng từ đại hạ hoàng thất sơn hải giới bên trong được hư minh thạch trải qua qua một đoạn thời gian tu luyện hắn đem hư không thần tác để bạt đến viên mãn cảnh giới cuối cùng là thể hiện ra cái này một môn đại thần thông c ư ờ n g đại đây chính là một môn cao đẳng đại thần thông luận đẳng cấp càng hơn tả vương chân nhãn một bậc tự nhiên là c ư ờ n g đại cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng có thể chịu đến hư không thần tác giàn g buộc huống hồ chẳng qua chỉ là một gã đạo linh cảnh hậu kỳ tu sĩ hoàn tần o à n nghiền Vân. Diệp ép Lý t phong liếc mắt lý diệp vân sau đó tầm mắt hướng về âm hồn cốc nhìn tới rơi vào trong đó một chỗ bên trên đó là âm hồn cốc một tòa đầm nước đàm thủy mười phần trong suốt ở âm hồn cốc bên trong càng có vẻ sóng nước lấp loáng tràn ngập sinh cơ đầm nước bốn phía mọc đầy kỳ hoa dị thảo cùng toàn bộ âm hồn cốc hoàn toàn không hợp tần phong lưu ý cũng không phải là đầm nước mà là tại đầm nước một bên một tên thanh niên cái này một tên thanh niên từ ở bề ngoài rất là tuổi trẻ chỉ là mười bảy mười tám tuổi r ă n g r ớ p vóc người kỳ dài thân mang hát sắc trang phục có rất nặng vành mắt đen nhưng không chống đỡ được hắn đẹp trai mang theo vài phần yêu dị khuôn mặt từ nơi này một tên thanh niên trên thân thần phong ở nước cảm ứng được một cỗ cường đại lực lượng như vậy lực lượng cùng so với hồn tông đại trưởng lao lý d i ệ t vân đều muốn đến cường đại hồn tông tông chủ thần phong trong lòng hơi động lập tức kết luận thân phận đối phương toàn bộ hồn tông tu sĩ lấy hồn tông tông chủ tu vi cường đại nhất đối phương g i n g dấp tất nhiên chính là hồn tông tông chủ hát s á c trang phục thanh niên cũng là ngẩng đầu lên nhìn tần phong một đôi hát s á c tỏa sáng con ngươi bán ra thấy lạnh cả người sau đó hắn hướng về tần phong một chỉ điểm ra xèo một đạo chỉ kình lấy kinh người cực kỳ tốc độ bán ra như là xuyên thủng thời không trong trước mắt chính là chống đối tần phong trước mặt tần phong ở thanh niên động thủ nháy mắt chính là phát giác mắt thấy hắn nhất chỉ đánh tới mang theo vài phần kinh ngạc sau đó tương tự là một chỉ điểm ra đi tông h chi lực hóa thành thuần túy chỉ kình, nhất chỉ đón nhận cái kia màu đen chỉ kình. Làm. Năng lượng nổ vang. Hai phát phủ phương. thể hát phục thanh không, ủ y tùy tuyệt diệt cái kia đi, niên bột từ tản sát lực cỗ cường lực có cách có Làm. lượng lượng lượng lơ lửng đón vang. ra, bao trang màu đen Năng nổ Nên đứng trên đã tông chủ tông chủ tông chủ quách hà loại người biểu hiện phân chấn đây chính là tông chủ a hồn tông ngàn năm qua thiên phú tối cao tồn tại có thời cơ đột phá tới đạo nguyên cảnh dẫn dắt hồn tông đi tới cảng c a o cổ hơn vực hồn tông tông chủ mạc hư liếc mắt quách hà loại người nhàn nhạt gật đầu tông chủ người đây là đột phá quách hà lưu ý lấy mạc hư tình huống phát hiện mạc hư khí tức có chỗ biến hóa nhiều mấy phần viên mãn dễ chịu ý nhị càng có linh tính có chỗ đột phá mạc hư bình tĩnh nói chúc mừng tông chủ quách hà lập tức nói chúc mừng tông chủ chúc mừng tông chủ đột phá triệu thác tôn mục kích động đến tông chủ đột phá mấy năm gần đây cường thế mở rộng diệt cái này đến cái khác tông môn vơ vét đại lượng tư nguyên tại sao chính là vì để tông chủ mạc hư đột phá bây giờ mạc hư đột phá đối với hồn tông mà nói là tuyệt hảo chuyện tốt đợi được tông chủ củng cố tu vi lại đột phá dưới một cấp độ đến thời điểm đó hồn tông cũng đều sẽ trở thành cao đẳng thánh địa không ke mở hơn ma đào tông mạc hư biểu hiện vẫn rất bình tĩnh hết thể đều trưởng khống tại tâm gián g dấp cái này đều là bởi vì tu vi đột phá tuy nhiên không hề tăng lên đến đạo nguyên cảnh nhưng hắn đã đạt đến đạo linh cảnh viên mãn tầng thứ loại tầng thứ này tu vi ở toàn bộ thương châu thuộc về cao cấp nhất tồn tại cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ thiên phong đại lục có thể xê tở vào mười vị trí đầu hàng ngũ vì lẽ đó cho dù là nhìn thấy tần phong đánh bại đại trưởng lão lý d i ệ t vân mặc hư biểu hiện cũng mười phần bình tĩnh đây là thực lực mang đến ảnh hưởng mặc hư nhìn tần phong chấm dãi nói hiểu biết ra lý d i ệ t vân trên thân ràng buộc thần phục với ta ta có thể t h a cho ngươi một cái mạng nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển c h ư n ă m trăm bảy mươi lăm hữu lam kiếm thuật hai cỗ chỉ k ì n h t r ù n g kích tần phong ung dung bên dưới chính là hóa giải sau đó hắn yên tĩnh nhìn mặc hư đánh giá cái này hồn tông tông chủ ngược lại không tệ đạo linh cảnh viên mãn tu vi mang đến áp lực có thể so với khởi điểm trước lý diệt vân phải cường đại quá nhiều nhưng cũng chỉ là như vậy thôi tần phong cách ra cựu châu thế giới một phen tu hành để hắn các hạng năng lực đều chiếm được đề b ả n chiến lược lại càng là không thua với đồng dạng đạo linh cảnh hậu kỳ tu sĩ nếu là triển khai một ít cường đại thủ đoạn như hư không thần tác như vậy cho dù là đạo linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể chấn áp đối mặt đạo linh cảnh viên mãn tân trang tần phong cũng là mười phần bình tĩnh phong rong hắn thủ đoạn mạnh nhất thiên mệnh thông thần thuật vẫn chưa thi triển ra tu vi đề b ả n thiên mệnh thông thần thuật cái này một môn siêu giai đạo thuật cũng càng ngày càng cường đại vì lẽ đó tần phong cứ như vậy yên tĩnh nhìn hồn tông tông chủ mạc hư tinh tướng đi tới thiên tuyệt đại thế giới có thể làm cho tần phong lưu ý chỉ sợ sẽ là cấp độ sống lần thứ hai nhảy vào đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng không phải là đạo linh cảnh tu sĩ mặc dù mạc hư tu vi đột phá đề bạt đến đạo linh cảnh viên mãn tần phong một dạng không sợ khi nghe đến mạc hư tần phong mỉm cười nói nếu là ngươi đồng ý thần phục với ta ta miễn cưỡng bung tha các ngươi hồn tông làm càn tông chủ ở đây người nhất định phải chết triệu thác tôn mục lập tức quát lên mặc hư nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong nhìn sau đó n h u ế c miệng nở nụ cười thực lực ngươi thật không tệ thần thông cũng là cường đại nhưng ngươi đánh ra thấp một tên đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ cường đại ta hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đạo linh cảnh viên mãn lực lượng dứt tiếng mặc hư trên thân trong nháy mắt bùng nổ ra một cỗ cường đại lực lượng không khí trực tiếp nổ tung ra hóa thành từng đạo khí lưu bao phủ tứ phương trùng kích mà ra sau đó mặc hư lăng không nắm chặn một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay đây là một thanh trường kiếm màu xanh lam nhạc kiếm quang lưu chuyển trong lúc đó mơ hồ có dòng nước tiếng vang lên thần dị phi thường trường kiếm tới tay mặc hư trên thân khí tức không còn chỉ là bá đạo tăng thêm mấy phần quỷ quyệt kỳ lạ hắn ánh mắt khóa chặt ở tần phong trên thân trường kiếm nhất động kiếm khí lướt tầm ầm ra liền hư không cũng hiện ra lên một đạo g nờ so nờ tựa như lúc nào cũng muốn g â y vơ bên trong đất trời năng lượng s u a tan chỉ có chiêu kiếm này g nờ s -N -G tồn tại tông chủ tôn m ộ t kinh hãi tông chủ dĩ nhiên đem u lam kiếm thuật để bạt đến viên mãn cảnh giới kiếm thuật như thế không đạt đạo nguyên cảnh căn bản không chống đối nổi tới quách hà trầm giọng nói u lam kiếm thuật thế nhưng là một môn cao giai đạo công tuy nói có chỗ tàn khuyết nhưng cũng là cao giai đạo công uy lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ triệu t h ắ n nói nếu là tông chủ có thể tìm tới hoàn chỉnh u lam kiếm thuật không hẳn không thể đủ vượt cấp mà chiến đối phó đạo nguyên cảnh tu sĩ u lam kiếm thuật đã thất truyền ba văn năm tông chủ có thể có được đại bộ phận ư u lam kiếm thuật đã là được sự tình muốn hoàn toàn tìm đu cũng không phải là một chuyện đơn giản quách hà nói có ưu lam kiếm thuật tồn tại tông chủ tất nhiên có thể chém giết đối phương tôn mục nói người này thực lực s ắ c thực c ư ờ n g đại nhưng tuyệt đối sẽ thua ở tông chủ ưu lam kiếm thuật bên dưới triệu t h á c trịnh trọng nói h ử m là như vậy quách hà tán thành gật đầu ưu lam kiếm thuật đây chính là một môn cao đẳng đạo công cao đẳng đạo công ở toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới đều thuộc về cực kỳ chân quý chỉ có lục đại thế lực tồn tại hoàn chỉnh cao đẳng đạo công bọn họ những n à y trung đẳng thánh địa tồn tại tàn sách liền cực kỳ tiền bối ở nhìn thấy hồn tông tông chủ mạc hư xuất hiện lục trường minh trong lòng dùng mình đây chính là hồn tông tông chủ a thương châu tiếng tăm lừng l ấ y cường giả được xưng thương châu đệ nhất nhân cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ thiên phong đại lục đều có không tầm thường danh khí nhìn thấy mạc hư sử dụng tới chiêu kiếm đó lục trường minh hoàn toàn rõ ràng vì sao mạc hư danh khí to lớn như thế một kiếm như vậy cho dù là xa xa người xem có cảm giác đến vô pháp chống đối vô pháp chống đỡ không có tự mình đối mặt lục trường minh chính là miệng phun máu tươi thân thể có chút tan vỡ từng đạo huyết sắc vết nứt xuất hiện không thể chịu đựng ở chiêu kiếm đó khí thế ảnh hưởng thật là đáng sợ một kiếm lục trường minh không còn đến xem ú làm kiếm thuật một kiếm ơ nở so nở dê trong lòng lo lắng phi thường tiền bối tần phong thần sắc ung dung nhìn chăm chú lên mạc hư một kiếm thật là phi phàm kiếm thuật kiếm thuật như thế dĩ nhiên đạt đến cao giai đạo công t ầ n g thứ nhưng làm nắm giữ cao giai đạo công cao giai đạo thuật siêu giai đạo thuật tần phong mà nói nhãn lực hay là tồn tại hắn biết được mạc hư một kiếm đáng sợ nhưng cũng từ trong đó cảm thấy được chỗ sơ hở cũng không phải là hoàn chỉnh cao giai đạo công chính là tàn khuyết đạo công nhưng một môn tàn khuyết cao giai đạo công cũng thuộc về cao giai đạo công lại lấy đạo linh cảnh viên mãn tu vi triển khai uy thế kinh người cực kỳ nhìn như phổ phổ thông thông một kiếm nhưng ẩn chứa khó có thể ngang hàng lực lượng tần phong trong óc hào quang màu vàng loại lên cấp tốc hóa thành một cái cầm trong tay trường thương nam tử quyết c h í tiến lên dũng giả khí buộc phát ra mạo xưng đảng thiên địa siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật tần phong kích ra thiên mệnh thông thần thuật y năng đồng thời câu thông cực kỳ cổ lao thương đạo cường giả bát bảo kinh long thương xuất hiện phát sinh kịch liệt tiếng nổ vàng như là cực kỳ hưng phấn manh liệt thương pháp ý chí rót vào trong đó khiến bát bảo kinh long thương uy thế lần thứ hai để lên một phần trường thương run lên hóa thành một đạo hào quang màu vàng kim quang lập loẹ lướt tầm ầm ra tốc độ đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ sinh diệt trong lúc đó hào quang màu vàng chính là đánh nát kiếm thuật g nờ s nờ rơi vào mạc hư trên thân nhất thương xuyên thủng mạc hư trái tim vỡ ra được mạc hư thân thể run lên máu tươi p h ụ lên mà ra hắn cúi đầu mắt nhìn bộ ngực mình ở ngực nổ tung ra có một cái cự đại đại động liền tâm tạng đều không đạo linh cảnh viên mãn cường đại sinh mệnh lực làm cho hắn cho dù là trái tim hủy diệt như cũng là duy trì thành tân trạng thái nhưng từ vị trí trái tim có một luồng kinh người lực lượng đang không ngừng k h u y ế t tán cái này một luồng lực lượng mãnh liệt cực kỳ giống như là vô số côn trùng đánh từng bước x â m chiếm mạc hư sinh cơ sao có thể có chuyện đó mặc hư một mặt kinh hãi kinh ngạc tại sao tại sao sẽ như vậy hắn b quan lâu như vậy cuối cùng là đột phá đến đạo linh cảnh viên mãn cảnh giới thực lực tăng mạnh như vậy lực lượng hoàn toàn là thương châu đệ nhất nhân t ầ n g thứ cho dù là toàn bộ thiên phong đại lục đều có một ghế chi địa nhưng hôm nay vừa ra cửa ải đã bị một cái không biết tên tu sĩ làm trọng thương một thương kia mãnh liệt như lôi đ ỉ n h một thương kia mau l ệ như lưu quang cho dù là hắn đều khó mà cảm thấy được vừa n ã y nhất thương quỹ tích cùng mỹ năng phảng phất nhất thương đạt đến tốc độ cực hạ n đạt đến một loại cực kỳ kỳ lạ mức độ mặc hư chấn động trong lúc đó muốn khôi phục chính mình thương thế dù sao đối với đạo c h i cảnh tu sĩ mà nói thần hồn mới là trọng yếu nhất thân thể cho dù là bị phá hủy cũng vẫn có thể phục hồi từ từ nhưng hắn phát hiện thần phong mãnh liệt phong cách cổ xưa nhất t h ư ơ n g mang theo một loại thần dị lực lượng liền hắn thần hồn cũng ảnh hưởng đến nhanh chóng suy sụp nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm bảy mươi sáu ta tất cả đều mớn minh kiếm tông tông chủ t r ừ phong minh ở nhìn thấy tần phong cùng lục trưởng minh ly khai minh kiếm tông đồng thời được lục trưởng minh truyền tin về sau liền cũng tùy tùng ly khai minh kiếm tông đi tới hồn tông khi hắn đi tới hồn tông thời gian liền gặp được tần phong lấy lôi đ ỉ n h c h i lực đánh bại hùng trầm các loại lôi điện c h i lực cho dù là xa xa nhìn tới đều làm hắn kinh hồn bạt vía thần phong tiền bối trừ phong minh nghe m thầm một lời không nghĩ tới tần phong cũng có thể càng thực sự đánh trên hồn tông đồng thời đánh bại lục đại trưởng lão một trong ngũ trưởng lao hùng trầm sau đó tần phong biểu hiện càng làm cho trừ phong minh thế giới quan chịu đến rất lớn trúng kích quá mạnh mẽ quá kinh người hồn tông tam trưởng lão triệu nhất trì hồn tông đại trưởng lao lý diệp vân tất cả đều chỉ là một chiêu một chiêu chính là đánh bại nhất là cái kia đánh bại đại trưởng lao lý diệp vân các loại thủ đoạn lại càng là kinh thế hai tục tu vi bị phong ấn trừ phong minh trợn mắt ngoắt mồm có thể rõ ràng cảm ứng được hồn tông đại trưởng lão lý d i ệ t vân trên thân khí tức nhanh chóng biến mất cuối cùng hóa thành một phạm nhân loại thủ đoạn này thật sự là không thể tưởng tượng nổi lý d i ệ t vân thế nhưng là đạo linh cảnh hậu kỳ tu sĩ thực lực kinh người cực kỳ như vậy tu sĩ như muốn tu vi hoàn toàn phong ấn có thể cũng không phải là bất luận người nào đều có thể làm đến nhưng thần phong làm được vậy là hồn tông tông chủ mạc hư trừ phong minh trợn mắt lên nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia hồn tông tông chủ mạc hư đây chính là thường châu đệ nhất nhân bây giờ khí thế càng hơn lúc trước hắn nhìn thấy dáng vẻ mạc hư tình huống trừ phong minh trong lòng cả kinh hắn không phải là đột phá thành tựu đạo linh cảnh viên mãn chứ đạo linh cảnh viên mãn trừ phong minh ánh mắt lấp loe không yên đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ vậy cũng không phải người bình thường có thể đặt đến thần phong tiền bối trừ phong minh trong lòng tràn ngập lo lắng mạc hư danh tiếng quá thịnh thương châu đệ nhất nhân hồn tông lịch đại ma nhờ mẹ nhất tồn tại có hy vọng đột phá đạo nguyên cảnh tu sĩ bất luận người nào đều đủ để c h ấ n nhiếp một phương có thể theo tần phong triển khai thiên mệnh thông thần thuật nhất thương trọng thương mạc hư trừ phong minh cả người cũng nô cờ thương châu đệ nhất nhân hồn tông lịch đại mạnh nhất có hy vọng đột phá đạo nguyên cảnh tại đây cứ như vậy bị tần phong cho nhất thương trọng thương cái kia thương thế quá nặng cơ hồ là vô pháp phục hồi như cũ thần phong tiền bối rốt cục mạnh đến mức nào c h ừ phong minh trong lòng có nghĩ hoặc căn bản vô pháp biết được tần phong cường hãn trình độ thực lực như vậy chẳng lẽ là một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ hồn tông tông chủ mạc hư đứng lơ lửng trên không nơi ngực xuất hiện một cái l ỗ thùng to không ngừng có quỷ dị chi lực từng bước xâm chiếm thân thể hắn phấp lại là phun ra một ngụm máu tươi đến pha tạp vào một chút nội tạng mạc hư phát hiện mình thần hồn tại này cỗ quỷ dị chi lực dưới tác dụng nhanh chóng suy nhược dần dần dần dần cả người mơ hồ ý thức từ thân thể từ thân thể cướp đoạt một dạng hô một cơn gió thổi qua mặc hư từ giữa không trung té xuống tông chủ tông chủ tông chủ quách hạ triệu thác tôn mục ba người sợ hãi cực kỳ mặc hư thế nhưng là bọn họ hồn tông tông chủ lại càng là đột phá đến đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ nhưng bây giờ cũng là ung dung thua ở tần phong trong tay t ầ n phong thực lực là cường đại cỡ nào a Bọn họ hồn theo ô n n g là ư hư, lượng người. thế nào chọc giận cái này một tôn khủng bố đại thần. Tần phong nhàn nhạt mắt nhìn hư, thiên mệnh thông thần thuật lực lượng dần dần tiêu tan.、Là、một môn siêu đạo thuật, uy lực hết t chọc khủng phong nhàn nhìn mệnh huy kinh nào giận này dần dần môn Là đạo cái mặc lực lực sức giai đại siêu bố tần phong tu vi đ ệ bạn đối với thiên mệnh thông thần thuật lý giải đ ệ bạn có khả năng đủ phát huy lực lượng càng ngày càng cường đại huống hồ tần phong m vốn là sở trường thương pháp đang ngượng trợ sở trường thương pháp lực lượng sản sinh uy lực tự nhiên là kinh người cực kỳ trực tiếp đạo nguyên cảnh mạnh me đánh bại một tên vừa đột phá đến đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ tự nhiên không thành vấn đề mạc hư từ giữa không trung hạ xuống nhị trưởng lao quách hà lập tức động thủ ôm lấy mạc hư đạo nguyên tràn vào mạc hư cơ thể bên trong ổn định mạc hư t h ư ơ n g thế nhưng hắn phát hiện cho dù là đạo nguyên đều khó mà chống lại tần phong lực lượng thật nhanh nhất thương thật quỷ dị nhất thương triệu sư đệ lập tức mang tông chủ trở lại liệu thương quách hà phân phò nói đúng triệu thác lập tức tiếp nhận mạc hư đem mạc hư mang về đến âm hồn cốc quách hà ngẩng đầu lên nhìn phía tần phong khẽ cắn răng cấp tốc đi tới tần phong trước mặt túi đầu còn tiền bối thủ hạ lưu t ì n h tần phong có cường đại như thế thực lực lại không có vừa bắt đầu trực tiếp phá hủy âm hồn cốc hiện nhiên đối phương thực sự không phải là vì là d i ệ t hồn tông m à tới đã như vậy cái kia tất cả còn có thao tác không gian tiền bối cần vạn hồn thuật ta lập tức lệnh người chuẩn bị tới quách hà nói một cái vạn hồn thuật cùng hồn tông sinh tồn hai người ai nhẹ ai nặng quách hà tự nhiên là rõ ràng minh vạn hồn thuật chỉ là lúc trước điều kiện thần phong mắt nhìn quách hà đạo hiện tại điều kiện biến điều kiện biến quách hà ngẩn ra tướng hồn tông bảo kho bên trong đồ vật cũng giao ra đây sở hữu hồn tông đạo công đạo thuật đại thần thông cung cấp một phần cho ta tần h phong nói ngươi có thể lựa chọn từ chối ta cũng có thể lựa chọn tự mình động thủ đạt được tiền bối Quách hà sắc hà m ặ trong đó còn có hồn tông mấy chục ngàn năm để tích lũy nếu là toàn giao ra đây đối với hồn tông mà nói là một cái rất lớn tai nạn nhưng nếu là không giao quách hà đối đầu tần phong cái kia lạnh lùng ánh mắt trong lòng d ù n g mình đầu càng thấp hơn vâng ta vậy thì đi sắp xếp ta không hy vọng người khác gặp ta tần phong nhàn nhạt nói bằng không ngươi sẽ biết hậu quả minh bạch quách hà run lên trong lòng sau đó quách hà mang theo tôn mục cấp tốc trở lại hồn tông bên trong tần phong nghiêng đầu nhìn phía xa xa thản nhiên nói trừ tông chủ có thể đi ra ừng lục trường minh hơi run run hư không ba động chử phong minh cấp tốc đi tới tần phong bên người cung kính nói tần phong tiền bối sư phụ lục trường minh kinh ngạc nói không có nghĩ tới sư phụ lại cũng đi tới hồn tông khó nói là bởi vì chính mình truyền tin duyên cớ c t ầ n phong nhàn nhạt gật đầu một chén t r à về sau quách hà trở về nhìn thấy chử phong minh đôi mắt nơi sâu xa hơi loé lên minh kiếm tông ở toàn bộ thương châu xác thực không tính là gì nhưng lần này bởi liên tiếp hai lần tiến công minh kiếm tông thất bại thậm chí một tên trưởng lão tử vong để quách hà biết rõ minh kiếm tông đồng thời cũng nhận được chử phong minh tin tức như vậy nhìn thấy chử phong minh tự nhiên biết rõ đối phương chính là minh kiếm tông tông chủ mắt thấy chử phong minh đứng ở tần phong bên người quách hà đem hai người liên hệ ở cùng một nơi minh kiếm tông a minh kiếm tông nếu là lần này không có tiến công minh kiếm tông sẽ không sẽ chọc cho ra như vậy sự tình chọc giận cái này nhất tôn đại thần t i ê n bối ngươi cần thiết đồ vật đều ở đây một cái nhẫn chữ vật bên trong q u á chương Hà đ a l một c năm trăm bảy mươi bảy đột phá minh kiếm tông bên trong t ầ n phong tu luyện hoàn chỉnh vạn hồn thuật một môn t r u n g giai đạo thuật đối với hắn mà nói cũng không phải gì đó khó khăn ba ngày tu luyện tần phong liền đem vạn hồn thuật tu luyện đến viên mãn trạng thái vạn hồn thuật đạt đến viên mãn có thể truy tung vấn thiên thạch bi chỗ tần phong lấy ra vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ sử dụng tới vạn hồn thuật câu thông thiên địa cùng vấn thiên thạch bi vấn thiên thạch bi hoàn chỉnh dáng dấp dần dần hiện ra hóa thành từng cái từng cái mảnh vỡ từng cái mảnh vỡ vị trí cũng cực kỳ xa ngược lại là có một cái mảnh vỡ n g a y tại thiên tuyệt đại thế giới bên trong tần phong cảm ứng đến vạn hồn thuật tin tức so sánh tự thân đối với thiên tuyệt đại thế giới nhận thức ở n g u y ệ t quang đảo trên thần phong ánh mắt l ó e lên n g u y ệ t quang đ ả o chính là thiên phong đại lục cùng xích viêm đại lục bên trong trong biện rộng một cái cực kỳ nổi danh h cái này một hòn đảo sở dĩ nổi danh đang cùng nguyệt quang đảo đảo chủ chính là một tên đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ tu luyện minh nguyệt kiếm pháp lại càng là kinh thế hai tục xúc động c ử u thiên thần nguyệt lực lượng mắt kinh người cực kỳ mà ở nguyệt quang đảo bên trên có một loại kỳ lạ khoáng thạch tên là nguyệt quang thạch nguyệt quang thạch thần chứa dâng trào năng lượng loại này lực lượng đối với thần hồn có rất lớn tác dụng cho dù là đạo c h i cảnh tu sĩ cũng có thể hấp thu nguyệt quang thạch bên trong năng lượng dùng để tẩm bổ lớn mạnh thần hồn Thần h n p o ở cựu châu thế giới cơ hội là khó có thể nhìn thấy linh tinh tồn tại chỉ có đại hạ hoàng thất tồn tại mấy khối linh tinh dùng để duy trì sơn hải giới cùng toàn bộ hoàng cung t r ậ n pháp còn lại mấy cái đ ỉ n h phong siêu phàm thế lực cũng không tồn tại linh tinh thần phong được linh tinh tự nhiên là từ hồn tông trong tay được hồn tông không hổ là một cái đại thế giới trung đẳng thánh địa ẩn chứa tư nguyên cực kỳ kinh người cùng so với tần phong trong tay đại lượng linh tinh đại lượng đạo khí cùng linh khí đại lượng kỳ hoa dị thảo cùng đan dược những này đều khiến tần phong tài phú đạt đến một cái kinh người t ầ n g thứ mượn nhờ hồn tông tư nguyên tần phong đủ để đem tu vi lần thứ hai để bạn để bạn đến đạo linh cảnh t ầ n g thứ linh tinh bố chi xuống tần phong lấy ra một viên đỏ như máu đan dược một cái đem đan dược nuốt vào sau đó nhắm hai mắt lại vận chuyển vô lượng thương minh quyết hấp thu vô cùng to lớn linh khí cùng liên hoa cái này cơ thể bên trong đỏ như máu đan dược khí tức từ từ tăng lên minh kiếm tông tông môn bên trong đại sảnh từ ô n Phong Minh ngồi yên lặng. Quá một chút. Một đạo quang mang g chủ Chử chút. đạo một Một Quá t khi chứng kiến trận chiến đó hắn rõ ràng hồn tông tất nhiên sẽ cùng bị thua lại không nghĩ rằng nhanh như vậy đã bị diệt đây chính là hồn tông a thương châu đệ nhất thế lực những năm gần đây hồn tông cường thế cực kỳ không ít thế lực cũng bị tiêu diệt lại không nghĩ rằng bây giờ hồn tông cũng bị những người khác cho diệt trừ phong minh hỏi người nào đọc thủ trần phong nói viêm đao môn viêm đao môn trừ phong minh đứng lên đạo cũng đúng thương châu bên trong trừ hồn tông ra chính là lấy viêm đao môn thực lực cường đại nhất viêm đao môn trưởng môn viêm liệt đạt đến đạo linh cảnh hậu kỳ đủ đ ể diệt bây giờ hồn tông hồn tông tông chủ trọng thương đại trưởng lão tu vi bị phong tam trưởng lão ngũ trưởng lão cũng đều trọng thương hồn tông đỉnh phong chiến lực chỉ còn dư lại nhị trưởng lão tứ trưởng lão lưu trưởng lão mát nhờ mẹ nhất nhị trưởng lão cũng chẳng qua chỉ là một gã đạo linh cảnh trung kỳ tân trang thôi như thế nào là viêm đao môn trưởng môn viêm liệt đối thủ trần phong hỏi sư m i n h bây giờ hồn tông bị hủy diệt chúng ta nên làm gì trừ phong minh suy tư một trận nói hồn tông sở dĩ như vậy nhanh bị hủy diệt tất nhiên có người để lộ tin tức lúc trước sự tình cần làm bị viêm đao môn này một ít thánh địa đã hiểu biết đã như vậy bọn họ cũng có thể rõ ràng rốt cuộc là người nào trọng thương mạc hư phong ấn lý diệp vân ta nghĩ chúng ta minh kiếm tông đáng lẽ là hoàn toàn vượt qua kiếp này đúng có tần phong tiền bối chúng ta minh kiếm tông bình yên vô sự trần phong đón đến lại nói nhưng nếu là tần phong tiền bối ly khai ta minh kiếm tông lại nên làm gì trừ phong minh đi tới cửa đại sảnh nhìn trong tông môn cảnh tượng nói trần phong t i ề nghe bối c ũ n k ô tông tông môn n chúng minh người, ly khai là tất nhiên. Chuyện này cũng làm cho ta biết, một tên cường giả đối với tông môn ảnh hưởng là cỡ nào cường đại. Vì lẽ đó, ta nghĩ để Trường Minh chủng một chuyến.、Kiếm、chủng. Trần Phong n g giả g phải khai cho kiếm biết, đối với đại. đi tới kiếm Kiếm là ly là làm là lẽ cỡ ta tất ta một ta một đó, để Vì vậy đột nhiên b i ế n sắc kiếm chủng là chúng ta minh kiếm tông trong lúc vô tình phát hiện bên trong nguy hiểm từng tầng cho dù là đạo c h i cảnh tu sĩ tiến vào bên trong cũng có thể vẫn lạc để t r ư ờ n g minh tiến vào kiếm chủng có phải hay không quá sớm trừ phong minh nói ta tin tưởng trường minh thiên phú minh kiếm tông một chỗ một gốc cây đại liễu cây cành lá sung xuê lục s ắ c cành bông u xuống chập trợn dưới cây liễu lục trường minh ngồi khoanh chân ở hắn trên đầu gối bày đặt trường kiếm hắn hai con mắt khép hở hô hấp ôn hòa ở vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái cả người như là cùng thiên địa dung hợp ở cùng một nơi liêu thanh nhi đứng ở một bên nhìn lục trường minh thứ năm ngày trước lục trường minh ly khai tông môn cả người biến dĩ vãng trừ tu hành ra cùng giải quyết nàng tiến hành giao lưu nhưng hôm nay cả người giống như mê mội giống như một mực chỉ biết tu hành lục trường minh duy trì toàn bộ trạng thái đã ba ngày cứ như vậy yên tĩnh ngồi xếp bằng hòa không có bất kỳ cái gì còn dư động tác thậm chí liền thân khí tức phía trên cũng không có một chút biến hóa nào lục sư m i n h liêu thanh nhi nhìn lục trường minh không hiểu hắn đến cùng đang làm gì đến cùng xảy ra chuyện gì sư phụ cũng là như vậy mấy ngày nay hoàn toàn ở bận rộn liền thêm vào một mặt thời cơ đều không có đột nhiên lục trường minh mở hai mắt ra trên thân bùng nổ ra một cỗ cường đại khí thế như một thanh r a khỏi vỏ lợi kiếm buộc phát ra thẳng trùng cửu tiêu lục sư m i n h liêu thanh nhi nhìn chằm chằm lục trường minh sâu sắc cảm nhận được luồng hơi thở này cường đại khoảng cách gần cảm thụ được lại càng lại như kiếm mang chạm vào người khí thế dần dần thu hồi lục trường minh cả người khôi phục lại yên lặng trạng thái lục sư m i n h người đột phá liêu thanh nhi mở miệng hỏi hừng có chỗ lĩnh ngộ lục trường minh mỉm cười bây giờ đã đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ liền trường hưng kiếm khí cũng để bạt đến viên mãn trạng thái lục sư m i n h chúc mừng ngươi liêu thanh nhi cười nói lục trường minh mỉm cười nghiêng đầu hướng về hậu sơn mật thất phương hướng nhìn lại nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm bảy mươi tám ly khai túc chủ thần phong cảnh giới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 một khối vấn thiên thạch bi có thể thu được một lần cấp ba nguyện cấp khen thưởng thành công kích hoạt vấn thiên thạch bi có thể đạt được vận mệnh chi lực nhiệm vụ điểm ba nghìn hai trăm năm mươi tần phong kiểm tra một hồi tự thân tình huống các loại đạo công đạo thuật đại thần thông đều là đạt đến viên mãn trạng thái đối với thực lực nhưng là một cái tăng lên cực lớn cảnh giới lại càng là từ đạo sơ kính viên mãn để bạt đến đạo linh cảnh tiền k ỳ đạo linh cảnh cùng đạo sơ kính thuộc về hai cái cảnh giới cả hai cái cảnh giới đề bạt cũng không tính lớn nhưng xem như đặt vững cơ sở đối với đại đạo c h i lực ứng dụng càng thêm tùy tâm sử dụng tần phong nắm giữ đại đạo vì là thế giới đại đạo phong phú toàn diện mạnh mẽ thần kỳ đại đạo c h i lực mỗi một lần đề bạt đối với hắn thực lực đề bạt đều là rất lớn giao diện cá nhân bên trên thuật pháp cùng thần thông cũng đều ẩn giấu đi thuật pháp thần thông đối với bây giờ tần phong mà nói trợ giúp nhỏ bé không đáng kể tần phong được hồn tông sở hữu tư nguyên nhưng những tư nguyên này một phần bị tần phong sử dụng hơn nữa đại đa số đối với tần phong vô dụng cho dù là cường đại nhất đạo công cũng chỉ là trung giai đạo công thôi đối với tần phong trợ giúp hữu hạn vì vậy tần phong không có đem tư nguyên biểu hiện ở số liệu màn hình bên trên vấn thiên thạch bi tần phong tầm mắt rơi vào nhiệm vụ bên trên cái này một cái nhiệm vụ có thể cũng không phải là tầm thường nhiệm vụ một khối vấn thiên thạch bi là có thể được cấp ba n g u y ệ t quý khen thưởng nếu là toàn bộ tề tụ lại càng là có thể được tứ giai n g u y ệ t cấp khen thưởng mà có thể được vận mệnh c h i lực loại gì kinh người khen thưởng tần phong đang đột phá trước lấy vạn hồn thuật thôi diễn vấn thiên thạch bi tình huống đối với vấn thiên thạch bi cũng có đơn giản hiểu biết ẩn ư ớ c trong lúc đó phát giác cả khối vấn thiên thạch bi bị đánh nát thành ba y cái khối nhỏ phân tán các địa nếu là toàn bộ tề tụ h ắ n có thể được x a ưu cái cấp ba n g u y ệ t cấp khen thưởng cùng một cái tứ giai n g u y ệ t cấp khen thưởng khen thưởng kinh người a hiện nay là khối thứ hai vẫn thiên thạch bi thần phong khẽ nâng lên đầu hướng v ề nguyện quang đảo phương hướng nhìn lại bây giờ thực lực ta ở tiến một bước nếu là triển khai thiên mệnh thông thần thuật cho dù là đối mặt đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ đều có sức đánh một trận nhưng muốn đánh bại đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ quá mức khó khăn thiên mệnh thông thần thuật là siêu giai đạo thuật không giả uy lực kinh người không giả có thể đạo nguyên cảnh tu sĩ chính là đạo c h i cảnh một cái đẳng cấp một khi bước vào sinh mệnh đều sẽ đạt đến một cái khác t ầ n g thứ thực lực được tăng lên rất cao tần phong có thể ung dung đánh chết đạo linh cảnh viên mãn hồn tông tông chủ mạc hư nhưng muốn đánh chết đạo nguyên cảnh tu sĩ quá mức khó khăn đạo c h i cảnh tu sĩ đạo sơ kính đạo linh cảnh cũng chỉ là đạo c h i cảnh cơ sở thôi để thiên địa đại thế chuyển hóa thành đại đạo c h i lực do đó bắt đầu ứng dụng đại đạo c h i lực chân nguyên trong cơ thể cũng từ từ chuyển hóa thành đạo nguyên chỉ có đạt đến đạo nguyên cảnh chân nguyên trong cơ thể triệt để chuyển hóa thành đạo nguyên thân thể phách thân hồn chịu đến đạo nguyên t ẩ y lễ đề bạt một cái đại tầng thứ không chỉ là thân thể tố chất được tăng lên rất cao liền thân hồn đều chiếm được rất lớn t ố i luyện đối với đại đạo c h i lực ứng dụng lại càng là thuần thục tại tâm cảnh giới cỡ này tu sĩ có thể xem như một cái chính thức đạo c h i cảnh tu sĩ sau đó mỗi một cảnh giới đề bạt đều là đối với với thế lực một cái lớn đề bạt muốn vượt cấp mà chiến chính là càng thêm khó khăn hồn tông tư nguyên tuy nhiên đông đảo nhưng đối với ta có chỗ trợ giúp cũng không nhiều mặc dù toàn bộ tiêu hao tối đa cũng chỉ là để ta đ ể bạt đến đạo linh cảnh hậu kỳ thôi thần phong gốc gác quá mức hùng h ậ u công pháp vì là cao giai đạo công vô lượng thương minh quyết tu luyện chân nguyên m ê n h mông mà hùng hồn vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ thiên tâm đạo thể tồn tại để hắn đối với đại đạo cùng thiên địa vạn vật mười phần thân cận hơn nữa hóa long thành thần đạo thiên mệnh thông thần thuật tu được để hắn thân thể tố chất thần hồn chi lực cũng cực kỳ mạnh mẽ muốn khiến cái này cường đại lực lượng đề bạt cần thiết tiêu hao tư nguyên cực kỳ kinh người hồn tông tư nguyên đủ khiến mạc hư để bạt đến đạo linh cảnh viên mãn thậm chí để bạt đến đạo nguyên cảnh nhưng đối với tần phong mà nói nhiều nhất chỉ là đạo linh cảnh hậu kỳ thôi nên ly khai tìm kiếm tư nguyên tần phong suy tư một chút đứng dậy đẩy ra mật thất đại môn một trận thanh phong thổi mà đến phật ngẩng đầu lên phát mang đến từng k i a từng k i a mát mẻ tần phong liếc một vòng bốn phía nhún chân một cái như a nhờ sa nlz biến mất tại chỗ cũ minh kiếm tông tông chủ nơi ở trừ phong minh yên tĩnh lật xem trong tay sách đột nhiên hắn ngẩng đầu hướng về hậu sơn mật thất phương hướng nhìn tới trong con ngươi toát ra một vệt vẻ, vẻ kinh dị tần phong tiền bối ly khai trừ phong minh thả ra trong tay sách thân hình biến mất ở trong thư phòng xuất hiện lần nữa dĩ nhiên đi tới hậu sơn mật thất chỗ mật thất đại môn mở mở từ trong đó có thể cảm ứng được dâng trào cực kỳ linh khí n à y cỗ linh khí có thể so với lên minh kiếm tông những nơi khác nhiều hơn mà trên mặt đất có thể nhìn thấy từng khối từng khối tinh thể là linh khí bị tiêu hao linh tinh tiền bối quả nhiên ly khai trừ phong minh vẫn chưa nhìn thấy tần phong thân ảnh đi vào trong mật thất cái này là trừ phong minh ở trong mật thất nhìn thấy một cái nhận chữ vật hắn mang theo nghi hoặc đi tới nhận chứa đồ trước mặt bắt lại phát hiện đây là một môn vô chủ nhận chứa đồ vô chủ trừ phong minh nhận ra linh hồn dò xét trong đó con mắt đột nhiên sáng n i linh tinh linh khí đạo công đạo thuật ở bên trong nhẫn chữ vật ẩn chứa đại lượng tư nguyên không chỉ là đơn giản linh tinh đạo khí cũng có được đạo công đạo thuật tồn tại những vật này cũng là tới từ hồn tông cái này ngọc giản trừ phong minh ở bên trong nhẫn chữ vật phát hiện một viên đơn giản ngọc giản đem lấy ra sau đó linh hồn dò xét trong đó thu được trong đó tin tức nói không ngừng mấy ngày báo chi lấy ân trừ phong minh nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay nhẫn chứa đồ nhịn biết rõ đây là tần phong lưu lại ngọc giản để làm mấy ngày nay lưu ở minh kiếm tông thù lao có thể minh kiếm tông chính là bởi vì tần phong xuất hiện mới không có bị diệt cửa đây đã là đại ân lại không nghĩ rằng tần phong càng lưu lại nhiều như vậy tư nguyên có những tư nguyên này hoàn toàn có thể để cho minh kiếm tông trở thành một cái thánh địa t ầ n phong tiền bối trừ phong minh ngẩng đầu lên nhìn phía phương xa bầu trơ y nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm bảy mươi chín Đào t h ầ n mộ địa. n g u y ệ t q u a n g phong đại lục cùng xích viêm đại lục trong lúc đó trong vùng Nguyệt đảo, đại đại đó đảo, đại đảo. thiên một một xích hòn phần viêm biển cái cái mười lục lục lúc quang đảo trên sản xuất nhiều nguyệt、quang、thạch, sản nhiều quang đạo ố i với đ châu i cảnh tu sĩ đều có không tầm thường tác c đảo không thường dụng. Nguyệt quang h tu tầm đều sĩ đạo、châu、thượng quan sất là một người đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ mà minh n g u y ệ t kiếm pháp lại càng là đạt đến siêu phàm thoát tục mức độ chính là một môn cao giai đạo công